Xin phát hiện hoa điểm. Ngươi nói, tiên nhiệm hoàng đế là ông ngoại ngươi. Xin phản xạ có điều kiện hỏi ra âm thanh. Không sai. Cạm tệ lìn nao nao, nhưng không có dấu giếm ý tứ, rất trực tiếp thừa nhận. Nói cách khác. Tiên nhiệm hoàng đế là mẫu thân người cha đẻ. Xin sắc mặt quái dị mà nói, mẹ của ngươi mới là chính thống dũng giả hậu duệ. Đúng. Cạm tệ lìn giống như Minh Bạch xỉn đang kinh ngạc cái gì, im lặng một hồi về sau, thản nhiên nói đương nhiệm hoàng đế vốn là nhà lệ phỉ ruột gia chủ lừng trưởng cùng ta mẫu phi tiến hành chính trị thông gia về sau vừa rồi ở rẻ hoàng thất tại mẫu phi vô tâm nhiếp chính quan hệ dưới ngồi lên đế vị trở thành hoàng đế tốt ta xin rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện chân tướng vì cái gì đương nhiệm hoàng đế sẽ nhẫn tâm như vậy ngay cả mình dòng dõi cũng dám hãm hại đâu vì cái gì nhà lệ phỉ ruột sẽ đối với mỏ dạ nói gì nghe nấy trở thành nàng chó săn đâu tình cảm Tất cả đều là bởi vì vị hoàng đế kia bị mò giả cho hôn mê đầu, vừa rồi tại mò giả chỉ thị dưới, đối với dũng giả hậu dệ xuất thủ, cũng để nhà lệ phỉ ruột trở thành mò giả cho săn. Nếu không phải như thế, đường đường dũng giả huyết mạch người thừa kế, như thế nào đi nữa đều được cân nhắc đến cho đế quốc hoàng thất chừa chút trực hệ huyết thống ý nghĩ, tại mò giả trước mặt giữ gìn một chút xả vù cùng cả tệ lìn à. Có thể hoàng đế nhưng không có làm như thế, ngược lại thuận theo mò giả chỉ thị, hãm hại lên những này dũng giả hậu Duệ tới. Xin coi như dùng đầu gối muốn cũng có thể nghĩ ra được, mạo dạ là dùng lý do gì tới khuyên nói vị hoàng đế kia hung ác quyết tâm. Các ngươi cái kia phụ thân sợ là muốn triệt để đem gia nạ hoàng thất huyết mạch từ trong đế quốc loại trừ, để đế quốc hoàng thất từ nay về sau đều chạy chính là nhà mình máu a. Xin cũng là phụ. Hẳn là đi. Cạm Đệ lìn ngữ khí lãnh đạm, phảng phất tại nói một người xa lạ mà không phải mình cha ruột một dạng, nói, hắn muốn là bởi vì ở rể quan hệ nhận lấy rất nhiều truyền thống quý tộc chất vấn. Tăng thêm hắn không có gì tài năng, đừng nói là làm hoàng đế, chính là làm gia chủ đều không được, cho nên mới sẽ bị nhà lệ phỉ ruột xem như thông gia đạo cụ, ném cho hoàng thất, sau đó đến đỡ hắn thượng vị. Nhà lệ phỉ ruột đại khái là muốn bồi dưỡng một bộ khôi lỗi hoàng đế, đem đế quốc biến thành chính mình độc đoán. Dưới tình huống như vậy, vị hoàng đế kia sẽ thêm không cam tâm, có thể nghĩ. Kể từ đó, chỉ cần có giống mỏ ra người như vậy xuất hiện, không gần như chỉ ở âm thầm cho hắn bày mưu tính kế càng là sử dụng các loại thủ đoạn đến giúp hắn, vậy hắn tự nhiên là sẽ hấp tấp đụng lên đi, biến thành mặc cho người ta chỉ điểm ngu xuẩn. mà mỏ dại thì thuận hoàng đế đường dây này, đến một lần đem hoàng phi cho đuổi xuống đài, trả thù dũng giả nhất mạch. thứ hai là áp chế nhà lệ phi duật, đem khống chế hoàng đế nhà lệ phi duật cho thu phục, tăng thêm hoàng đế đối với hắn nói gì nghe nấy, nó ở trong đế quốc quyền thế tự nhiên dần dần trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng quyền khuynh triều chính. nên nói như thế nào đâu, xin giang tay ra. Việc không liên quan đến mình mà nói, khó trách ngươi vị hoàng tử kia ca ca nghĩ như vậy xoán vị. Xạ Vũ huynh trưởng. Cạm tệ lìn hơi sướng sở, chợt hiểu rõ ra, đối với xin nói, chẳng lẽ, ngươi là huynh trưởng đại nhân mời tới viện thủ? Làm sao? Xin có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi biết chuyện này. Không kém bao nhiêu đâu. Cạm tệ lìn buông lòng thân thể, thấp giọng nói, xạ Vũ huynh trưởng vẫn luôn rất muốn đi vương quốc cầu viện, tại ta mất tích cũng khuyên bảo qua ta, tốt nhất đừng tìm vương quốc lên xung đột quá lớn. Như thế bất lợi cho đến tiếp sau đối phó cái kia lộc phi. Nhưng cả vệ lìn hiển nhiên không có nghe. bằng không, tại cột mổ thời điểm, nàng sẽ không như vậy nhằm vào xỉn, cũng sẽ không cùng nhà sở tơ linh một mực ở vào rằng có trạng thái. Vị công chúa điện hạ này vốn là một mực xem vương quốc làm đối thủ, xem vị kia vương quốc công chúa làm một sinh chi địch. Dạng này nàng, đang nghe xạ vụ chuẩn bị cùng vương quốc hợp tác, từ vương quốc cầu viện thời điểm, tự nhiên là làm sao cũng sẽ không nguyện ý. Xin có thể nghĩ đến. Hai huynh muội này nhằm vào chuyện này, đến tột cùng lên bao nhiêu xung đột. Mà nhìn hiện tại tình huống liền biết, xạ vũ mới là cái kia có nghĩ xa người. Chương 600 tốt ta, ta kiếm lời. Chương 600 tốt ta, ta kiếm lời. Tại xin vì đó lúc cảm khái, cạm cả vệ lìn cũng là nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Nhớ ngày đó, nàng xác thực rất phản đối xạ vũ hướng vương quốc cầu viện, để vương quốc người đến cứu vớt quốc gia của mình. Vương quốc tuy có thực lực, có thể chung quy là đế quốc đối thủ quốc. Đem quốc gia mình nội tình bại lộ cho đối thủ có biết, lại hướng bọn hắn cầu viện, ai biết sẽ làm phản hay không mà dẫn sói vào nhà, dẫn đến đế quốc lọt vào vương quốc xâm lấn đâu. Mà lại, thân là người đế quốc, vốn là đối với vương quốc có hoặc nhiều hoặc ít đối địch ý thức. Cho nên, chuyện này, nói dễ nghe một chút gọi cầu viện, nói khó nghe chút lời nói chính là thông đồng với địch phản quốc, một cái làm không tốt, rất có thể sẽ gặp phải toàn đế quốc chống lại. Sa vũ lần này sẽ luân lạc tới lần này tình trạng cũng cùng hắn tiến về vương quốc có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, thân là người đế quốc, hướng vương quốc tiến đi cầu viện, vậy sẽ là cỡ nào hoang đường một sự kiện. Nhưng xạ Vũ giống như chính là nhìn chúng chuyện này quá hoang đường. Dù sao, cứ như vậy, cái kia độc phi liền vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta đúng là đi một bước như vậy cỡ. Xạ Vũ xem trọng chính là điểm này, muốn xuất kỳ bất ý, đánh mò ra một trở tay không kịp. Có thể cả vệ lìn vẫn là không có đồng ý. Nguyên nhân không gì khác. Chỉ vì, nàng thực sự không muốn hướng nữ nhân kia chỗ quốc gia cầu viện. Rõ ràng chính là cả đời đối thủ, lại chạy tới trước mặt của đối phương xin giúp đỡ. Loại chuyện này, lấy cả bệ lỉn cố chấp cùng ngạo khí, làm sao lại đồng ý đâu. Bởi vậy, đối với chuyện này, cả bệ lỉn một mực không thể cùng thân là huynh trưởng xạ vụ đạt thành chung nhận thức. Kết quả, tại chính mình lọt vào giam giữ trong đoạn thời gian này, huynh trưởng của mình đã tìm được đối tượng hợp tác, cũng thành công làm cho đối phương đến trợ giúp đế quốc, thậm chí lại tới đây xuất hiện trước mặt mình, cái này khiến cả Vệ Lĩnh tâm tình làm sao có thể đủ không cảm thấy phức tạp. Ngay sau đó, cả Vệ Lĩnh cơ hồ là theo bản năng lấy dồn dập ngữ khí, hỏi một vấn đề. Nazi mi chặt cũng tới sao? Đây là cả Vệ Lĩnh để ý nhất sự tình. Nếu như ngay cả nữ nhân kia cũng tới mà nói, vậy lần này, nàng cho hệ, mới thật là bị nàng không muốn nhìn thấy nhất người cho thấy được. Biến thành như thế, cả Vệ Lĩnh khả năng đều không muốn rời đi nơi này. Tình nguyện ở chỗ này tiếp tục bị mỏ dạ tra tấn. Xin tự hồ xem thấu cả bệ lỉn cái kia âm tình bất định dưới mặt tâm tư. Thế là, người suy nghĩ nhiều, nạ xì si là sẽ không tới đế quốc. Xin không chút khách khí nói, ai biết nàng tới đây, có thể hay không lọt vào cái gì bấy dập. Ngụ ý chính là, đế quốc cầu viện, vương quốc coi như sẽ khai thác một chút hành động, vậy cũng chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Ai biết này sẽ không phải là đem nạ xì si dẫn tới đế quốc đến tiến hành lửa dết âm như đâu. Cho nên, Đừng nói là nạ xì không biết chuyện này, cho dù là biết, nàng cũng sẽ không tùy tiện tới. Trên thực tế, xìn cũng mời qua nạ xì cùng đi đế quốc, lại bị nạ xì cự tuyệt. Công chúa Điện Hạ kia liền biết, thân phận của mình tại đế quốc có thể nói là không gì sánh được mẫn cảm. Một khi xuất hiện, thế tất sẽ khiến sóng to gió lớn. Đến lúc đó, đây mới thực sự là hỗn loạn. Có xét thấy đây, về tình về lý, nạ xì đều là sẽ không tới. Như vậy phải không? Cảm tệ lìn không khỏi thở dài một hơi. Nhưng lại chẳng biết tại sao, có chút tiếc nuối bộ dáng. Ngươi đến cùng là muốn nàng tới vẫn là không nghĩ nàng đến A. Xin đều không còn gì để nói. Quả nhiên, lòng của phụ nữ tựa như là đáy biển trầm, ngươi cho rằng đây chẳng qua là vớt lên không dễ dàng, kỳ thực người ta căn bản không có ý định đi ra. Vạn nhất cây trầm kia là kim cô đồng, có thể định hải đâu Như vậy, ngươi chỉ có thể xuống biển, mới có thể hiểu rõ nữ nhân. bằng không, tại sao phải có nhiều nam nhân như vậy muốn làm hải vương? trở về chính để đi. Xin liên như vậy nói, ngươi vừa mới đột nhiên nâng lên kia cái gì đế quốc đại địa bảo vật, chẳng lẽ là muốn nói, người nơi này mục đích đúng là vì tìm tới nó sao? Xin nhớ tới chính là những cái kia ở chỗ này không ngừng đào lấy cái gì công nhân nô lệ. Cạm tệ lìn nghĩ tới cũng là cái này. Chính ngươi vừa mới nói, bọn hắn giống như đang đào lấy thứ gì dáng vẻ a. Cạm tệ lìn nói như thế, vậy ta có thể nghĩ tới chỉ có truyền thuyết này. Đây là rất rõ ràng là không có bất kỳ cái gì căn cứ suy đoán. Nhưng xin luôn cảm thấy, cái này không có chút nào căn cứ suy đoán, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không dùng. Nói cho cùng, mọ giả tại sao lại xuất hiện ở đế quốc, ở trong đế quốc khói gió nổi mưa đâu? Bởi vì nàng rất căm hận dũng giả, căm hận tất cả cùng dũng giả tương quan sự vật, cho nên mới muốn đem dũng giả này tạo dựng lên quốc gia quấy đến một đoàn loạn. Vậy nàng vì cái gì không đi vương quốc, mà là muốn tới đế quốc? Vương quốc đồng dạng là dũng giả tạo dựng lên quốc gia, vương thất cũng là chính thống dũng giả hậu duệ, thậm chí còn có nạ sĩ như thế một cái được xưng là mỉm chặt người thừa kế tồn tại. Theo lý tới nói, như mỏ giả chỉ là căm hận dũng giả, cái kia so với đế quốc, nàng khẳng định càng muốn quấy lật vương quốc. Có thể nàng lại lựa chọn đi vào đế quốc, đem đế quốc chính quyền nắm giữ ở trong tay. Đối với vương quốc thì là gần như chỉ ở âm thầm bên dưới ngang chân. Tỷ như 10 năm trước vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện, chính là cái này độc phi bày ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đế quốc xác thực có cái gì hấp dẫn nàng. Nhánh sinh mệnh. Sao? Xin nhìn về phía Cạp Đệ Lĩnh, hỏi, ngươi biết đó là bảo vật gì sao? Không biết. Cạp Đệ Lĩnh nhăn đầu lông mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, như vậy nói, ta chỉ biết là cái kia tựa hồ là một kiện ngay cả Tam đại nữ thần cùng Lục đại ma nhân đều giới hạn tại nghe nói qua bảo vật, rất có thể cùng chí cao thần hoặc là ma vương trong đó một phương có quan hệ. Nghe đến đó, Xin liền cơ bản có thể xác nhận. Kìa cái gì nhánh sinh mệnh, cho dù không phải mò ra mục tiêu, cái kia cũng là phi thường trọng yếu lại đồ vật chân quý. Cung trí cao thần cùng ma vương trong đó một phương có quan hệ bảo vật, có khả năng không trọng yếu, có khả năng không chân quý sao. Cũng khó trách ngay cả đế quốc giả nạ khai quốc dũng giả đều muốn tìm được món bảo vật này, nó tuyệt đối là một kiện không thể tầm thường so sánh đồ vật. Câu thơ ca kia làm sao hát tới. Xin dạng này hướng về cả bệ lìn hỏi một lần. Lìn chuyển qua ánh mắt. Nhìn về phía sỉn, chợt mới khẽ hé môi son. Khi bầu trời bị hắc ám che đậy, đại địa hóa thành xích hồng chi ngục, nhánh sinh mệnh vào khoảng trong ngủ mê bị tỉnh lại, dáng lâm tại phương này trụ vũ. Cạp Tệ Lìn hát ra câu nói này ca dao. Sỉn yên lặng đem nó ghi xuống. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Sỉn ném ra chất vấn. Như đổi lại trước đó, Cạp Tệ Lìn nhất định sẽ không chút do dự mà nói, chính mình muốn rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới chính mình muốn rời khỏi nơi này, vậy thì nhất định phải mượn nhờ xỉn lực lượng. Cả vệ lìn chính là một trận không cam tâm, nhưng lại không cam tâm. Tại tình cảnh hiện tại bên trong đều chẳng qua là không cần thiết giả mồm mà thôi. Mang ta ra ngoài đi. Cả vệ lìn liền hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vẫn là câu nói kia, đem ta cứu ra ngoài, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Câu nói này, Cả vệ lìn trước đó nói chính là rất có khí thế, cũng rất có tự tin. Nàng cho là lấy thân phận của mình nói ra lời như vậy. Phàm là đối phương là người bình thường, đều sẽ cảm thấy tâm động. Mà Xỉn xuất hiện, lại là phá vỡ cả vẻ lỉnh cố tự tin này. Dù cho ngu ngốc đến mấy, cả vẻ lỉnh đều phát hiện chính mình mở ra điều kiện, Xỉn căn bản khinh thường ngoảnh đầu một chút. Dù là đại giới là bản thân mình, Xỉn đều biểu hiện ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Cái này khiến cả vẻ lỉnh lại là nổi giận, lại là không có tính tình. Trái lại Xỉn, lần này lại sảng khoái. Đi. Xỉn búng tay một cái, nói Xem ở ca của ngươi phân thượng, ta tạm thời sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Nói, xin vươn tay, tại cạm tệ lìn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, đẹ lại bờ vai của nàng. Bạch. Một giây sau, hai người đồng thời biến mất tại trong phòng giam, ngược lại xuất hiện ở bên ngoài. Ôi, ôi. Trung quanh thi quỷ có vẻ như đã nhận ra một điểm động tĩnh, hơi bạo động mà lên. Cạm tệ lìn thì chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái, lại xuất hiện lúc, cũng đã là tại nhà tù bên ngoài. Đây là... Cạm Thế Lĩnh lập tức hơi biến sắc mặt, Thuấn gian di động, hắn, hắn lúc nào có loại năng lực này rồi? Không, ban đầu ở cột mổ thời điểm, hắn xác thực hiện ra qua thuẫn gian di động giống như năng lực, có thể lúc kia, hắn không phải chỉ có gặp lúc công kích mới có thể phát động năng lực này sao? Chẳng lẽ hắn cái kia thời điểm còn giấu nghề? Cạm Thế Lĩnh trong não lập tức lóe ra ý nghĩ như vậy, lúc này, xin lên tiếng, ngươi đừng rời bỏ bên cạnh ta, xin cảnh cáo Cạm cả Thế Lĩnh, nói. Ta kỹ năng có thể làm cho ta cùng ta chạm đến đối tượng đều tiến vào ẩn nấp trạng thái, thậm chí trạng thái ẩn thân, không bị nơi này người chết quân đoàn phát hiện. Một khi ngươi tùy tiện rời đi, ta đụng vào địa phương, vậy liền sẽ lập tức gây nên nơi này người chết đánh giết. Ta đã biết. Cảm vệ lìn rủ xuống tầm mắt, như là thân bất do kỳ đồng dạng. Cái kia đi thôi. Xin liền dự định mang theo cảm vệ lìn rời đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, cảm vệ lìn đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Cạp tệ lìn một bên gọi lại xỉn, một bên nhìn chung quanh hướng chung quanh, nhìn xem trong phòng giam từng cái không mảnh vải che thân nữ kỵ sĩ, do dự một hồi về sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được đối với xỉn nói ra, đem các nàng cũng cứu ra đi. Xỉn ngâng lên lông mày. Các nàng là bộ hạ của ta và thân vệ, đối với ta trung thành nhất, ta không có khả năng ném các nàng mặc kệ. Cạp tệ lìn vội vàng nói rõ. Xỉn bình tĩnh nhìn cạp tệ lìn một hồi lâu, thẳng đến cạp tệ lìn đều cảm thấy mất tự nhiên thời điểm, vừa rồi bĩu môi. Khoản này nhân tình, ngươi thế nhưng là thiếu lớn, lưu lại lời như vậy, xin mới mang theo lộ ra vẻ mừng rỡ cả tệ lỉnh, thuấn di đến từng cái trong lồng giam, đem những nữ kỵ sĩ kia đều cấp cứu đi ra. Những nữ kỵ sĩ kia ngay từ đầu nhìn thấy xin xuất hiện, suýt nữa không có thất kinh kêu ra tiếng, tức khủng hoảng lại sợ liên tục che lấp thân thể, thẳng đến nhìn thấy hất lên áo choàng cả tệ lỉnh xuất hiện, vừa rồi vừa mừng vừa sợ, thậm chí vui đến phát khóc. Xin đem những này nữ kỵ sĩ toàn bộ từ trong lồng giam thuấn di đi ra. Để các nàng từng cái đều đụng vào chính mình Đừng có chạy lung tung Để tránh ly giác thiên mệnh hiệu quả bao trùm không đến Dẫn đến bị những người chết kia phát hiện Các nữ kỵ sĩ ngay từ đầu còn nhăn nhăn nho nho lấy Cuối cùng thực sự không có cách Chỉ có thể một cái tiếp theo một cái mắc cỡ đỏ mặt Liên tiếp kể đến xin bên người Lần này, xin hạnh phúc Tốt đa, ta kiếm lời Chương 601 đừng đi Chương 601 đừng đi Ẩm Ẩm Bí mật không muốn người biết ngoài trụ sở Thác nước nước còn tại ẩm ẩm hàng lấy, nhấc lên từng đợt to lớn bọc nước, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng, ngay cả trước đó bị lìm rổ cho một kiếm chặt xuống đầu cô kêu kỵ sĩ thi thể không đầu thủ đô không thấy, vết máu cũng là bị thanh lý đến sạch sẽ, vừa nhìn liền biết có người chuyên môn làm những công việc này. Thẳng đến một đoạn thời khắc bên trong, theo một trận nhàn nhạt tiếng xé gió, từng đạo trắng bóng thân ảnh vừa rồi đồng loạt xuất hiện ở thác nước bên ngoài. Những này trắng bóng thân ảnh. Dĩ nhiên chính là bị xỉn từ trong địa lao mang ra các nữ kỵ sĩ. A. A. Một đám xinh đẹp như hoa các nữ kỵ sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau chính là lại thấy ánh mặt trời, đi ra phía ngoài, tiến tới liên tiếp rít gào lên âm thanh. Cà. Cà bệ liền điện hạ. Chúng ta. Hoa. Hoa a a a a. Các nàng liền có ôm thân thể ngồi xuống, có run lẩy bẩy ôm thành đoàn, nội tâm xấu hổ đã là hoàn toàn bạo dạng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác vừa mới ở trong tối không mặt trời trong tầng hầm ngầm những này các nữ kỵ sĩ còn có thể tự an ủi mình mượn hát cám đến che giấu mình một tia không trách trạng thái tăng thêm thoát khốn xuất ruột mới có thể miễn cưỡng đè xuống trong lòng lòng xấu hổ có thể này sẽ đột nhiên lại thấy ánh mặt trời đi tới mặt trời lớn dưới đáy bị sung túc tia sáng như thế vừa chiếu một đám các nữ kỵ sĩ lòng xấu hổ không bạo dạn đều không được khuku xin ho khan một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chân trời Một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nơi này không có cái gì, chính mình là cái thân sĩ, là cái chính nhân quân tử bộ dáng. Hất lên áo choàng cả vệ lìn lập tức trường xìn một chút, lập tức nhanh lên đem chính mình dưới trướng các nữ kỵ sĩ đều yểm hộ đến bên cạnh trong bụi cây. Một đám trắng bóng nữ tử liền cùng nhau trốn vào trong bụi cỏ, một bên rút rút cạch cạch, một bên liều dữ. Công chúa Điện Hạ, chúng ta nên làm cái gì a? Ô ô bị thấy hết. Vẫn là bị vương quốc nam nhân cho thấy hết. Hoa. Wow. Nơi này cũng không có bộ y phục có thể mặc, chẳng lẽ để cho chúng ta một mực bảo trì trạng thái này sao? Ta, ta cũng không nên A. Cái dạng này, muốn làm sao về đế đô A? Cảm tệ lìn điện hạ, cứu lấy chúng ta. Cùng loại dạng này y a y a âm thanh không ngừng từ bụi cỏ phương hướng truyền đến, để xin đều nghe được có chút lòng ngưỡng ấy. Cảm tệ lìn cũng có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đừng có gấp, trước tạm thời trốn ở chỗ này, không nên động, ta đợi chút nữa lại cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Các người trước lẫn nhau kiểm kê kiểm lại một chút, nhìn xem còn có ai lạc đàn, chưa hề đi ra. Bình tĩnh một chút, thật vất vả mới thoát khốn, chúng ta cũng không thể lại bị bắt trở về. Đều giảm bớt chút động tĩnh, hiện tại đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh đâu, biết không? Tại cả vẻ lỉn có chút nghiêm túc thậm chí là nghiêm khắc khuyên bảo dưới, một đám các nữ kỵ sĩ lúc này mới bao nhiêu thu thập xong tâm tình, không còn cãi nhau. Đương nhiên, hay là có rất nhiều người xuyên thấu qua bụi cỏ, nhìn ra phía ngoài, Nhìn qua phảng phất tại thưởng thức phong thủy đồng dạng, thì hứng đại phát một dạng xỉn, khuôn mặt tất cả đều đỏ lên một cái đấu. Trời có thể thấy được yêu, các nàng đều vẫn là trong sạch hoàng hoa đại khuê nữ, lúc nào trải qua như vậy trận trượng. Nếu là đổi lại bình thường, phát sinh chuyện như vậy, các nàng chỉ sợ sớm đã hoặc là đem kẻ cầm đầu giết chết, hoặc là trực tiếp tự sát, đâu còn sẽ tiếp nhận dạng này cảm giác xấu hổ a. Hết lần này tới lần khác, lần này, các nàng có một cái tính một cái, cũng không thể đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì, người khác là tại cứu các nàng, trên người các nàng quần áo cũng không phải bị đối phương cho lột sạch, thật không có lý do nhằm vào tóc này khó. Một lời che chi, xin lần này tiện nghi sắc thực kiếm lợi lớn. Nếu không tại sao nói công chúa điện hạ chính là lợi hại đâu. Bên người đội thân vệ đều một cái so một cái lớn, một cái so một cái trắng. Thi hứng đại phát người nào đó tựa như dạng này cảm khái. Cảm tệ lìn bọn người nhưng không biết xỉn nghi đến chuyện như vậy, không phải vậy nhất định sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết. Như vậy như vậy, trải qua một phen làm ầm ĩ về sau, nơi này mới xem như dù sao cũng hơi bình tĩnh lại. Cạp tệ lìn lúc này mới từ trong bụi cỏ đi ra, đi tới xin trước mặt, trực câu câu theo dõi hắn, một bộ tựa như đang suy nghĩ muốn hay không giết người diệt khẩu biểu hiện. Xin gặp được, không chút nào không hoàng hốt. Đứng đốc, hải tử, ngươi đánh không lại ta. Xin rất thành thật ăn ngay nói thật, để cạp tệ lìn có như vậy trong nháy mắt thật muốn giết người diệt khẩu. May mắn. Xin lời nói còn tính là có mấy phần lực uy hiếp. chí ít, hắn nói không sai, cả vệ lìn đánh không lại hắn. Bản nhân ngược lại là nói như vậy. Chẳng qua là thua một lần mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi vậy liền có thể chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn. Đường đường nữ võ thần, chính là như thế không chịu thua. Xin chỉ muốn ha ha. Không có ý tứ, ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngay cả khi đó xin đều đánh không lại, thậm chí đều không có có thể bức khi đó hắn giải phong thanh kiếm, nếu là đổi lại hiện tại. Kết quả kia càng là hoàn toàn không cần nói, thật không biết công chúa điện hạ này là ở đâu ra tự tin dám nói như vậy. Đáng tiếc, cạm tệ Linh còn không biết đây hết thảy. Nàng tức không biết xin là dũng giả, có được vô cùng cường đại thanh kiếm, càng không biết xin đã thoát thai hoàn cốt, trở nên so trước đó mạnh hơn, cho nên, tại công chúa điện hạ này xem ra, xin mạnh thì mạnh, vẫn còn không có mạnh đến để cho mình cảm thấy không thể địch lại tình trạng A. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cũng không phải tính những này sổ sách thời điểm. Ta muốn trước mang những hải tử kia về đế đô. Cạm vệ lìn hít sâu một hơi, nói ra tính toán như vậy. Xin không cần suy nghĩ, một câu chính là thoát ra. Đừng đi, cứ như vậy cởi truồn về đế đô. Cái kia không khỏi quá tiện nghi người qua đường. Xin mà nói, để cạm vệ lìn sát khí đều nhanh xuất hiện. Ai nói cho chúng ta biết ngôi trần? Để trần trở về. Cạm vệ lìn cắn răng nghiến lợi hô, chúng ta sẽ chú ý đến đám người hành động, đợi đến vào tay đầy đủ che lấp vật lại trở về. Cái này kỳ thật không tính là cơ nào khó mà giải quyết vấn đề. Không nói những cái khác, ngay tại chỗ lấy tài liệu phương pháp, đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giống nơi này, ma vật số lượng hay là có không ít, đem bọn nó thảo phạt rơi, lại gỡ xuống da lông của bọn chúng tới làm quần áo, hoàn toàn là có thể được. Chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Nơi này cách địch nhân vị trí hay là quá gần, các ngươi tốt nhất đừng có gấp cho mình che giấu, rời đi trước vùng này, tìm một chỗ giấu đi, lại dựa theo kế hoạch đi làm đi. Xin nghĩ nghĩ, nói như vậy. Nếu không, không đợi các ngươi chạy xa, sợ là liền sẽ bị toàn bộ bắt trở lại. Như là đã kiếm đủ may mắn được thấy, xin cũng không để ý cho thêm những nha đầu này một chút đề nghị. Tuy nói, nếu có hắn hiệp trợ nói, muốn giải quyết che giấu vấn đề hay là thật dễ dàng, nhưng cả vệ lỉnh cái này ngoan cố lại tốt mạnh nữ võ thần rõ ràng đã không có ý định lại dựa vào xin, xin đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Quả nhiên, ngươi lời khuyên, ta tạm thời nhận. Cạm tệ lìn hoàn toàn không có nói ra muốn xin đến giúp nhóm người mình giải quyết khó khăn, ngược lại một bộ sau đó phải dựa vào chính mình kháng cự bộ dáng. Bất quá công chúa điện hạ này nhìn về phía xin ánh mắt vẫn còn có chút phức tạp. Ngươi đây, cạm tệ lìn thăm thảm giống như mà nói, còn muốn trở về sao. Nàng biết, xin đối với nơi này điều tra, còn chưa kết thúc. Nơi này đến tột cùng là dùng để làm gì, xin còn không có hoàn toàn xác nhận đâu. Rời đi địa lao thời điểm, xin cũng đã nói. Hắn là trước mang nhóm người mình rời đi. Nếu là trước mang nhóm người mình rời đi, vậy khẳng định còn có đến tiếp sau dự định. Sự thật quả thật là như thế. Đến đều tới, không hảo hảo chiếu cố bên trong lão bằng hữu cùng bạn mới, đây không phải là đi một chuyến uổng công sao. Xin nét môi cười cười. dáng tươi cười kia, rất là không có hảo ý. Mà cái này không có hảo ý, không hề chỉ là dùng đến nhằm vào trốn ở phía sau thác nước địch nhân. Đúng rồi, ta còn không muốn quá nhanh bại lộ thân phận. Để tránh đối diện những tên kia vừa thấy được ta, lập tức nghĩ đến đi theo bên cạnh ta hai vị kia đại lao, cuối cùng ngay cả ngoi đầu lên cũng không dám, trực tiếp chạy thoát. Xin xoay đầu lại, nhìn về phía cạp tệ lìn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Cạp tệ lìn lập tức theo bản năng lui về sau một bước, cũng níu chặt trên người áo choàng Ngươi cứ nói đi. Xin dáng tươi cười lập tức lộ ra càng thêm không có hảo ý. Thế là, cạp tệ lìn không do dự nữa, quay đầu liền chạy. Nhưng mà nàng làm sao có thể chạy qua có được thuẫn gian di động cái nào đó ra súc đâu cũng không lâu lắm công chúa điện hạ này liền lột lưới chờ vân vân không cần không cần lấy đi a a a a nương theo lấy một trận thét lên cạm vẽ lìn trên người áo choàng không cánh mà bay vật quy nguyên chủ xin đem nó một lần nữa bộ trở về trên người mình đeo lên mũ trùm hoàn toàn che khuất tướng mạo về sau vừa rồi hài lòng nhẹ gật đầu cạm vẽ lìn thì xấu hổ giận dữ muốn chết vọt vào trong bụi cỏ cùng một đám các nữ kỵ sĩ làm bạn. người cái này hỗn đản, vô sỉ. cầm thú. sau một khắc trong bụi cỏ, công chúa điện hạ tiếng mắng một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền đến. mắng nữa. xin nhìn về hướng bụi cỏ phương hướng. trong mắt hơi híp, cười tủm tỉm nói, mắng nữa, ta liền muốn dùng ma pháp đem bụi cỏ kia đốt rủi a. một lời ra, công chúa điện hạ thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. ngay cả những nữ kỵ sĩ kia bọn họ đều từng cái đỏ bừng mặt, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đã đủ mất mặt, đủ cho hề, các nàng thực sự không muốn lại triển lộ chính mình xấu hổ một mặt. Tốt, đi nhanh lên đi. Xin tức giận giống như mà nói, những tên kia hẳn là không sai biệt lắm nhanh chú ý tới dị thường, nếu ngươi không đi, có thể sẽ không kịp a. Xin không có quên, đại tư tế là có được tử vong hồi lang dạng này dùng để phát giác người sống khí tức ma pháp. Dưới tình huống như vậy, cạm vệ lìn bọn người rời đi địa lao, chạy trốn tới chuyện bên ngoài, tuyệt đối không thể gạt được đối phương. Lúc này không đi. Sao còn muốn đợi đến lúc nào đâu? Ta biết." Cặp vệ lỉnh thanh âm mang theo điểm trầm thấp, từ trong bụi cỏ truyền đến. Một hồi về sau, tại cả vệ lỉnh chỉ thị dưới, dấu ở bụi cỏ sau các nữ kỵ sĩ mới từng cái bắt đầu truyền ra thanh âm huyên náo, từ từ đi xa. Cặp vệ lỉnh cũng là như vậy. Xin cười cười, quay đầu lại, đem ánh mắt chuyển đến thác nước phương hướng. Cặp vệ lỉnh là cuối cùng mới đi. Liếc qua xiển cái kia hất lên áo choàng bộ dáng, nhìn qua bóng lưng của hắn, ước chừng mấy giây thời gian về sau, Cảm tệ lỉnh mới lặng yên rời đi. Không có cáo biệt. Không có thêm lời thừa thái. Bởi vì, đây không phải kết thúc, mà là vừa mới muốn bắt đầu. Nhân sinh như ngậu. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Chương 602 liền cái này. Chương 602 liền cái này. Ông. Ngay tại cả tệ lỉnh mang theo chính mình đoạn nhận kỵ sĩ đoàn dần dần đi xa thời điểm. Tiếng ầm ầm không ngừng trong thác nước. Theo một tiếng vù vù. Rốt cục một lần nữa xuất hiện động tĩnh. Một mặt vách đá liền chậm rãi bay lên, tách ra dòng nước, bổ ra thác nước, đem một tảng đá vách tưởng thông đạo hiện ra đi ra, khắc sâu vào xin tầm mắt. Vách đá trong thông đạo, xa so với lúc trước càng nhiều bóng người lít nha lít nhít ở nơi đó gạt ra. Một giây sau, bọn hắn ầm vang phun ra, như là cá tuôn, nương theo lấy khí thế ngập trời, vọt ra. Bọn hắn đều là kỵ sĩ. Đế tử thế rơi các quốc gia các nơi kỵ sĩ. Liên xuyên mang trang bị cũng không giống nhau bọn hắn, lúc này lại là chia làm từng đám đại quân. Một bên từ trong thông đạo tuân ra, một bên đem toàn bộ hiện trường đều cho vây quanh. Xin chơ mắt nhìn một màn này, lại ngay cả chút nào động tác đều không có làm ra, chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, giống như một pho tượng. Thế là, đông đảo kỵ sĩ liền tràn đầy sân bãi này, đem sân bãi này cho triệt để vây quanh mà lên. Xin bị số lớn kỵ sĩ cho vây vào giữa, thậm chí là bị các kỵ sĩ mang theo ngập trời khí thế cho bao phủ lại các kỵ sĩ nhao nhao đều nhìn trước mắt cái này người khoác áo choàng thấy không rõ lắm hình dạng người thần bí trong mắt tỏa ra hung quang nhìn kỹ ánh mắt của bọn hắn đều có từng điểm từng điểm màu xanh lục đang lóe lên đem bọn hắn khuyết đại đến giống như địa ngục đích quỷ binh phi thường doanh người mà tại ở trong đó làm người ta sợ hãi nhất khí thế hung hăng nhất trong mắt màu xanh lục cũng là nhiều nhất tồn tại chính là liêm rô liêm rô chính là nhánh đại quân này người xuất lĩnh đứng ở rất nhiều kỵ sĩ phía trước cùng xỉn xa xa đối lập Sắc mặt Lâm Lệnh không gì sánh được. Đại khí tại ngưng kết, khí áp tại giảm đột đột. Áp lực nặng nề vào giờ phút này bên trong tràn ngập toàn trường, để một mảnh khiến lòng run sợ tĩnh mịch đều khuyết tán ra. Chính là người sao? Lâm Dụ mở miệng. Lén lút chui vào chúng ta thánh vực chuột, chính là người sao? Lâm Dụ lạnh lùng nhìn xem xỉn, trong lòng có như vậy trong nháy mắt dâng lên một tia nghi hoặc. Làm sao cảm giác người này giống như có chút quen thuộc a? Lâm Dụ dâng lên như thế một cái ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này, rất nhanh lại bị giết ý cùng hỏa khí cho thay thế. Không có cách nào. Lìm dỗ xác thực rất giận, cũng xác thực có loại muốn đem trước mắt người thần bí này cho thiên đao vạn quả xúc động. Phải biết, ngay từ đầu thời điểm, lìm dỗ liền bị cái kia đại tư tế cho phái đến bên ngoài đến, phụ trách tìm kiếm xa lạ kẻ xông vào. Kết quả, lìm dỗ không có cái gì tìm tới, trở về phục mệnh về sau, mới cũng không lâu lắm, trong căn cứ liền sẽ ra chuyện. Hơn nữa, còn là đại sự. Vừa mới. Đại tư tế liền đem lìm rổ cho kêu trở về, cũng bao hàm sát y đem hắn mắng to một trận, nói cho hắn biết, có người tiềm nhập căn cứ này, đem trong tầng hầm ngầm những cái kia hoàng phi giải trí đạo cụ đều cho vô thanh vô tức mang đi. Cái này khiến lìm rổ thật sự là không thể tin được. Bởi vì, hắn sát thực nghiêm mật tìm tới vùng này, tăng thêm căn cứ vốn là bí ẩn, còn có đại tư tế tử vong hồi làng tại bao giờ cũng đề phòng, theo lý tới nói, cũng không khả năng có cái gì thánh nhân có thể vô thanh vô tức xông vào lại không âm thanh vô tức đem người cho mang ra mới đúng. Nhất là trong tầng hầm ngầm nhiều như vậy nữ kỵ sĩ, thế mà toàn bộ đều bị vô thanh vô tức lộ ra căn cứ, vậy quá bất khả tư nghị. Này làm sao muốn đều là rất không có khả năng hoàn thành sự tình a Nhưng bất kể nói thế nào, sự thật chính là sự thật, tầng hầm hoàn toàn chính xác đã chống không. Mặc dù lìm rồ chưa từng có đi qua tầng hầm, ngay cả đại tư tế đều chưa từng có đi qua, trừ vị kia hoàng phi bên ngoài, ai cũng chưa từng đi vào qua bên trong có thể đại tư tế tử vong hồi lang đã tìm không thấy trong tầng hầm ngầm có bất kỳ khí tức người sống, đã chứng minh nơi đó trừ một đám người chết bên ngoài, đã là một người đều không thừa. Mà cái này tức là đại tư tế thất trách, đồng thời cũng là Lẩm Dụ thất trách. Đại tư tế nổi trận lôi đình, đem khí đều vung ở trên người Lẩm Dụ, cái kia Lẩm Dụ tự nhiên chỉ có thể đem khí toàn rơi tại thân là kẻ cầm đầu xỉn trên thân. Nói, Lẩm Dụ liền mặt mũi tràn đầy lửa giận phóng xuất ra khủng lồ sát khí cùng ma lực. Thậm chí sen lẫn một chút khí tức âm lãnh chấn động tới xỉn. Ngươi làm như thế nào? Đây là lìm rổ duy nhất quan tâm sự tình. Hắn hoài nghi, có thể là bên trong căn cứ xuất hiện vấn đề gì, mới vừa có khả năng dẫn đến người khác vô thanh vô tức chui vào cũng mang đi nhiều người như vậy. Có lẽ là có nội ứng. Cũng có lẽ là có bí mật gì thông đạo. Mặc kệ là bên nào, hắn đều được biết rõ ràng mới được. Không phải vậy, cái kia độc phi cũng không phải ăn chay, một khi trách tội xuống, không chỉ có là chính mình mà thôi. Ngay cả đại tư tế đều được chịu không nổi Đáng tiếc Bang Xin không nói gì Chỉ là phát họa lên khỏe miệng Như cùng ở tại trào phúng lấy cái gì mở dạng Đem bên hông thánh kiếm đem rút ra Cái kia tư thái Bộ dáng kia Mang ý nghĩa chính là cái gì Căn bản không cần nhiều lời Rất tốt Lìm rồ ánh mắt lạnh lẽo Trong lòng sát khí cùng lệ khí lập tức trở nên nặng hơn Từ khi đạt được linh túy luyện thể về sau Lìm rồ tại thực lực tăng mạnh đồng thời trong lòng âm u một mặt cũng bị không ngừng phóng đại đi ra. Cái này đưa đến lỉm rổ không che giấu nữa nội tâm của mình, càng trở nên triệt để muốn làm gì thì làm đứng lên. Ở chỗ này, hắn muốn giết ai liền giết ai, cho dù là đi qua bộ hạ cũng giống vậy. Ở chỗ này, hắn muốn lên ai liền lên ai, hoàn toàn không thấy đi qua bộ kia trừ nạ sỉ bên ngoài ai cũng không lọt nổi mắt xanh ngạo nghễ Nếu như không phải mò dạ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tầng hầm, đối với những nữ kỵ sĩ kia xuất thủ, Những nữ kỵ sĩ kia có lẽ liền không chỉ có chỉ là bị mò dạ lấy ra quất, lấy ra kích thích cả vệ lìn mà thôi, mà là sẽ bị như là liềm rổ người như vậy cho lăng nục đến triệt để sụp đổ, ngay cả tuyệt vọng đều trải nghiệm không đến, như vậy biến thành hư con rối. Ngay cả cả vệ lìn cũng có thể bị liềm rổ cho thay hoạ, đừng nói là giống bây giờ như vậy nhảy nhót tương mừng, chỉ sợ sẽ trực tiếp tự sát, không có khả năng tham sống sợ chết ta. Dạng này liềm rổ sớm đã không phải trước kia liềm rổ, mà là rơi vào vực sâu ma quỷ thúc thúc của hắn gì cùng gì cái kia em vợ sợ nà sợ dĩ lại biến thành thi quỷ cũng là bởi vì đại tư tế hứa hẹn liễm dồ chỉ cần quân pháp bất vị thân, đem hai người kia giết chết vậy hắn liền có thể đạt được hết thảy từ lúc kia bắt đầu đi qua liễm dồ có lẽ liền đã chết rồi hiện tại liễm dồ chẳng qua là bị nội tâm mặt âm u cùng dục vọng cho chiếm cứ hình người ma vật trong lòng sát khí cùng khí lực cơ hồ là trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh giết hắn ngay sau đó liềm dầu không chút do dự đối với trung quanh kỵ sĩ hạ lệnh. lập tức các kỵ sĩ trong mắt lục mang đều lấp lóe. tiếp theo trong nháy mắt tất cả kỵ sĩ nho nhau đều xông về xỉn. vũ khí trong tay biến thành thuần túy hung khí, bị bọn hắn cho từng cái đâm ra, bao phủ hướng về phía xỉn vị trí. xỉn thân ảnh thoáng chốc bị vô số kỵ sĩ bao phủ lại. nhưng mà bành theo một trận oanh minh vô cùng to lớn ma lực từ che mất xỉn kỵ sĩ trong đám người quét sạch mà ra. bành cái kia che mất xỉn các kỵ sĩ nhau nhau đều bị quét sạch mà lên ma lực cho đánh bay a a a a a a a nương theo lấy từng đợt tiêu thảm bị đánh bay kỵ sĩ một cái tiếp theo một cái giống như là rác rưởi đồng dạng đánh tới hướng chúng quanh có đập xuống trên mặt đất có nện vào bụi cỏ trong rừng cây có còn bị thổi bay thượng thiên, trực tiếp mất tung ảnh nhấc lên một trận gào thét cái lim rồ kinh hãi còn lại các kỵ sĩ càng là ngừng bước chân xuống phòng trong mắt lục mang đánh tan ngược lại bị một trận hoảng sợ thay thế Xin liền vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Trên thân nó, ma lực như là gió xoáy giống như phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu, để đại khí cũng vì đó hỗn loạn. Bị vây quanh cá trong chậu, lập tức biến thành rung động toàn trường thần linh. Thần linh còn méo một chút đầu, giật giật khỏe miệng, giống như là đang nghi ngờ không hiểu giống như, phun ra hai chữ. Liên cái này, rõ ràng có thể nghe hai chữ, rơi vào lìm rổ trong thai, lại là có thể xương lớn nhất vũ nhủ. Cũng không có các loại lìm rổ làm ra phản ứng. Xỉn thân ảnh đột nhiên biến mất, Liêm Dụ trong lòng lập tức bắn ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Hắn vốn là một thiên tài, lại thân là hoàng thân quốc thích công tức gia chi tử, thể nội đồng dạng chạy có dũng giả chi huyết, mặc dù rất là mỏng manh, không có khả năng cùng vương thất so sánh, nhưng cũng so người bình thường dị bẩm thiên phú nhiều. Dạng này Liêm Dụ tại nhậm chức cận vệ kỵ sĩ thời điểm đều đã bị vô số người coi là tương lai đều có thể đợi mới, thậm chí bị cho rằng là có thể tiếp hạ lý đi a eo bền nhân tài. Cho dù hắn mới hơn 20 tuổi, đẳng cấp cũng không đến 80, vẫn là có cực cao chiến đấu tố dưỡng. Bây giờ, lại thêm linh túy luyện thể, đem đẳng cấp lên tới 84 lìm rồ, tóm lại không phải bình thường kỵ sĩ. Thế là, lìm rồ không chút nghĩ ngợi rút kiếm ra đến, chém về phía tiền phương của mình. Bạch! Ở nơi đó, nhàn nhạt trong tiếng xe gió, hất lên áo choàng thân ảnh không có bất kỳ cái gì điểm báo đột nhiên xuất hiện, vừa vận tiến nhập lìm rồ phạm vi công kích. Hoặc đối phương trùng dưới. Một cái hơi có vẻ ngoài ý muốn thanh âm truyền ra, đã chứng minh đối phương cũng không nghĩ tới lìm rổ đúng là nhạy cảm như thế, như thế quả quyết. Bất quá. keng Vang rội tiếng đánh bên trong, lìm rổ bổ ra kiếm bị bắn ra. Bị xin dùng tay không, giống như đập rùi, trực tiếp đẩy ra. Không có khả năng. Lìm rổ trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhưng, đây chính là hắn cùng xỉn ở giữa trên lệnh. đẳng cấp 84. Có dũng giả chi huyết công tức chi tử. Thật đáng tiếc. Đối thủ như vậy, tại bây giờ xìn trước mặt, đã không đáng chú ý. Bành. Xìn cũng không có huy kiếm, cứ như vậy đối với lìm dồ ngực hung hăng một cước đập tới, đem nó gạt ngã trên mặt đất. Cô A. Lìm dồ chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, cả người đều bị đập lăn, im lìm kêu ra tiếng. Mà lúc này, xìn đã đối với ngã ngựa trên mặt đất lìm dồ, nâng lên một chân, trùng điệp rơi vào trên lồng ngực của hắn. Bành. Cú đánh im lìm tiếng vang lên đồng thời, xìn bàn chân đập mạnh ở trên thân lìm d Lim Dầu không chịu được phun ra một ngụm máu tươi. Liền cái này, đồng dạng đánh giá lại lần nữa từ xỉn trong miệng truyền ra. Chợt, xin đối với Lim Dầu ngực, một cước một cước không ngừng đánh xuống. Bành, bành, bành, bành. Trầm đục âm thanh không ngừng vang lên, để Lim Dầu tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu rên cũng là không ngừng vang lên, kéo dài không thôi. Nhân sinh như ngụ, nhất kiếp tiêu giao. Phong trần và dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Chương 603 Tử Vong Đại Linh Thể Chương 603 Tử Vong Đại Linh Thể Không thể không nói, xin lần này đối phó lìm rộ, không thể nghi ngờ là ôm rất lớn tư hoán. Cái này nhà sờ tơ linh đại thiếu gia một mực tại nhắm vào mình sự tình, chẳng lẽ xỉn thật không biết sao. Tại chính mình còn không có cùng nạ sĩ xác định quan hệ thời điểm, gia hỏa này cùng hắn cái kia công tức phụ thân liền không chỉ một lần ở sau lưng dự định động đến hắn, thật sự cho rằng xỉn không có đem những này ghi ở trong lòng A. Đặc biệt là lìm dầu ngụy quân tử này, một bên ở trong lòng hận chính mình hận đến muốn chết, một bên lại đang trước mặt mình trang hiền lành, trang thân cận, một bộ muốn cùng chính mình khi hảo huynh đệ bộ dáng. Nếu như không phải khi đó xin còn không có hiện tại năng lượng lớn như vậy, cũng không có một cái nào rất tốt xuất thủ lấy cớ mà nói, hắn đã sớm đem ngụy quân tử này cho một cước đá bay. Bây giờ, gia hỏa này không biết ăn những thứ gì, trở nên có chút người không ra người quỷ không ra quỷ cảm giác không nói, còn đầu phục mọ dạ, ở loại địa phương này đùa nghịch ba quyền. Đùa nghịch uy phong, còn tại kia cái gì đại tư tế trước mặt tuyên bố muốn đối phó chính mình, cướp đi lão bà của mình, xin lúc ấy không đối hắn xuất thủ, đã coi như là nhịn được rất vất vả. Hiện tại, thù mới hận cũ toàn bộ chung vào một chỗ, xin rốt cục không còn nhẫn lại, đem cho tới nay đối với ngụy quân tử này cảm xúc toàn bộ mang vào một cước này một cước bên trong, không lưu tình chút nào đạp mạnh lấy hắn. Phúc! Lìm rồ đã là không biết lần thứ mấy phun ra máu tới. Tại xin một lần kia so một lần hung ác đá đạp phía dưới hắn chỉ cảm thấy ngược xương cốt đều gãy mất, đau nhức kịch liệt du tẩu toàn thân, làm cho liềm rô nhịn không được phát ra từng tiếng rú thảm, lại không làm nên chuyện gì. hắn muốn dây dưa, muốn phản kích, thậm chí muốn liều lĩnh liều mạng một lần. kết quả, tại xỉn cái kia hung hăng một cước dưới chân, hắn liền đứng dậy đều làm không được, chống cự đều được không thông, như cái hèn mọn kẻ yếu đồng dạng bị tùy ý trả đạp. cái này khiến liềm rô một bên cảm thấy sợ hãi, một bên lại bị cảm giác nhục nhã cho tràn đầy toàn bộ đại não. hắn là ai? Vì cái gì hắn mạnh như vậy? Ta. Ta thế mà ngay cả ra dáng điểm chống cự đều làm không được sao? Vì cái gì ta yếu như vậy? Ta rõ ràng liền mạnh lên. Mạnh lên A. Lìm rổ che chở chính mình sau cùng một hơi, dẫn theo ma lực, đau khổ dây rùa đồng thời, trong lòng không ngừng gầm thét. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới chính là công chúa điện hạ kia. Cái kia phong hoa tuyệt đại, khiến cho thiên hạ tất cả mọi người vì đó khuynh đảo vương quốc trí bảo. Tại bị đưa đến nơi này về sau. Hắn cũng đã nghe nói, vị kia cùng xỉn chính thức tu thành chính quả, tại toàn thế giới tất cả mọi người chúc phúc dưới, tại phổ quốc cùng chúc mừng ở giữa, lẫn nhau định xong hôn ước. Lúc kia, hắn điên rồi, ma trướng, trong đầu tất cả đều là vị công chúa điện hạ kia đã đính hôn tin tức. Dựa vào cái gì là hắn? Tại sao là hắn? Vì cái gì không phải ta? Dựa vào cái gì không phải ta? Tại câu này câu nghi vần dưới, lìm rô triệt để lâm vào phong ma. Bởi vì cái gọi là quá khứ có nhiều mê luyến, hiện tại liền có bấy nhiêu điên. Đi qua lìm rồ toàn tâm toàn ý chỉ vì nạ si, trong lòng cũng là chỉ có nạ si, còn lại nữ nhân hắn là ngay cả con mắt cũng không nguyện ý nhìn, cho rằng bọn họ không xứng với chính mình, cũng không phải chính mình nên đi đụng vào người. Hắn lúc đầu chẳng qua là nghe theo gia tộc gan bài mới gia nhập cận vệ kỵ sĩ đoàn, chính mình kỳ thật cũng không có bất luận cái gì muốn công thành danh tội dục vọng, như cái lạnh lùng máy móc một dạng, không tình cảm chút nào thi hành gia tộc sứ mệnh trừ cái đó ra, đối với cái gì cũng không để tâm. nhưng khi nhìn thấy vị công chúa điện hạ kia một chốc lát kia, lìm rỗ mới ngây dại, say, luôn hãm. từ lúc kia bắt đầu, lìm rỗ liền có mục tiêu, đó chính là đạt được công chúa điện hạ kia. vì thế, hắn tức giận phân đấu, không tiếc ở trong cận vệ kỵ sĩ đoàn lịch luyện 2 năm, thu hoạch được vô số tán thưởng. vì thế, hắn cũng tích cực phối hợp gia tộc, cũng ý đồ mượn dùng gia tộc lực lượng để tới gần công chúa điện hạ. hắn cũng không có sốt ruột. Vì cuối cùng cũng có một ngày có thể đạt thành mong muốn có thể nói là một bước một cái dấu chân đi tới. Hết thể liền đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thẳng đến, nam nhân kia xuất hiện. Hắn không có tiếng tăm gì, chỉ là một kẻ vắng vẻ nông thôn trong thành trấn mạo hiểm giả, lại có thể nhìn thấy vị công chúa kia, đạt được vị công chúa kia tán thành. Hắn ly kinh bạn đạo, hoàn toàn không theo thông thường ra bài, cho dù là tại vương quốc nhiều như vậy quý tộc trước mặt cũng dám cứng rắn đôi phụ thân của mình. Cự tuyệt quốc vương, đối với danh lợi chẳng thèm ngó tới. Có rất nhiều người nhìn không thấu hắn, cũng có rất nhiều người không quen nhìn hắn, lại không biết vì sao. hết lần này tới lần khác vị công chúa điện hạ kia là đối với hắn ưu ái có thừa, thậm chí là cũng có cực kỳ tốt tự mình giao tình. Tình huống này khiến cho không biết bao nhiêu thanh niên quý tộc cũng vì đó ghen ghét, lìm rồ càng là như vậy, hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Thế là, vì diệt trừ mạng này bên trong nhất định cương địch, lìm rồ không tiếc ở trước mặt của hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Có mùa lúc kia, hắn cũng đang không ngừng nghĩ đến, làm như thế nào diệt trừ cái này trướng mắt tình địch, để hắn biến mất. Có thể nói, vì vị công chúa điện hạ kia, lìm rồ từ một cái gia tộc công cụ biến thành một cái không từ thủ đoạn tính trùng, chỉ thiếu chút nữa dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dưới tình huống như vậy, nạ sĩ lại là cùng xỉn đính hôn, trở thành xỉn vị hôn thê, cái này khiến lìm rồ sao có thể không phong ma đâu. Chính là từ lúc kia bắt đầu, lìm rồ lựa chọn xa đoạn. Hắn bị đại tư tế miêu tả tương lai chỗ đã động Tiếp nhận hắn ném ra cành ô liu, không tiếc tự tay giết chết thúc thúc của mình cùng thúc thúc em vợ, thậm chí đệ nhất kỵ sĩ đoàn bên trong vô số muốn phản kháng người, trở thành đại tư tế thủ hạ. Hắn cũng không tiếc nuốt vào linh tuy đến để tăng thực lực, dù là cái kia có chút tác dụng phụ, hắn cũng ở đây không tiếc. Nguyện vọng của hắn chỉ có một cái. Đó chính là triệt để đánh bại nam nhân kia, đem công chúa điện hạ kia biến thành chính mình vật sở hữu, Nàng là của ta. Ta. Lìm rồ trong lòng, có đồ vật gì tại lúc này bên trong bạo phát. Vâng Trong lúc đó, một cỗ ma lực từ đó phương thiên địa ở giữa ầm vang tué hiện, nhấc lên trận trận sóng gió. Ừm. xin cái kia vừa mới chuẩn bị rơi xuống bàn chân bỗng nhiên trẻ dưới, mũ trùm dưới con mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ, kinh ngạc lên. Ẩm vang tué hiện ma lực đầu mườn, chính là đến từ lìm rộ. Chỉ gặp, giờ này khắc này bên trong, lìm rộ trên thân, một cỗ kinh người ma lực liền giống như là mở áp hồng thủy mở dạng, bạo dũng mà ra. Ma lực kia, có lẽ còn không kịp n lại là không gì sánh được cấm lãnh, không gì sánh được xiển xệ. Lim Dỗ mở mắt. Nó một đôi trong mắt, trừ con ngươi triệt để biến thành xanh lét màu sắc bên ngoài, con ngươi bên ngoài bộ phận đúng là đều biến thành đen kịt màu sắc. Cái kia cũng không phải là người sống tất cả con mắt. Đây. A ha ha ha ha ha ha. Lim Dỗ liền cuồng hống mà lên, để âm lãnh đến cực điểm ma lực tiết ra, chấn động tới bốn phương tám hướng. Bành. Trong âm thanh trầm đủ, xin bị đột nhiên bắn nổ ma lực cho đánh bay. Hắn như như diều đứt dây một dạng, một đường nhanh lùi lại, thối lui ra khỏi cực xa một khoảng cách về sau, vừa rồi đầu ngón chân điểm đất mặt, mấy cái chỉ vào, tan mất tất cả lực đạo, ổn định thân hình. Khá lắm. Xin vô vô trên áo choàng bối đất, ngẩng đầu, nhìn về phía lìm rộ vị trí. Tại xin nhìn soi mói, lìm rộ thân thể lung la lung lay đứng lên, cũng từ từ sinh ra biến hóa. Đầu tiên, hắn một đầu sán lạn tóc vàng từ gốc bắt đầu, từng điểm từng điểm biến trắng, biến thành một đầu tang thương tóc trắng. Ngay sau đó, móng tay của hắn không ngừng thật dài, thẳng đến trở nên sắc bén như đau, vừa rồi dừng lại. Sau đó, hắn còn rất dài ra răng nanh, gương mặt bộ phận có mạch máu màu đen đang phập phồng giống như, dần dần trở nên chói mắt đứng lên. Đường đường một cái đại quý tộc nhà thiếu gia, uy phong lẫm lấm kỵ sĩ, giờ này khắc này bên trong, lại là giống như vậy, biến thành một cái như ác quỷ giống như tồn tại. Xin ngoại giác thiên mệnh cơ hội là phản xạ có điều kiện khởi động, tham dò hướng về phía lìm rồ. Tại ngoại giác thiên mệnh thăm dò dưới, xỉn chính mắt thấy lìm rộ đẳng cấp cùng kỹ năng cũng đều xuất hiện biến hóa. Cấp bậc của hắn điên cuồng tăng vọt, từ 84 một đường đi lên trên kéo lên, một mực nhảy lên tới 90. Hắn nguyên bản kỹ năng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái tên là tử vong đại linh thể kỹ năng. Lại kỹ năng này còn không phải bình thường kỹ năng, mà là kỹ năng đặc thù để xỉn vô cùng kinh ngạc. Đi qua, xỉn xem xét kỹ năng mặc dù cũng có thể xem thấu cá nhân đẳng cấp cùng kỹ năng Lại không cách nào xem thấu cá nhân kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù. Thằng đến ngoại giác thiên mệnh sinh ra, xin mới có thể thăm dò đến kỹ năng đặc thù tồn tại, chính là vẫn như cũ không nhìn thấy kỹ năng độc hữu mà thôi. Cho nên, xin có thể nhìn thấy lìm rổ kỹ năng đặc thù tử vong đại linh thể sinh ra, nhưng cũng có thể nhìn thấy, tại kỹ năng này đản sinh trong nháy mắt bên trong, không chỉ có là lìm rổ lúc đầu kỹ năng đều biến mất, tính cả là kỹ năng đặc thù thần chi chúc phúc đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Lim rồ đã không còn có được thần tộc chúc phúc. Bình thường mà nói, chúc phúc của thần là chỉ có tại ba loại dưới tình huống mới có thể biến mất. Một loại là đối với chúc phúc phát hệ, giống đã từng xả vụ như vậy, một khi lời thể không có hoàn thành, vậy chúc phúc liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Một loại là thi hạ chúc phúc thần chết đi, nói như vậy, nó cho thực hiện chúc phúc cũng sẽ biến mất. Còn có một loại chính là nắm giữ chúc phúc phạm nhân hạ nhân thần cộng phẫn tội lớn ngập trời tiến tới bị chúc phúc bỏ qua. Loại này tội lớn cũng không phải tùy tiện giết người, háng hại cá nhân liền có thể hình thành, mà là nhất định phải đạt tới nhân thần cộng phẫn tình trạng. Hiện tại, lim zo chúc phúc liền biến mất. Loại tình huống này, cơ bản có thể ngăn chặn trước hai loại khả năng tính. Nói cách khác, hiện tại lim zo biến thành một loại nào đó nhân thần cộng vẫn tồn tại. A ha ha ha ha. Triệt để hóa thành quái vật lim zo một bên phát ra gào thét, một bên dùng đến tối như mực, con mắt xanh mơn mởn nhìn chằm chằm về phía Sinn. Từ ho un giờ. Một giây sau, liệm rổ biến mất. Hắn đạp vỡ rơi chân mặt đất, hướng về xỉn vị trí mãnh liệt bắn mà tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, thân ảnh của hắn tật giống như ưu hồn. Bất quá là một cái chớp mắt mà thôi, liệm rỗ liền lẻn đến xỉn trước mặt, gầm thét vung xuống lợi chào. Bào ảnh, mặt đất đột nhiên chấn động, nổ bể ra đến, nhấc lên vô số đá vụn, bay múa thượng thiên. Nhân sinh như ngẫu, nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh. Chương 604 người đoán. Chương 604 người đoán. Đùng chít chít đùng chít chít đùng chít chít. Đây là mặt đất vỡ ra thành âm. Tại vô số đá vụn gạch ngói vụn vỡ toang, bay múa thượng thiên đồng thời, làm trùng kích trung tâm phía kia mặt đất liền trực tiếp đổ sụp xuống dưới, để chung quanh mặt đất đều dạn nước mà ra, hóa thành mạng nhện đồng dạng, xuất hiện vô số vết nước. Cái kia đổ sụp xuống trên mặt đất, xin cùng lìm rồ thì là đã va chạm tại một khối. Đối mặt lìm rồ thanh thế thật lớn một kích, xỉn chẳng biết tại sao rơi lên trong tay thanh kiếm gác ở trước mặt mình ngăn trở khí thế hung hung công kích mãnh liệt lìm rồ móng nuốt sắc bén kia lập tức rơi vào xỉn trên thanh kiếm ma sát ra kịch liệt hỏa tinh a a a a a lìm rồ phảng phất là kết quả này cảm thấy phẫn nộ mở dạng phát ra một tiếng dung chuyển đại khí gào thét đồng thời hai tay lợi chảo hóa thành vô số chảo quang điên cuồng cắt về phía xỉn chảo quang kia có thể xưng phô thiên cái địa mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cực mạnh những nơi đi qua tiếng nổ trận trận đơn giản tựa như là tại phá pha lê một dạng cực kỳ chói tai. Thanh thế này, cho dù là rộng kệ tới, nhìn thấy một màn này, đều được có chút biến sắc ca. Trái lại gì, lại chỉ là có chút hiếp một chút con mắt, lập tức đúng là không nhanh không chậm bắt đầu vung vẩy lên thanh kiếm. Thanh kiếm nhìn như chậm rãi huy động lấy, kỳ thực tốc độ lại mau đến kinh người, như có một cố đặc thù vận luật ở trong đó tác dụng lấy đồng dạng, làm cho vô số kiếm quang cũng là chợt hiện, nên hướng đột kích chảo kích. Ken ken ken ken bang. Cực liệt giao kích âm thanh lập tức vang vọng mà lên. Kiếm quang cùng trảo quang va chạm, tại ngắn ngủi không đến mấy giây thời gian bên trong tiến hành tối thiểu hàng trăm hàng ngàn lần, để mỗi một lần giao kích âm thanh đều có hỏa tinh tại bắn ra, dị thường lóe mắt. Lìm Dụ giống giận, gầm thét, không ngừng cơ song trảo, khiến cho phô thiên cái địa trảo quang là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, đều nhanh dệt thành một tấm lít nha lít nhít lưới, đem đại khí đều cho cắt thành vô số phần. Tần thị cùng Lãm Dụ tương phản, sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt thâm thúy, động tác không hề giống liềm rổ kịch liệt như vậy, lại vẫn cứ mỗi vung ra một kích đều có thể dễ như trở bàn tay đổi kịp liềm rổ chảo kích, đem nó hung hăng bắn ra. Nếu như nói, liềm rổ bày ra chính là tính áp đảo lực lượng, cái kia xỉn bày ra chính là tính áp đảo kỹ xảo. Luận thuần túy lực lượng thân thể, trạng thái bình thường dưới xỉn thật đúng là không phải đột nhiên biến thành quái vật, có tử vong đại linh thể liềm rổ đối thủ. Thế nhưng là tại ngoại đà thiên mệnh tác dụng dưới, cầm kiếm lúc xỉn sẽ có được hoàn mỹ nhất kiếm kỹ. Kiếm kỹ kia, dung hợp rất nhiều vũ khí, kỹ năng kỹ xảo, có thể nói là tập thiên hạ tất cả kỹ nghệ tinh túy làm một thể đẳng cấp cao nhất. Cho nên, dù là thuần túy lực lượng trên, bất quá liềm rổ, xin vẫn như cũ biến nặng thành nhẹ nhàng, tứ lạng bạt thiên cân giống như đơn nó khí thế kia rào rạt thế công đều hóa giải, làm cho liềm rổ tất cả chảo kích đều vô công mà trở lại. Dưới tình huống như vậy, cũng không lâu lắm, liềm rổ bên kia dẫn đầu xuất hiện sơ hở. Keng, tại một tiếng gõ chuông giống như hùng hậu giao kích đâm thanh bên trong. Lìm dỗ đồng thời vung xuống song trào cho xỉn tinh chuẩn một cái nhữ lên trò bắn ra, dẫn đến nó hai tay bỗng nhiên hướng về hai bên trái phải tách ra, giống như đứng ra đồng dạng, trước ngực không môn đại lộ. Bành! Cú đánh im lìm âm thanh lập tức vang lên. Xỉn không có buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội tốt, tại chỗ đánh ra phảng phất mang theo thiên quân chi lực đa kích, để bàn chân trùng điệp rơi ở trên người lìm dỗ, đem nó đạp bay ra ngoài. Lìm dỗ ngay cả kêu lên một tiếng đau đớn đều làm không được. Như là một phát như đạn pháo bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào dưới thác nước trong sông, nhấc lên to lớn bọt nước. Xin lợi dụng hành động thực tế nói cho đối phương biết, dù là lực lượng đại tăng, nên đánh ngươi thời điểm, hay là sẽ đánh ngươi. Và anh, lìm rổ tựa như bị gây nổ đồng dạng, no bạo toàn bộ sông ngòi mở dạng, nương theo lấy to lớn sóng nước từ trong sông thoát ra, giống như điên cuồng sông về xìn. Nhưng lúc này đây, xìn không còn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Đồng dạng lướt về phía Lẩm Dụ vị trí. Lẩm Dụ tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được tình hình này, động tác không cùng bên trên, tại không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị xin áp sát tới tới trước mặt. Lực lượng loại vật này, không phải càng mạnh càng tốt. Xin đối với con ngươi đột nhiên rụt lại, Lẩm Dụ nhếch miệng cười một tiếng. Không cùng chi tướng đúng kinh nghiệm chiến đấu, đột nhiên tăng vọt lực lượng, khi dễ khi dễ so ngươi nhỏ yếu ra hỏa vẫn được, muốn đối phó ta, vậy ngươi liền muốn nhiều. Nói, xin giống như cố ý hành động đồng dạng cũng không sử dụng thanh kiếm, cứ như vậy thẳng tắp một cước quanh ra, lần nữa đạp hướng lẩm râu ngực. Voành! So vừa mới còn vang rội cú đánh im lìm âm thanh bên trong, lẩm râu một lần nữa bị đạp bay, lấy tốc độ nhanh hơn, một lần nữa lện vào trong sông, nhấc lên bọt nước trùng điệp. Xin giống như đúng lý không tha người giống như, cũng hoặc là nói là quyết tâm muốn chỉnh đổ lẩm râu một dạng, đúng là đi theo lẩm râu cùng một chỗ, vọt vào trong sông. Cũng không lâu lắm, toàn bộ sông ngòi đều bị quấy đến sôi trào mãnh liệt. Xuất hiện kinh thiên động địa giống như vang vọng. Bành, bành, bành, bành, bành. Từng đoá từng đoá to lớn bọt nước từ trong sông không ngừng nổ. Bọt nước giống như pháo hoa nở rộ. Giọt nước như nước mưa giống như hạ xuống. Một phương này sông ngòi liền bị quay đến long trời lở đất. Hình như có hai đầu tiền sử cự thú ở trong đó kịch liệt chém giết, động tĩnh to lớn, nghe rợn cả người. thang đến hồi lâu về sau, theo một đóa lớn nhất bọt nước nổ tung, lìm rồ thân ảnh từ đó xuất hiện. a Một tiếng đau nhức gào giống rốt cục từ trong miệng vang lên. Vị này hóa thân thành ma đại thiếu gia liền từ to lớn trong bọt nước ngã ra, bay lên giữa không trung. Nhìn kỹ, tại lìm rổ trên ngực, ẩn ẩn có thể thấy được có chút hạ xuống. hiển nhiên, đó là bị một cước một cước đá ra tới thương. Bạch! Nhàn nhạt trong tiếng xe gió, xỉn tuấn gian di động đến bay lên giữa không trung lìm rổ phía trên. Đối với phía dưới lìm rổ, bàn chân không lưu tình chút nào đánh xuống. Bạch! Lâm lòng người bẩn đột ngột ngừng trong âm thanh châm đủ, lìm rồ từ giữa không trung bị hung hang đạp xuống tới, nện vào trong lòng đất, bị vô số đá vụn gạch ngói vụn cho vùi lấp. Xin lúc này mới dừng lại, từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng đứng tại trên mặt đất. Một thân áo choàng theo gió tung bay, toàn thân cao thấp cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, đã chứng minh vừa mới trận kia trong lúc kích chiến, hắn từ đầu đến cuối đều là chiếm cứ lấy thượng phong một cái kia. Nhưng xin cũng không phải thuần túy đang chiến đấu mà thôi. Chí Hắn phân tích ra một chút đồ vật. Cái này cái gì tử vong đại linh thể giống như không đơn giản à? Xin thi thào lên tiếng. Xin liền phát hiện, lìm rồ không chỉ có là đẳng cấp cùng ma lực tăng vọt mà thôi, còn lại các phương diện cũng đều nhảy lên tới không phải người tình trạng. Lực lượng, thể năng, tốc độ, tính bền còn có năng lực kháng đòn, ngay cả tự lành năng lực đều lên thăng lên mấy cái đẳng cấp, đó căn bản không phải đẳng cấp 90 nhân loại có thể có được. Ngay cả cái kia có được long chi lực xạ lì rồ đều không có như vậy thân thể năng lực. Lẩm Dụ ra hỏa này, trên thân đến tột cùng sẽ ra chuyện gì mới biến thành hiện tại cái dạng này. Khụ khụ. Tại xin vì thế trầm tư không thôi thời điểm, Lẩm Dụ phát ra vài tiếng ho khan, một bên dùng che kín lợi chảo tay đẩy ra đắp lên trên người mình to lớn gạch nói vụn, một bên từ trong đất vùng vây đi ra. Hắn không ngừng nôn ra máu, khóe mắt cùng cái mũi cũng chảy xuống vết máu, có thể tưởng tượng được, nó vừa mới đến tột cùng đã trải qua cỡ nào đả kích mãnh liệt. A ha ha ha ha. Lẩm Dụ liền giống giận Trên thân nó, âm lánh ma lực tiếp tục tăng vọt phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Xin phát hiện, lìm dồ đẳng cấp đúng là lần nữa bắt đầu nhảy lên, tăng lên. Mặc dù chỉ là từ đẳng cấp 90 tăng lên tới đẳng cấp 91 mà thôi, nhưng lìm dồ lực lượng xác thực còn tại tăng lên, hiện tại cũng biến thành so vừa mới càng mạnh. Lần này, xin toàn lực thôi phát ngoại giác thiên mệnh năng lực, y đồ xem thấu thứ gì. Kết quả, xin phát hiện, tại lìm dồ thể nội, rất nhiều màu xanh lục quang chính giống như là từng đầu rắn một dạng. Không ngừng quay trở về động, cũng từ từ dung nhập ma lực của hắn bên trong, dung nhập trong máu thịt của hắn, đối với lỉm rồ toàn thân tiến hành cải tạo. Cái kia cải tạo tốc độ có vẻ như không phải cố định, mà là nhìn lỉm rồ trạng thái. Lỉm rồ càng là phẫn nộ, càng là buộc phát ra mặt trái hắc ám cảm xúc, vậy cái này dung hợp cải tạo liền càng nhanh. Cùng này tương đối, theo cải tạo tiến hành, lỉm rồ trên thân cái kia cố âm lãnh cảm giác cũng càng ngày càng đậm, đều nhanh so ma tộc còn giống ma tộc. Đây rốt cuộc là cái gì? Xỉn đã nhíu mày. Đáng tiếc, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, trong lòng tất cả đều là tâm tình tiêu cực lẩm rồ không có trả lời hắn vấn đề này. Lâm Dụ liền muốn lần nữa hướng về xìn vấp tới. Thấy thế, xìn bỗng nhiên mở miệng. "Giao phó chói buộc." Hắn rốt cục sử dụng ma pháp. Lập tức, đại khí bị đưa ra nguyên bản không có đặc tính, như là có được chói buộc loại tác dụng này đồng dạng, hóa thành áp lực nặng nề, trấn ở trên người Lâm Dụ. Lâm Dụ thân hình trì trệ, lại ra sức giãy giụa lấy. Dãy rùa đến chán nổi gần xanh lên, trên mặt mạch máu giống như màu đen mạch lạc cũng đang nhanh chóng lúc nhích, nhìn có chút giở người. Xin lập tức là chung quanh đại địa đưa ra chói buộc đặc tính, để mặt đất đông nhiên run lên, bay ra vô số nham thạch, không ngừng nện ở trên thân lỉm rồ. Chất, những nham thạch này liền tựa như dính ở trên người lỉm rồ đồng dạng, không còn rơi xuống không nói, còn lẫn nhau dung hợp, cuối cùng cùng đại địa đều dung hợp đến một khối, đem lỉm rồ trừ đầu bên ngoài toàn thân đều gắt gao bao trùm, hóa thành một pho tượng đứng lặng tại mặt đất phía trên. Lìm dồ muốn dây rua, muốn phản kháng, lại không có thể thành công. Lấy hiện nay xin ma lực, nó thực hiện ma pháp giao phó cường lực trình độ là có thể nghĩ, chói buộc lực cũng không phải hiện tại lìm dồ có thể tránh thoát được. Lìm dồ chỉ có thể một bên gầm thét, một bên vừa kinh vừa sợ. Ma pháp giao phó. Người là ai? Lìm dồ lấy còn sót lại yếu ớt ý thức, hướng về phía xin tức giận chất vấn. Hắn là biết đến. Biết loại ma pháp này, còn có ai đang sử dụng? Sẽ ma pháp giao phó người không nhiều, có thể đem ma pháp giao phó vận dụng đến trình độ này càng là cơ hội không có. Mà theo lìm dỗ biết, người như vậy, có một cái. Lại, vẫn là hắn cực kỳ thống hận người. Xin cười. Người đoán. Nghiền ngâm thanh âm, không ngừng khiêu chiến lấy lìm dỗ nội tâm cực hạn. Nhân sinh như ngậu. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dạm. Duy ngã vĩnh sinh. Trương 605 muốn làm gì thì làm năng lực vẫn phải có chương 605 muốn làm gì thì làm năng lực vẫn phải có. Người là ai? Người đến cùng là ai? Lìm rộ một bên liều mạng dãy rửa lấy, một bên phảng phất hung thú giống như không ngừng gầm thét, để trên người ma lực cùng khí tức trở nên càng ngày càng âm lãnh, thậm chí càng ngày càng ngang ngược. Có thể nhìn ra được, vị đại thiếu gia này đã hoàn toàn bị nội tâm buộc phát tâm tình tiêu cực cho chi phối, đều có chút cuồng loạn cảm giác. Xin đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, thân phận của mình. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được, Tại lìm rổ hóa ma về sau, có một đạo ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng bên này, bên trong tràn đầy ngoại ý muốn cùng kinh hỉ Ngoại ý muốn này cùng kinh hỉ hoàn toàn là hướng về phía lìm rổ mà đi. Tại lìm rổ hóa ma về sau, đối phương liền giống như bị triệt để hấp dẫn lực chú ý một dạng, từ đầu tới đuôi đều không có rời đi nơi này, một mực nhìn chầm chầm bên này tình huống. Xin mũ trùn dưới miệng có chút nét lên một cái, tức có chút nghiền ấm, lại có chút treo tức. Hắn một mực đang chờ đối phương nhảy ra. Đối phương kiên nhẫn lại cực kỳ tốt, tốt đến ý vị sâu xa tình trạng, không biết là đang quan sát xỉn thực lực, hay là tại quan sát liềm rỗ biến hóa. đã như vậy, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chịu tới khi nào? Xin cầm trong tay bị phong ấn thanh kiếm, đi vào cuồng loạn giống như gầm thét dễ rửa lấy liềm rỗ trước mặt, vươn tay, tại bao trùm ở liềm rỗ toàn thân thạch nham bên trên, đưa ra mới đặc tính, giao phó lửa, nương theo lấy hỏa đặc tính gia trì, cái kia bao trùm liềm rỗ toàn thân thạch nham bắt đầu biến đỏ tựa như là nham tương một dạng bắt đầu đỏ lên, nóng lên, xui một cái giống như than nướng giống như thanh âm từ thạch nham bên trong truyền ra, a a a a a a a a a liễm dỗ lập tức phát ra thống khổ chu lên, bao trùm ở nó toàn thân thạch nham liền hóa thành nóng hổi nham tương nướng liễm dỗ trên thân, để liễm dỗ thạch nham dưới thân thể đều bốc lên khói, cái này tựa như cực hình giống như đãi ngộ, để liễm dỗ kém chút không có điên rơi, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lâm Dụ giống như điên cuồng gào thét. Xin mắt Diếc Thái Ngơ, hắn đem lực chú ý toàn đặt ở cái kia rùa đen rút đầu trên thân, phát hiện đối phương cảm xúc đã có điểm gì là lạ, không xuống tâm tiết lộ ra có chút khí tức tới Nhưng hắn còn giống như muốn quan sát một hồi dáng vẻ, kiềm chế lại chính mình. Xem ra, kích thích còn chưa đủ a. Xin tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức lần nữa thi triển ma pháp giao phó. Giao phó phân liệt. Khi cái này ma pháp giao phó vừa ra, Lâm Dụ lập tức toàn thân run rẩy dữ dội. Phốc phốc. Giống như là đột nhiên bị thiên đao vạn quả giống như, lìm rồ toàn thân đều bị rách ra ra, cùng vẩy ra một đống lớn máu tươi. Á á á á á Lần này, lìm rồ đau nhức gào giống biến thành tiêu thảm. Hiển nhiên, lần này tổn thương, so vừa mới cao hơn. Dù sao, xin là không chút hạ thủ lưu tình, vừa mới dùng để thi triển ma pháp giao phó ma lực nhưng so sánh hắn lúc trước dùng để điểm bạo những cái kia luyện ma một lần kia hơn rất nhiều, đổi lại người bình thường cho dù là một đầu truyền kỳ cấp rồng, này sẽ khả năng đều đã toàn thân chia năm xẻ bảy mà chết. Dưới tình huống như vậy, không chỉ có âm thầm thăm dò người kia khí tức trở nên rối loạn lên, ngay cả Xính đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà không thể đem người chia ra thành khối thịt, mà kháng rất cao nha. Đây cũng là may mắn mà có cái kia tử vong đại linh thể kỹ năng đặc thù mới có cao mà kháng a. Xính cũng không có cảm thấy bệ bại. Dù sao, lần này, ngươi còn có thể hay không kháng trụ đâu? Xin cươi tủng tìm vương tay. Trên cánh tay kia, rung động xa so với vừa mới còn muốn nồng nặc nhiều ma lực. Cái này không lỗ ma lực, nếu như toàn bộ dùng để thi triển vừa mới phân liệt ma pháp, như vậy, có thể nghĩ, lìm rô hạ tràng, tuyệt đối không cách nào lại may mắn. Đi tìm ngươi phụ thân cùng thúc thúc đi, đại thiếu gia Lưu lại lời như vậy, xin không chút do dự đưa tay đặt tại nóng hổi thạch nham bên trên. Cũng liền vào giờ khắc này, cái kia đạo âm thầm thăm dò khí tức, rốt cục bạo phát ra khùng bố công, Astatar. Theo một cái khàn khàn lại âm thanh chói tai vang lên, vùng thiên địa này không khí biến đổi, trở nên tràn đầy tử khí, tràn đầy tuyệt vọng. Với một cỗ đen kịt như long tức giống như tử khí liền giống như vô số oán linh tạo thành ác quỷ đồng dạng, một bên hiện ra từng tấm tràn đầy thống khổ thần sắc mặt người, một bên tản mát ra ăn mòn hết thể khí tức, hướng phía xìn phương hướng bạo cướp mà tới. Bạch, xìn không do dự, trong nháy mắt di động, biến mất ngay tại chỗ. Mặt người không nổi chập trùng tử khí cứ như vậy đánh vào liềm rổ trước mặt, giống khí độc giống như khoách tán ra. Ngay sau đó, khiến cho người dùng mình một màn xuất hiện. Mặt đất kia đúng là lập tức bị nhuộm thành màu đen, tựa như bị đoạt đi tất cả sinh cơ đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đầu tiên là trở nên khô cạn dạng nước, ngay sau đó tán thành đất cát, hóa thành một mảnh sa mạc. Cuối cùng thế mà trực tiếp biến mất không còn một mảnh, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình cái hố khổng lồ. Khá lắm. Xin ở phía xa thoáng hiện mà ra, nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên. Trái lại Lìm Rồ, giống như là thấy được cứu tinh một dạng, mừng rỡ như điên kêu ra tiếng. Cứu ta! Cứu ta! Đại tư thế. Lìm Rồ đã triệt để từ bỏ qua lại hình tượng. Cái kia khàn khàn chói thai khó nghe thanh âm lập tức trả lời hắn. Xem ở ngươi thành công hóa thành đại linh thể phân thượng, lần này, ta liền không truy cứu ngươi thất thố, cứu ngươi một mạng đi. Nói đến đây dạng mà nói từ thác nước phương hướng bên trên, một đạo hắc ảnh như quỷ mị bay tới, một bộ áo bào đen như tử thần giống như lơ lửng ở giữa không trung, Gầy cong như xương khô giống như tay nâng lên, nâng một thủy tinh cầu. được xưng là đại tư tế tồn tại, cuối cùng là khoan thai đến chậm. trên thân nó, nồng đậm tử khí đang chấn động, đem đại khí đều cho ăn mòn hầu như không còn. ầm, lìm rổ trên người thạch nham phá toái. đại tư tế chẳng qua là hướng phía phương hướng của hắn thả ra một đạo tử khí. Cái kêu đạo tử khí liền để thạch nham như là vừa mới mặt đất đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn cùng khô nước, lại tại lìm rồ dây rủa dưới, vỡ thành đầy đất cắt sỏi. Lìm rồ thuận thế ngã nhào trên đất trên mặt, trên thân máu thịt bé bét, chật vật lại thế thảm. Thế nhưng là, trên người hắn huyết nhục cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng khôi phục, tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Không tệ. Đại tư tế nhìn xem một màn này. Thanh âm khàn khàn trở nên mừng rỡ lại an ủi đứng lên, chuyển hóa hiệu suất rất cao. Mặc dù cách món kia thất bại phẩm còn có một đoạn trinh lệnh, nhưng thời gian qua đi ngàn năm, có thể tái tạo ra một bộ đại linh thể cũng coi là không có bưởng phí ta thu thập nhiều năm những cái kia linh thúy. Ngay vậy, tạm thời bất luận xin là phản ứng gì, liềm rồ là minh bạch, trên người mình biến hóa đến tột cùng vì sao mà tới. Hắn biết mình mạnh lên, đột nhiên có được đi qua hoàn toàn không dám tưởng tượng lực lượng, lại không biết nguyên nhân vì sao. Hiện tại xem ra đó cùng chính mình nuốt vào những cái kia linh tuý có không thể rời bỏ quan hệ cầm lấy đi đại tư tế tâm tình cực kỳ tốt dơ lên trong tay thủy tinh cầu để trong thủy tinh cầu lại là toát ra mấy đạo màu xanh lục hào quang giống như từng đầu du tẩu chúng độc như rắn bị đại tư tế gẩy còng như xương tay vùi một cái vứt cho lìm rô Lìm rô đại hỉ không chút do dự nắm qua cái kia từng đạo rắn giống như du tẩu lục mang giống như giữ tận giá thú mượn dạng đưa chúng nó nhau nhau đều ăn như hổ đói giống như nuốt vào Đại tư tế lúc này mới xoay người, mặt hướng xịn. Nó mũ trung dưới, da bọc xương giống như hốc mắt gấp chầm chậm mà đến, giống như chân chính địa ngục tử thần, lạnh lùng đối với xịn lên tiếng. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi dám xông vào địa bàn của ta, mang ta đi bọn họ bắt giữ đồ chơi, còn kém chút hủy ta phải không dễ tác phẩm, ngươi muốn làm sao bồi ta? Lời này vừa nói ra, đại tư tế trên thân phun trào tử khí trở nên kịch liệt đứng lên, bên trong lần nữa toát ra từng tâm thống khổ mà người, nhìn phi thưởng kinh dị. Xin nhìn qua cái này đại tư tế, liếc qua còn tại lang thôn hổ yết ăn màu xanh lục quang huy lìm rổ, vừa nghĩ vừa mới đối thoại, một bên cười nhạt một tiếng. Muốn bắt đền. Vậy còn không đơn giản sao? Xin giống như cười mà không phải cười nói, cũng không biết, ngươi có cầm hay không phải đi mà thôi. Một câu, để không khí hiện trường trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Đại tư tế không hề tức giận, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. ngươi là gan rất lớn. Đại tư tế lạnh lùng nói, đã bao nhiêu năm? Dám giống như ngươi nói chuyện với ta người, cũng không biết bao lâu không có xuất hiện. Thật sao? Xin bất vi sợ động, thậm chí châm chọc lên tiếng, nói, chẳng lẽ đây không phải là bởi vì ngươi trốn đi không dám gặp người quan hệ. Ngươi thật đúng là dám nói. Đại tư tế không những không giận mà còn cười, cười đến rất sợ động, rất đáng sợ, nói, thật sự cho rằng có mấy phần bản sự, liền có thể tại trước mặt của ta diếu vọ dương hoài sao. Ai biết được? Xin chỉ muốn biểu thị, luôn miệng pháo. Chính mình còn không có sợ qua ai, cho nên không che giấu chút nào mà nói, có thể hay không diếu võ dương ai ta không rõ ràng, nhưng muốn làm gì thì làm năng lực vẫn phải có. Có ý tứ. Đại tư tế thản nhiên nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Nói, đại tư tế đem trong tay thủy tinh cầu cao cao dơ lên. Cong. Màu xanh lục hào quang lập tức từ trên thủy tinh cầu nở rộ, chiếu sáng toàn trường. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Ấm ẩm. Mây đen đột nhiên gào thét mà ra, che đậy bầu trời. Ô ô ô Đen kịt cuồng phong đột nhiên gào thét, cuốn lên hướng toàn trường. Tất cả quang tuyến đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có cái kêu màu xanh lục quang mang tại chiếu sáng một phương này thiên địa đen kịt. Tới đi. Đại tư tế hô hoán. Nghe theo kêu gọi, diệt trừ trước mắt đáng ghét địch nhân đi, sủng vật của ta. Vừa mới nói xong, tại thác nước vị trí bên trên, vách đá kia đường hầm mỏ trong không gian, một bóng người cướp đi ra. Đó là vô cùng to lớn một bóng người. Hư thối cốt rực. Hư thối thân rồng. Hư thối khí tức. Xanh lét con mắt. Chính là xìn ở tầng hầm lối vào nhìn thấy rồng, thi long. Giống. Khiếp người gào thét từ thi long trong miệng vang vọng mà lên, dung chuyển đại khí, cũng dung chuyển đại địa Xin tắm rửa tại tiếng long ngâm kia song phía dưới, một thân áo choàng kịch liệt quanh quẩn Đến, trước theo giúp ta sủng vật chơi đùa đi. Đại tư tế cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười giống như ma quỷ than nhẹ. Xỉn cũng cười. Phái thi long tới đối phó ta sao? Xỉn châm trọng nói, lao giả, không nói võ đức ca. Lời nói này, đại tư tế tự nhiên là không về được. Nhưng xỉn trong lời nói châm trọng, nàng sẽ không nghe không hiểu. Thế là, đại tư tế không còn nói nhảm. An hết hắn. Đại tư tế lạnh giọng hạ lệnh. Giống. Thi long lập tức gầm thét lên tiếng, long rực chấn động, hướng phía xỉn vị trí đáp xuống. Thoáng chốc, nồng đậm tử khí quanh quẩn làm cho đen kịt cuồng phong đều cuốn tại thi long quanh người. Thi long đáp xuống đồng thời miệng rồng hé ra, một ngụm tràn ngập mùn nát khí tức long tức liền bị nó phun ra bao phủ hướng về phía xỉn vị trí. Long tức kia cho xỉn cảm giác cùng bình thường long trùng long tức khác biệt, không thể đột phá hết thảy phòng ngự cảm giác các bách, chỉ có nồng đậm mùn nát chi khí. Chắc hẳn tại tử linh hóa đồng thời, con rồng này long tức đã trở nên cùng lúc trước không giống với lúc trước cả. Có ý tứ, xỉn không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại phát hỏa lên khoẹt miệng. Mắt thấy mục nát long tức sắp rơi vào trên người mình, xin mới động Giao phó xua tan. Xin vịnh sướng ra có thể xua tan ma pháp thậm chí là ma lực ma pháp giao phó, để ma lực hóa thành sóng gợn vô hình, khuyết tán mà ra, nên hướng đột kích long tức. Mục nát long tức đống nhiên trì trệ, ngay sau đó giống bị triều dương tan chạy tuyết đầu mùa, từ từ thu nhỏ, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thật là cường lực ma pháp giao phó. Đại tư tế tự nhiên nhìn thấy màn này, trong mắt màu xanh lục lấp lẽ. giống. Thi long thì như thẹn quá hóa giận một dạng, lại một lần đối với xỉn phun ra ra mục nát long tức. Nhưng lúc này đây, xỉn ngay cả sử dụng ma pháp đến ứng đối đều khinh thường như vậy, trực tiếp nhấc kiếm một chém, chạm mặt tới long tức liền bị lóe lên lóa mắt kim quang thánh kiếm cho một phân thành hai, tại chỗ cắt ra, hóa thành hai đạo mánh liệt khí lưu, từ quanh người trào lên. Trang cảnh kia, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ờ, thế mà bổ ra long tức, ăn như hổ đói bên trong lìm rổ liền bị kinh hãi. Thanh kiếm kia, Kia sang kia. Đại tư tế lại là nhìn chăm chú hướng về phía xỉn trong tay kim quang lóng lánh thanh kiếm, sắc mặt biến huyễn. Chẳng biết tại sao? Từ đạo quang huy kia phía trên, đại tư tế không chỉ có cảm nhận được một cỗ hơi có vẻ quen thuộc thần thánh ba động, lại còn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Trực giác nói cho đại tư tế, nguồn lực lượng kia đối với mình có lớn vô cùng ý hiếp. Sự thật cũng là như thế. Thanh kiếm vốn là khắc chế ma tộc, khắc chế tà ác, khắc chế hết thể mặt trái lực lượng. Đại tư tế tử Linh Ma Pháp, hoàn toàn là Thánh kiếm nhất là khắc chế lực lượng, một khi đụng phải Thánh kiếm, sợ là sẽ phải bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Hiện tại, xin chỉ là lấy ngoại đà thiên mệnh có thể tăng lên vũ khí tính năng hiệu quả để kích thích ra Thánh kiếm bị phong ấn một chút lực lượng mà thôi. Thế nhưng là, chính là chút này lực lượng, đều đủ để phá vỡ long tức, thảo phạt có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi ma nhân ấu thể, sẽ để cho đại tư tế cảm thấy huy hiếp, đó là chuyện đương nhiên. Đại tư tế ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Xem ra, người này không phải phổ thông nhân vật, hẳn là có lai lịch lớn. Nếu là như vậy, có lẽ có thể. Đại tư tế nghĩ đến một ít chuyện trong lúc đó, thi Long đã là đang tức giận bên trong công tới. Bang, bang, bang, bang, bang. Đây là xin cùng thi Long ở giữa va chạm chỗ kích thích động tĩnh. Chỉ gặp, thi Long đã là vọt tới xin trước mặt, nhô ra vững rồng, rội ra răng nanh, như là ngay tại đi săn mánh thú không ngừng nào cắn về phía xỉn, tại xỉn chung quanh không ngừng quanh quẩn một chỗ. Xỉn đứng tại chỗ bất động, trong tay thánh kiếm lại là huy vũ đứng lên, giống như cùng lẩm rổ chiến đấu một lần kia một dạng, để kiếm quang không nhanh không chậm lấp loé, đón lấy đột kích vút rồng răng, rồng, đem vút rồng răng rồng đều cho bắn ra. Cái kia thành thạo điêu luyện bộ dáng, nói cho người khác, hắn căn bản không đem con rồng này để vào mắt. Chương 606 không gì hơn cái này. Tên kia, mắt thấy xỉn đứng tại chỗ hình xăm bất động. Chẳng qua là huy sái ra một mảnh kiếm quang mà thôi, liền đem một lần lại một lần khí thế hung hăng tấn công mạnh mà đến thi long ngăn cản ở dưới, đem nhào cắn mà đến bước rồng cùng răng rồng đều cho bắn ra, đại tư tế sắc mặt rốt cục chìm xuống dưới. Nàng có thể nhìn ra xin thành thạo điêu luyện, cũng có thể nhìn ra xin không có đem thi long để ở trong mắt sự tình. So với trước mắt thi long, xin càng nhiều hơn chính là đem lực chú ý đặt ở trên người mình, ngay cả khí tức đều một mực khóa chặt tại trên người mình, thậm chí khóa chặt tại liềm rộ trên thân. Một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, đại tư tế liền có loại lập trường bị đảo ngược cảm giác. Nàng là đem sỉn xem như kẻ xâm nhập, xem như không biết tự lượng sức mình con ngồi đến đối đãi. Nhưng mà, hiện tại đại tư tế lại là phát hiện, không chỉ có chính mình đem sỉn xem như con ngồi đến đối đãi, sỉn giống như cũng đem chính mình thậm chí Lẩm Dụ xem như con ngồi đến đối đãi dáng vẻ. Hắn gái kia không gì sánh được rõ ràng khí tức khóa chặt, rõ ràng chính là tại nói cho người khác biết, hắn không có ý định thả đi đại tư tế cùng Lẩm Dụ. Đại Tư Tế cùng liệm rỗ chính là hắn chờ chờ đợi thật lâu con ngồi, trước đó con ngồi còn không thể động, này sẽ con ngồi chính mình chạy ra ngoài, hắn đã đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, chuẩn bị cầm xuống hai người mình. Không, chuẩn xác hơn mà nói, cái này người khoác áo tràng cường giả bí ẩn chỉ muốn cầm xuống chính mình, mà hắn khóa chặt trên người liệm rỗ khí tức, lại tràn đầy sát khí, hắn muốn giết liệm rỗ, trước đó giữ lại liệm rỗ chỉ là vì đem chính mình dẫn ra mà thôi. Hiện tại chính mình đi ra. Hắn đã không có tiếp tục giữ lại lẩm dò lý do. Có thể đại tư tế lại tức giận điên rồi. Thật vất vả mới một lần nữa bồi dưỡng ra được đại linh thể, tại sao có thể bị ngươi phá đi? Đại tư tế rốt cục không còn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Không bố công, Astartor. Đây là có thể thao túng tử khí, thao túng tử vong thượng cấp tử linh ma pháp. Đi qua ma này pháp, đại tư tế có thể đối với có sinh cơ vạn vật tiến hành cưỡng chế tính ăn mòn, tức đoạt vạn vật sinh khí, để luyện ra tử khí dần dần lớn mạnh ma pháp này uy lực, ma pháp này không thể rời bỏ tử khí, nếu là không có tử khí, ma pháp này liền thùng rông kêu to. cho nên ban đầu sử dụng ma pháp này thời điểm, uy lực của nó so sơ cấp ma pháp đều muốn tới nhỏ yếu, chỉ có đương tử khí tích lũy đến đầy đủ số lượng, nó mới có thể theo tử khí dự trữ gia tăng, trở nên càng phát ra khủng bố. đại tư tế đã còn sót tại thế mấy ngàn năm, từ khi đem ma pháp tử linh tăng lên tới cấp 7, có thể sử dụng thượng cấp tử linh ma pháp về sau nàng liền một mực tấp ngập sử dụng khủng bố công tới dọa ép vạn vật sinh khí thu thập tử khí dùng để tăng lên tự thân tử linh ma pháp uy lực. Giai đến mấy ngàn năm thời gian bên trong, đại tư tế đã tính gộp lại cực kỳ to lớn tử khí để khủng bố công ma pháp này uy lực cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Một khi sử dụng đi ra, thậm chí có thể đem một phương thiên địa đều hóa thành tử khí căn cứ. Nơi này bầu trời sẽ bị mây đen che đậy, cũng là bởi vì đại tư tế phóng xuất ra tự thân góp nhặt mấy ngàn năm tử khí. Mà cái kia gào thét hát phong, chính là tử khí ngoại phóng hiện hiện. Thế là, ở đây phương thiên địa gào thét hát phong đột nhiên hóa thành vô số thống khổ mặt người, hình thành oán linh giống như tử khí, phô thiên cái địa hướng phía xỉn vị trí dũng mãnh lao tới. Hoặc, xìn lông mày nhữ lại, không hề do dự bổ ra một cái nặng chặt, tại khen một tiếng bên trong đem nhào cắn mà đến thi long bức cho lui, đồng thời đột nhiên chém về phía đột kích tử khí gió bão. Phốc phốc, oán linh giống như tử khí gió bão tại thanh kiếm chạm kích dưới. Chẳng những như tờ giấy yêu ớt bị một phân thành hai, còn bị trên thanh kiếm long lánh kim quang cho tịnh hóa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thanh kiếm kia quả nhiên có gì đó quái lạ. Đại tư tế sắc mặt lần nữa chim xuống. Xin lại nhìn về hướng đại tư tế. Không phải chỉ cần cùng sủng vật của ngươi chơi là đủ rồi sao? Đại tư tế đại nhân. Nói như vậy lấy xỉn trong thanh âm, tràn đầy chính là hứng hờ. Ta đã thay đổi chủ ý. Đại tư tế hừ lệnh một tiếng, nói. Ta muốn đem ngươi luyện thành ta thi nô, để cho ngươi trở thành ta tử linh đại quân bên trong một thành viên. Nói, đại tư tế trên thân, càng thêm nồng đậm mênh mông tử khí bạo dũng đi ra. Thoáng chốc, bầu trời trở nên càng u ám, cuốn phong gào thét trở nên càng hung mãnh, để vùng thiên địa này đều giống như hóa thành địa ngục, xuất hiện cùng loại chu lên quỷ khóc thanh âm. Đối mặt cái này một quan cảnh, xìn trên mặt cái kia một mực treo dáng tươi cười cuối cùng thu liễm. Thật sao? Xìn thản nhiên nói, đã như vậy ta cũng không đùa đi. Nói xong, xỉn trên thân, kinh khủng ma lực bạo dũng mà ra. Đại địa tại rung động, đại khí tại rung động. Khổng lồ ma lực hình thành khí trụ từ xỉn trên thân phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu, đúng là tách ra trên bầu trời mây đen tầng, phá vỡ trùng điệp tử khí. Đại tư tê sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái? Lâm rồ cũng giật nảy cả mình. Giờ khắc này, xỉn liền không còn thu liễm, đem đại quy mô nhất ma lực giải phóng đi ra. Giống Thi long ở trên bầu trời vừa kinh vừa sợ gào thét. Có thể cái này gào thét, đổi lấy lại là mặt khác một tiếng càng khủng bố hơn long âm. Giống. Đây là tới từ chân trời gầm thét. Chỉ gặp, một đầu đen kịt cự long đỗng nhiên từ bị tách ra mây đen tầng bên trong xung ra, hóa thành một khối thiên thạch đồng dạng, đáp xuống, hung hăng đụng ở trên người thi long. Bảnh. Theo một tiếng nổ vang, thi long bị hắc long từ trên bầu trời đụng vào đến, mang theo chấn động kinh phong cùng trùng kích, như một viên đạn tháo. Trung điệp rơi vào trên mặt đất, đập vỡ mặt đất, nhấc lên khói bụi. Giống. Hắc Long liền thay thế Thi Long nguyên bản vị trí, ở nơi đó phấn khởi gầm thét. Cái kia gào thét, xa so với Thi Long tới khủng bố, tới mạnh mà hữu lực. Cái gì? Lần này Đại Tư Tế cũng thất kinh. Trái lại Liễm Dụ, nhìn thấy cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống đen kịt cự long, một đôi con mắt đột nhiên trợ to. Con rồng kia. À, đồn Hắc Long. Liễm Dụ nhận ra được, người đến chính là Rô Dìn giống. Duyên bay lượn với chân trời, kích động lấy long rực, tiếng long ngâm như hoanh lôi giống như xuyên qua toàn bộ thiên địa, vang động tại tất cả mọi người bên hai, cũng nhắc lên trận trận khí lãng, thanh thế dò người. Cực hạn cấp ma vật chi vương khí thế thuận tiện giống như thiên uy chấn áp tại giữa cả thiên địa, để đại tư tế cũng sẽ không tiếp tục tỉnh táo. Mà Lìm Dô lại là điên rồi. Là ngươi. Là ngươi. Lìm Dô rốt cục phát hiện xỉn thân phận, trong lòng ngầm vang chấn động lập tức bị bạo dũng mà lên lửa giận cùng căm hận cho làm choáng váng đầu góc, khiến cho hướng về xìn phát ra cho đến nay nhất là cuồng loạn gầm thét. xìn bao hàm chào phúng ý vị thanh âm lập tức chuyển vào liềm rộ trong tai. ngươi phát hiện quá đã chậm, đại thiếu gia. dứt lời, xìn trên thân bạo dũng mà ra ma lực hóa thành tinh quang, lấy nguyên mông chi ma lực dẫn thiên ngoại chi thần tinh. xìn không chút do dự vịnh sướng ra thiên thể ma pháp chú ngữ. Phôn mang suýt suýt, diễm tế từng đống, nghe theo chi phối bầu trời đem người điều khiển tại lúc này hiện ra chúng thần chi huyền diệu cùng quy tích đó là ánh sáng đó là cường đại thiên chi lực cho nên lập loe đi quần tinh thế là hạ xuống đi quang minh xin thanh âm vang vọng chân trời khuyết tán quần tinh trận sợ tạ gì ahis tinh quang đống nhiên run rẩy từng cái thiên thể từ tinh quang bên trong đống nhiên lướt đi phản phất từng đạo lưu quang một bên tản mát ra xua tan toàn bộ hắc ám hào quang một bên lướt về phía đại tư tế cùng liềm dội vị trí thiên thể ma pháp Đại tư tế không hổ là còn sót tại thế mấy ngàn năm tử linh ma pháp sư, nhìn thấy xình thi triển ma pháp, lập tức đem nó nhận ra được. Nhưng chính là bởi vì nhận ra ma pháp này, đại tư tế mới một lần nữa quá sợ hãi. Loại kia cơ hồ không có người học được ma pháp, làm sao có thể xuất hiện ở thời đại này. Đại tư tế một bên sắc mặt liền biến, một bên tranh thủ thời gian bắt lấy một bên mất lý trí lìm rổ, dơ cao thủy tinh cầu, để quanh người tử khí hóa thành từng cái dên thống khổ lấy mặt người, nên đón đột kích thiên thể. Thiên thể ma pháp cùng tử linh ma pháp kịch đấu, ngay tại vùng thiên địa này ở giữa triển khai. Lóa mắt thiên thể cùng làm người ta sợ hãi mặt người liền va chạm tại một hối, trong nháy mắt sinh ra dây dưa. Thiên thể tản ra sáng chói tinh quang, thổ lộ dài sáng, ý đồ đánh tan mặt người. Mặt người bị đánh tan, lại là trong khoảnh khắc sẽ ngưng tụ thành hình, một bên thống khổ chu lên, một bên ha to mồm, ý đồ nuốt vào thiên thể, đem nó sinh cơ đều tước đoạt. Thiên thể vẩy xuống dài sáng lập tức vờn quanh ở xung quanh người. Một lần lại một lần đánh tan mặt người, không khiến người ta mặt tới gần. Mặt ngươi thì phảng phất không sợ chết ma quỷ, không ngừng tái diễn ngưng tụ, bạo tán, chú lên, công kích quá trình, đầy đủ hiện ra tử linh ma pháp quỷ dị cùng khủng bố. Lúc đầu, đối mặt xìn phung phí lớn nhất ma lực sử xuất thiên thể ma pháp, cho dù là tối thượng cấp ma pháp, đều sẽ dễ dàng sụp đổ, không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà, đại tư tế khủng bố công là cực kỳ đặc thù ma pháp, tử khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Tại đại tư tế cực kỳ đau lòng phung phí dưới, kỳ sổ ngàn năm qua tích lũy vô tận tử khí đều được thả ra đi ra, để ma pháp này uy năng cũng nhảy lên tới một cái mức độ kinh người, trong lúc nhất thời, đúng là cùng xin khuyết tán quần tinh trận cầm cự được. Xin con tốt, tuy có chút ngoài ý muốn, lại không đến mức mất đi phân tức. Đại tư tế lại không cách nào tiếp nhận kết quả này. Không bố công thế mà không có cách nào vượt trên cái kia thiên thể ma pháp. Mặt của đại tế ti sắc rất khó coi. Chính mình mấy ngàn năm không ngừng tích lũy, lại không đấu lại một cái sử dụng thất truyền ma pháp hiện đại ma pháp sư, cái này khiến nàng khó mà tiếp nhận. Tâm tính mất cân bằng dưới, đại tư tế muốn thúc đẩy Thi Long, để Thi Long dùng Long Tức đánh tan cái kia thiên thể ma pháp. Tuy nói, tại chết đi về sau, Thi Long Long Tức không còn có đột phá hết thể lực lượng phòng ngự, có thể nó Long Tức chuyển hóa làm tử khí thổ tức về sau, nếu là gia nhập chiến cuộc, nhất định có thể cho khủng bố công mang đến cực lớn tăng phúc, vượt trên cái kia thiên thể ma pháp. Nhưng Đại tư tế nhất định là không cách nào được như ý. Duyên sớm đã cùng Thi Long chiến đấu tại một khối, lại còn đơn phương nghiền ép Thi Long. Vâng! Giữa không trung, đen kịt cự Long nóng rực thổ tức liền tùy tiện đột phá tử khí thổ tức, vâng ở trên người Thi Long, để Thi Long toàn thân đều bị thiếu đốt, phát ra thống khổ chu lên. Giống! Duyên thì càng đánh càng phấn khởi, nhìn xem Thi Long trong mắt tràn đầy chán ghét cùng hung lệ, Long rực chấn động, lập tức lần nữa đắp xuống, một chảo đánh sập Thi Long để toàn thân bốc khói thi long ngã trên mặt đất. Giống, dẫm giẫm lên thi long hư thối thân rồng, giống như đối đãi bẩn thiểu sinh vật đồng dạng, một bên gầm thét, một bên phun ra long tước, thiếu đốt lấy dưới chân thi long. Đáng thương một đầu truyền kỳ cấp tử linh chi long, cứ như vậy bị hung hăng giày xéo. Đáng giận. Đại tư tế gầy còm trên khuôn mặt xuất hiện một tia văn mèo. Đúng lúc này, Bệnh. một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đại tư tế trước mặt, khiến cho con người co rú lại. Không gì hơn cái này Một tiếng nhàn nhạt chào phúng qua đi, kim quang lập loè kiếm quang chợt hiện. Phốc phốc. Xé rách không thanh, vang vọng toàn trường. Một cánh tay liền bay lên chân trời, bị mang theo quang huy thánh kiếm cho sinh sinh bổ xuống. Chương 607 hiểu. Chương 607 hiểu. Đùng. Gây con như xương cánh tay liền rớt xuống đất trên mặt, khơi dậy vô cùng rõ ràng tiếng vang. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cực tốc chạng kích, trong lòng đội vàng, đại tư tế chỉ có thể nâng lên một bàn tay, hy sinh nó, ngăn lại một kích này. Nếu không phải cái tay này, bị chặt xuống chính là đại tư tế đầu. Bởi vì, một kiếm này, hoàn toàn là ngắm chuẩn lấy đại tư tế cổ đi. Hứ! Đại tư tế lo lắng giống như liễu lươi lên tiếng. Rõ ràng bị chặt hạ một bàn tay, chẳng biết tại sao, đại tư tế đúng là hoàn toàn không có nửa điểm thống khổ. Thậm chí là không có nửa điểm ảnh hưởng giống như, chẳng sợ cả là một giọt máu tươi đều không có chảy, Cứ như vậy dùng còn lại một bàn tay nâng thủy tinh cầu, phóng xuất ra nồng đậm tử khí. Lấy thuấn gian di động năng lực đi vào đại tư tế trước mặt, thừa dịp bất ngờ, đem nó một cánh tay cho chặt xuống xỉn thấy cảnh này, đầu tiên là nao nao, lập tức không chút do dự lần nữa huy kiếm, để kiếm quang cùng dậy, chém về phía đại tư tế. Phốc phốc, lại là một đạo xé rách tiếng vang. Chỉ là, lần này, bị chặt dưới không phải đại tư tế cánh tay, mà là từ trên thân nó vọt tới tử khí. Những tử khí kia tựa như khí độc giống như hướng phía xỉn đánh tới, lại bị xỉn một kiếm chặt đứt, tiêu tán ở trong không khí mà thừa cơ hội này, đại tư tế bắt lại lâm vào điên cuồng bên trong không cách nào tự kiềm chế liều rồ, hướng về hậu phương nhanh lùi lại mà đi. tốc độ của nàng rất nhanh, không hề giống người, ngược lại giống như là chân chính tử thần, áo bào đen phồng lên ở giữa, nó cũng đã giống như như u linh thoát ra cực xa khoảng cách. nàng điều khiển tử khí bao trùm toàn thân của mình, như là bị tử khí lôi lấy một dạng, hướng về hậu phương nhanh lùi lại, muốn chạy, xin không có hướng trước đó như vậy, thành thạo điêu luyện bỏ mặc đối thủ hành động nếu lựa chọn bại lộ thân phận, bại lộ thực lực chân chính, cái kia xìn liền không có ý định lại thả chạy hai người này. thế là xìn lần nữa thi triển tuấn gian di động, một cái lấp mình đuổi kịp đại tư tế. lúc này lâm vào điên cuồng bên trong lỉm dộ đột nhiên làm ra ngoài ý muốn cử động thả ta ra. lỉm dộ đột nhiên tránh thoát đại tư tế tay đỏ hứng mắt giữ tận lấy khuôn mặt nào về phía xìn ngu xuẩn vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị tránh thoát đại tư tế nhịn không được tức giận kêu lên tiếng. Xin thì là vui vẻ. Xin bê thúc. Mắt thấy xin thuấn di mà đến, lìm rồ đốt lên nội tâm căm hận, cuồng hống lấy nên đón tiếp lấy. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sánh lét. Trong cơ thể hắn linh túy điên cuồng du tẩu, lấy so lúc trước bất kỳ lần nào đều nhanh tốc độ, dung nhập thân thể của hắn. Lìm rồ điên cuồng lấy, gầm thét, trên thân cái kia ấm lánh ma lực thế mà liên tục tăng lên, khiến cho đẳng cấp lấy thật nhanh tốc độ tăng gọn. L. V. 92 L. V. 93 L. V. 94 rất nhanh, lim dồ đẳng cấp chính là nhảy lên tới 95, đủ để kinh bạo thế nhân ánh mắt. Hiển nhiên, đối với xỉn căm hận cùng kiều hận, khiến cho lim dồ đột phá tự thân cực hạn. Tăng thêm đại tư thế vừa mới cho hắn nuôi nấng những cái kia linh tuy quả thực không ít, lim dồ lực lượng liền cực tốc kéo lên lấy, để đại tư thế đều bị kinh hãi. Đáng tiếc. Bành. Nặng nghề như như sấm rền tiếng va chạm bên trong, lực lượng đại trướng lim dồ lại một lần bị xỉn đá kích cho chúng đích ngực. A a a a a a a a a. Lìm rồ triệt để điên rồi, không để ý đánh vào trên ngực bàn chân, đối với trước mắt cựu địch, hai tay hóa thành sắc bén nhất vũ khí, mang theo từng đạo chảo quang, đánh phía xỉn. Vậy đơn giản chính là muốn đồng quy vũ tận, lấy thương đổi thương. Lìm rồ cũng không để ý lấy thương đổi thương. Vừa đến, hán tử vong đại linh thể lực phòng ngựa cao, năng lực kháng đòn rất mạnh, còn có tự lành năng lực, cho dù thụ thương, đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại. Thứ hai, hán thuần túy lực công kích vốn là ở trên xỉ Cho dù là một chiêu gọi một chiêu, chỉ cần không phải chúng vào chỗ yếu, vậy hắn chính là kiếm lời. Thứ ba, lìm rổ cũng mặc kệ. Lần nữa nhìn thấy xỉn, lại trước đó còn bị nó chà đạp, bị nó đùa bỡn, thù mới hận, cũ chung vào một chỗ. Nếu là đi qua lìm rổ, cái kia có lẽ sẽ theo thói quen lựa trọng nhịn, Nhưng bây giờ, bị tâm tình tiêu cực choáng váng đầu góc lìm rổ căn bản không có khả năng lại tiếp tục nhịn xuống đi. Vấn đề ở chỗ. Ken ken ken ken bang. Một trận kịch liệt giao kích âm thanh bên trong. Lìm dỗ lực công kích kia kỳ cao không gì sánh được chảo kích, rơi ở trên thân xỉn, đúng là phản phất chúng đích sắt thép giống như, tại một trận hỏa tinh bên trong, toàn bộ bị bắn ra. Làm sao có thể? Lâm dỗ mở to hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thầy. Hắn căn bản không biết, có ly đả thiên mệnh hộ thể xỉn, nó kháng thương năng lực, so với hắn tử vong đại linh thể lực phòng ngự, vậy tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Lìm dỗ lực công kích có lẽ rất cao, có thể lại cao hơn thì như thế nào? Có thể so sánh a lì đi ạ phục đã đánh ra công kích mạnh sao? Có thể đạt tới siêu thoát cấp cấp độ sao? Không có khả năng a. Nếu không có khả năng, vậy dĩ nhiên là không có khả năng làm bị thương xỉn. Dùng xỉn kiếp trước lời nói tới nói, đó chính là ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Xin nối với mặt mũi tràn đầy không dám tin lìm dổ cười lạnh một tiếng, trong tay thánh kiếm bỗng nhiên một chém, chính là chém về phía lìm dầu ngực. Phốc phốc. Lại một lần xé rách gâm thanh bên trong, huyết quang rốt cục hiện. Lim Dâu ngực liền bị xỉn chạm kích cho dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng ngự. Tại ngoại đà thiên mệnh tính năng tăng phúc giới, cho dù là bị phong ấn thanh kiếm, cũng có được dạng này công kích lực. Ách a a. Lim Dâu thống khổ đến toàn thân kịch chấn, bước chân lão đảo lui xuống. Nguy rồi. Thấy cảnh này, đại tư tế hơi biến sắc mặt, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn nhịn không được tiến lên, muốn cứu bên dưới Lim Dâu. Đối với hai tay dính đầy máu tươi, tức đoạt qua không biết bao nhiêu sinh mệnh đại tư tế tới nói, Một cái lìm rồ an nguy, tự nhiên không đáng nàng quan tâm. Thế nhưng là, lìm dồ bây giờ không phải là người bình thường, mà là nàng thời gian qua đi ngàn năm bồi dưỡng ra được đại linh thể, vô cùng chân quý. Từ khi nàng lấy tay nghiên cứu đại linh thể vừa đến, trừ ngàn năm trước một lần kia, cũng chỉ có lần này thành công luyện được đại linh thể. Mà ngàn năm trước một lần kia, cuối cùng còn bị đại tư tế coi là thất bại làm cho rằng lấy làm hổ thẹn, thậm chí là nhìn lấy làm hổ thẹn đủ. Lần này, Thật vất vả thành công bồi dưỡng được một bộ đại linh thể, nàng cũng không muốn mất đi nữa. Cho nên, đại tư tế mới có thể muốn cứu lìm rộ. Nhưng ngay lúc đại tư tế chuẩn bị xông lên phía trước lúc, giữa không trung, một đạo nóng rực long tức từ trên trời giáng xuống, đánh phía nàng vị trí. Duyên liên chẳng biết lúc nào một lần nữa bay lên giữa không trung, nhìn xem đại tư tế chuẩn bị phóng tới xỉn, một ngụm long tức không chút do dự nôn xuống tới. Nhìn kỹ, con thi long kia đã chỉ còn lại có một bộ bị than cốc giống như bộ xương. Con truyền kỳ cấp kia Thi Long, căn bản cũng không phải là đã đến cực hạn cấp giữ gìn đối thủ, bị giữ gìn dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Hiện tại, Dưn rảnh tay đối phó đại tư tế, để đại tư tế là nổi trận lôi đỉnh. Đáng hận than lận. Nhĩ ta đem ngươi luyện thành bộ thứ hai Thi Long, ngay cả linh hồn đều đọa tiến địa ngục. Đại tư tế tức giận hô hào, dơ lên thủy tinh cầu, thi triển khủng bố công tử linh ma pháp, khiến cho tử khí chấn động chập trùng. "Rống!" Dưn lập tức hinh thường giống như gầm thét một tiếng. Bộ dáng kia, hoàn toàn chính là không đem không phải người không phải quỷ đại tư tế đem thả ở trong mắt. Ngay sau đó, Duyên cùng đại tư tế cũng triển đấu đến một hối. Một bên khác, Lìm Rồ tại ngực bị chặt chúng về sau, chẳng những không có lựa chọn né tránh, ngược lại càng thêm điên cuồng công hướng xỉn. Vì cái gì? Tại sao là ngươi? Lìm Rồ một bên hai tay của vũ, vung ra vô tận chảo quang, tấn công mạnh hướng xỉn, một bên điên cuồng gầm thét. Bất quá là chỉ là một cái mạo hiểm giả mà thôi. Ta cái nào điểm so ra kém ngươi, cái nào điểm so ra kém ngươi. Liễm Dỗ không cam lòng, cam hận, phẫn nộ cùng điên cuồng liền tại lúc này bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, giống như ác quỷ la sát, khiến cho lòng người sợ. Xin không có giống như trước đó như thế dùng cao siêu kiếm kỹ ngăn lại Liễm Dỗ chảo kích, mà là không ngừng vừa đi vừa về xây dịch thân hình, tả hữu dậm chân, đem Liễm Dỗ cái kia từng đạo tràn ngập phong mang chảo kích cho tránh ra. Chảo kích lực lượng mặc dù lớn, có thể phần này tăng vọt lực lượng lǐm dò căn bản không có khống chế lại, cho nên công kích của hắn lộn xộn, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, tại có ngoại giác thiên mệnh cảm giác lực xỉn trong mắt, dù là chỉ bằng vào được để thằng qua đi lục cảm đều có thể nhẹ nhõm trôn tránh. về phần lǐm dò cái kia tràn ngập không cam lòng cùng căm hận gầm thét, xin là không nút đít, không có cách nào. mỗi một cái kẻ thất bại cũng giống như ngươi dạng này, từ đầu đến cuối nghĩ không ra chính mình lý do thất bại. xỉn như nhảy múa giống như né tránh lǐm dò công kích, cũng nhìn chăm chú lên hắn không có chút nào thương hại mở miệng. Cảm thấy không cam tâm là rất bình thường, cảm thấy không hiểu là rất bình thường, nhưng nếu là chỉ có không cam tâm liền có thể thành công, vậy cái này phần thành công cũng không tránh khỏi quá giá rẻ. Xin liền đống nhiên ngừng bộ pháp, trong tay thánh kiếm cực kỳ đột ngột một cái tất chạm đem lìm rồ song chảo cho trùng điệp đẩy ra. Còn có, ngươi nói ta là chỉ là mạo hiểm giả, vậy ngươi lại là cái gì? Thật cảm thấy mình là cái nhân vật sao? Xin bằng tốc độ kinh người rỗi ra một bàn tay, Bắt lấy lìm dồ mặt, kéo hướng mình bên này, chậm chính là tại lìm dồ mất đi cân bằng, ngạ hướng bên này thời điểm, đầu gối đột nhiên nâng lên. Bảnh. Cú đánh im lìm âm thanh bên trong, xin một cái lên gối, đâm vào lìm dồ trên bụng. Cô A. Lìm dồ lập tức túi xuống thân, phát ra một tiếng buồn khổ tiếng kê ợ. Xin thì vẫn như cũ nắm lấy mặt của hắn, đem nó nhấc lên. ngươi bất quá là hảo vận sinh ở công tức gia bên trong, có cái cha tốt, có cái tốt huyết thống, cho nên mới có tương đối tốt thiên phú mà thôi Nhưng vẫn là ngay cả ta như thế một cái mạo hiểm giả cũng không sánh bằng, có tốt như vậy điều kiện ngươi cũng không thể chiếm được người ta niềm vui, bại bởi ta mạo hiểm giả này, vậy rốt cuộc là cái gì cho ngươi kiêu ngạo, để cho ngươi có thể làm lấy mặt của ta, xem thường thân phận của ta cùng xuất thân. Nói, xin lên gối trùng điệp đâm vào lìm rồ trên khuôn mặt, để lìm rồ gào một tiếng, máu mũi đều chảy ra, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Xin liền ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thống khổ bộ mặt lìm rồ, châm chọc lên tiếng. Nói cho cùng, cái gọi là công tử cũng bất quá là đã từng bại bởi Vương Thất, lấy không được vương vị, bị đuổi ra vương đô kẻ thất bại thôi, một cái kẻ thất bại tạo dựng lên gia tộc, nếu không phải Vương Thất xem ở đã từng là huynh đệ tỷ muội phân thượng cho các ngươi một chút chiếu cố, ngươi cho rằng các ngươi những này công tử còn có thể giễu võ Dương Ai? Kẻ thất bại phải có cái kẻ thất bại dáng vẻ." Thành Thành thật thật tiếp nhận, "Vậy còn thể diện một chút, vùng vây dây chết, đó bất quá là nhất trật vật rút lui phương thức. Nếu như ngươi còn chưa ý thức được Vậy liền để ta rõ ràng, rõ ràng nói cho ngươi đi, đại thiếu gia. Liền ngươi dạng này, cả một đời cũng đừng nghĩ đạt được nạ xi trái tim. Hiểu. Chương 608 mấy ngàn năm chấp niệm. Như vậy, vấn đề tới. Lìm dồ hiểu không? Hắn đã hiểu. Kỳ thật, thứ ngay từ đầu, hắn chính là hiểu. Xin mặc dù là mạo hiểm giả, nhưng hắn là bình thường mạo hiểm giả sao? Không phải. Hắn có thể đơn thương độc mã thảo phạt sát lục giả phái phiệt. Hắn có thể đơn thương độc mã hủy diệt gần nửa cái vương quốc kỵ sĩ đoàn. Hắn có thể thuần phục cạ đồn hát Long. Hắn còn chiếm được Long Ma yêu hái, đạt được Nguyệt Ma chú ý, còn nhận lấy vương thất coi trọng, trở thành vương quốc nhân vật phong vân, từ một kẻ mạo hiểm giả nhảy lên trở thành vô số quý tộc chạy theo như vị quý tộc. Dạng này hắn, nhất định là cái không bình thường tồn tại, xuất thân căn bản là không có cách che giấu hắn hào quang, che giấu hắn ưu tú. Kể từ đó, hắn có thể thu được vị công chúa điện hạ kia lau mắt mà nhìn. Tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà chính mình đâu? Công tước gia đại thiếu gia. Cái thân phận này, hơn được xuất thân từ chính thống vương thất thậm chí là được vinh dự hiện đại dũng giả vị kia tuyệt thế công chúa sao? So thiên phú. Chính mình hai mươi mấy tuổi mới thăng lên đẳng cấp 70, như thế nào cùng vị kia 17 tuổi cũng đã đẳng cấp 70 công chúa so sánh. So thực lực. Có lẽ, đẳng cấp của mình là so vị công chúa điện hạ kia cao một chút, có thể đẳng cấp vẹn vẹn đại biểu cơ sở năng lực tương đối ưu tú thậm chí còn có trưởng thành tính chênh lệch tồn tại, chính mình tăng lên mấy cái đẳng cấp lấy được trưởng thành, có lẽ còn không kịp nổi vị công chúa điện hạ kia tăng lên một cái cấp bậc lấy được trưởng thành, bởi vậy, cơ sở của mình năng lực rất có thể cũng không kịp nổi vị công chúa điện hạ kia a. Lại thêm đối phương còn có thanh kiếm, còn có trong truyền thuyết đề cập cái kia không gì sánh được đáng sợ kỹ năng độc hữu, tăng thêm nó thăng cấp lúc lấy được điểm số kỹ năng đồng dạng so với chính mình nhiều, dẫn đến chỗ tập được kỹ năng chẳng những so với chính mình càng thêm phong phú. Kỹ năng đẳng cấp càng là cao hơn chính mình một chút, cái này tổng hợp, chính mình căn bản không có khả năng so vị công chúa Điện Hạ kia mạnh. Chính mình các phương các diện đều không kịp nổi vị công chúa Điện Hạ kia, có thể chính mình cũng nghĩ ra được vị kia vương quốc trí bảo, cái kia đồng dạng thân phận địa vị không kịp nổi vị kia người, làm sao lại không có khả năng thành công đâu. Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép một mình hắn có thể thành công sao? Không tồn tại. Một lời che chi, tại vị công chúa Điện Hạ kia trước mặt kỳ thật chính mình cùng xin điều kiện căn bản không có bao lớn khác biệt, nhưng xin lại so chính mình càng sang chói, càng có thiên phú, lại càng có năng lượng, càng bất phàm, cái kia dựa vào cái gì người ta công chúa điện hạ không có khả năng tuyển hán. Chính mình xuất thân so xin tốt, điều kiện so xin tốt, kết quả vẫn là thua xỉn, cái kia lại có cái gì tư cách xem thường hắn? Kẻ thất bại, thuyết pháp này liền thật sâu khắc vào lẩm rổ tâm, ở phía trên tạo thành một đạo cực kỳ dữ tận đáng sợ vết thương. Đương nhiên So với danh hiệu này, xin mặt khác một câu, mới khiến cho lìm rổ không thể nào tiếp thu được. Liên ngươi dạng này, cả một đời cũng đừng nghĩ đạt được nạ si trái tim. Cái này, mới là chân thật nhất tổn thương. Lìm rổ bạo phát. Ta không phục. Ta không phục a! Âm lánh như chết khí giống như ma lực ngay tại lìm rổ cuồng hống trong lúc đó ầm vang bạo khởi, hóa thành một cỗ đáng sợ phong bạo, quét sạch toàn trường. Xin tại cách lìm rổ gần nhất địa phương ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn trên đầu mũ trùm rốt cục bị âm lãnh ma lực cho thổi xuống tới lộ ra xỉn tấm kia để liềm rổ quen thuộc lại cực kỳ căm hận khuôn mặt chỉ là trên gương mặt kia tràn đầy liềm rổ chưa từng thấy qua bình tĩnh loại bình tĩnh này so châm chọc cùng chế dêu cẳng quá phận bởi vì đó là cảm thấy nhang chán cảm thấy không thú vị lúc mới có bình tĩnh vô năng cùng nộ sao nha cũng coi là tiêu chuẩn nhân vật phản diện mô thức xin liên rất là không thú vị giống như mở miệng đáng tiếc ngươi nên rút lui Đại thiếu gia. Dứt lời, xin không còn cho lìm rộ phản ứng hoặc là đáp lại thời gian, hướng về lìm rộ phương hướng, rồi ra một bàn tay. Giao phó tiêu diệt. Đây là ma pháp giao phó bên trong lực sát thương lớn nhất cũng là cao cấp nhất đặc tính. Chỉ có đem ma pháp giao phó tăng lên tới cấp 9 mới có thể sử dụng loại đặc tính này, thi triển loại này ma pháp giao phó. Đương nhiên, bị đưa ra đặc tính này sự vật, chỉ có một loại kết quả. Đó chính là như mặt chữ bên trên lời nói đồng dạng, tiêu diệt. Dừng tay. Đang cùng dình trong lúc kịch chiến đại tư tế đã nhận ra một màn này, không khỏi kêu lên tiếng. Có thể thật đáng tiếc, vậy ngay cả một điểm tác dụng đều không có. Vâng anh. Một đoàn như quang rượu giống như ma lực liền bao phủ ở trên người Lìm Rồ, đánh chúng vào toàn thân của hắn. Lìm Rồ tiếng gầm gừ liền tại dưới tình huống như vậy, im bặt mà dừng. Hắn biến mất. Như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, hắn biến mất, không hề chỉ chỉ hành tung của hắn mà là nó tồn tại bản thân đều từ nơi này trên đời bị đánh tan. Cái này từng tại xỉn trước mặt lá mặt lá trái, vụ trộm không ngừng tính toán đối phó xỉn, nhưng Thủy Trung cầm xỉn không có cách nào, chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng bị bắt đến loại địa phương này đến, rơi xuống làm không phải người không phải quỷ quái vật nhà sở tơ linh đại thiếu gia, rốt cục thu được hắn vốn có báo ứng. hỗn đàn. Chính mắt thấy đây hết thảy, đại tư tế lửa giận trong lòng triệt để bay lên. Sau một khắc, thiên địa dị biến. ầm ầm Vùng thiên địa này tất cả tử khí đột nhiên trở nên không gì sánh được cùng bạo, hướng đại tư tế vị trí hội tụ mà đi. Đại tư tế giơ cao thủy tinh cầu, đem tất cả tử khí đều tụ tập đến bên người. Sau đó, hại ta nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết. Đại tư tế khẳng khàn khó nghe thanh âm trở nên không gì sánh được bén nhọn. Thế là, mặt đất xuất hiện rung động. Bành! Một bàn tay từ dưới nền đất phá đất mà lên, đưa ra ngoài. Bành. Bành, bành, bành, bành. Theo sát phía sau, từng cái tay liên tiếp phá đất mà lên, xuất hiện ở phía trên đại địa. Một cái kia con tay cũng đều bày biện ra một loại hư thối, bầm đen trạng thái, không giống nhân thủ, mà giống quỷ thủ. Kỳ thật cũng kém không nhiều. Nương theo lấy đại địa rung động, một cái kia con tay liền liên tiếp phá vỡ mặt đất, đào mở đất đá, dơ lên cắt bụi, đào ra nê nhưỡng, để tay chủ nhân liên tiếp từ dưới đất chui ra, xuất hiện ở chỗ này. Đó chính là từng cái người chết, từng bộ tử thi, hoặc là nói là tử linh ma pháp sư tử linh ma pháp chế tạo nên đại quân, tử linh quân đoàn. Xin từ đó thấy được trước đó ở tầng hầm bên trong nhìn thấy những người chết kia, còn có gì cũng sờ nạ thân ảnh ở bên trong. Không chỉ có là người tử linh, ngay cả ma vật tử linh đều ở trong đó. Một chi tử linh đại quân cứ như vậy bị đại tư tế cho kêu gọi ra, hiện thân tại vùng chân trời này phía dưới. Nhiều như vậy. Xin ngoài ý muốn. Bị đại tư tế triệu hoán đi ra tử linh, sát thực nhiều có chút quá mức. Vậy rốt cuộc là có mấy vạn đâu? Hay là có mấy trăm ngàn? Chứ lúc trước trong cột mối nhìn thấy bị quần hóa tà linh đại quân bên ngoài, xỉn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy một chi quân đoàn. Dạng này một chi trong quân đoàn, còn có tốt một chút là tuế nguyệt cực kỳ lâu đời tồn tại. Nhìn xem một màn này, lại nhìn xem tức giận đại tư tế, xỉn trong não linh quang lóe lên. Chẳng lẽ... Ngươi kỳ thật chính là cái kia vài ngàn năm trước bị sinh mệnh nữ thần án ý mạ cho thảo phạt tử linh ma pháp sư. Xin phúc trí tâm linh giống như sinh ra như thế một cái ý nghĩ, cũng chất vấn lên tiếng. Nghe vậy, đại tư tế nghiến răng nghiến lợi giống như mở miệng. Không sai. Chính là ta. Đại tư tế đang tức giận phía dưới, thừa nhận chính mình cái kia được thế nhân kiên kỵ thân phận. Lúc trước, ta vì thu hoạch được vĩnh sinh, vì trở thành thế giới này không người có thể địch vương, hao phí trăm năm thời gian khổ tu tử linh ma pháp. Thành công đem chính mình chuyển hóa làm bất tử sinh vật, cũng vì thu thập tử khí, chế tạo thuộc về ta đại quân, dùng tử linh ma pháp công chiếm mấy cái quốc gia, đem mấy quốc gia kia sinh mệnh đều biến thành ta tử linh quân đoàn. Dạng này đại tư tế chế tạo ra chính là một chi số lượng nhiều đạt mấy trăm vạn khủng bố tử linh đại quân. Nương tựa theo nhánh đại quân này, nàng chinh chiến đại lục, gặp thành diệt thành, gặp quốc diệt quốc, tại ngay lúc đó trên đại địa, có thể nói là không người có thể địch. Nhưng lúc đó hăng hái nàng hành động Lại triệt để chọc giận sinh mệnh nữ thần Anima, để vị này thần tộc đỉnh điểm một trong tự mình giáng lâm, lôi đỉnh xuất thủ, đem nó cho cường thế thảo phạt. Sau đó, tử linh ma Pháp trở thành cấm kỵ, tử linh ma Pháp sư cũng biến thành bị người kiêng kỵ tồn tại, như vậy thất truyền. Ai có thể nghĩ, đại tư tế cũng chưa chết. Sinh mệnh nữ thần tiêu diệt thân thể của ta, cũng tiêu diệt ta gần chín thành đại quân, nhưng khi đó ta đã thành công chuyển hóa làm bất tử sinh vật, cho dù nhục thể chết đi, linh hồn hay là vẫn còn tồn tại. Đại tư tế tràn ngập căm hận nói, vì một lần nữa tạo nên không chết nhục thể, không chỉ cần phải đại lượng tử khí, còn cần vô cùng dài thời gian, cho nên ta mới một mực trốn ở vụn trộm hoạt động, không còn dám xuất hiện. Dạng này đại tư tế liền kéo dài hơi tàn dòng dã mấy ngàn năm. Thẳng đến hai ngàn năm trước, đại tư tế mới thành công tạo nên ra nhục thể mới, sống lại. Mà lần này, vì không còn dẫn tới sinh mệnh nữ thần án ý mà đáng sợ như vậy tồn tại đại tư tế không còn dám không chút kiên kỵ dùng tử linh ma pháp đến chinh phục đại lục. Nàng ý thức được, lại nhiều quân đoàn, lại nhiều tử khí, đối mặt tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân như thế chân chính đứng ở mỉ vụ tẹn sờ đỉnh siêu thoát cấp tồn tại, đều là không có chút ý nghĩa nào. Chớ nói chi là, lúc kia, còn có chí cao thần cùng ma vương hai vị này tồn tại kinh khủng. Đại tư tế liền nhận thức đến, vẹn vẹn không chết, đó là tuyệt đối không cách nào trở thành thế giới chúa tể. Vì thế. Đại tư tế bắt đầu truy cầu thực lực. Nói cách khác, nàng muốn đột phá sinh mệnh cực hạn, trở thành siêu thoát cấp tồn tại, thậm chí là giống trí cao thần cùng ma vương như thế ngoài quy cách tồn tại. Đó là rất ý nghĩa hao huyền một sự kiện. Nhưng đại tư tế có nhiều thời gian nghiên cứu. Cứ như vậy, đại tư tế hao phí ngàn năm thời gian, cuối cùng nghiên cứu ra một loại tử linh ma pháp đại áo nghĩa. Đó chính là, thử vong đại linh thể. Nếu sinh mệnh có cực hạn, cái kia phi sinh mệnh thì như thế nào đâu. Đại tư tế đưa ra như thế một cái giả thuyết, ta nay đã chuyển hóa làm bất tử sinh vật, nếu như có thể tiến thêm một bước, chuyển hóa làm có khác với hiện nay bất luận một loại nào sinh mệnh một loại khác tồn tại, vậy có phải hay không liền có thể tự nhiên mà vậy không nhìn sinh mệnh cực hạng, đặt tới siêu thoát cấp bậc rồi. Căn cứ vào cái này giả thuyết, đại tư tế sáng tạo ra chính là tử vong đại linh thể loại tồn tại này. Loại tồn tại này, chính là có khác với hiện nay trên đời bất luận một loại nào sinh mệnh tồn tại một loại có thể tự nhiên mà vậy không nhìn sinh mệnh cực hạn, khiến người đột phá sinh mệnh cực hạn, đạt tới siêu thoát cấp tồn tại. Chương 609H vang phe mình chi thắng lợi. Có thể tự nhiên mà vậy không nhìn sinh mệnh cực hạn, khiến người đột phá sinh mệnh cực hạn, đạt tới siêu thoát cấp tồn tại. Giờ khắc này, cho dù là xỉn, nghe được đại tư tế mà nói, đều có loại kinh ngạc cảm giác. Không có cách nào. Loại tồn tại này, nếu là thật có thể chế tạo ra, vậy cũng không khỏi quá mức điên. Phải biết, cho đến nay chứ đứng tại thần tộc cùng ma tộc đỉnh cái kia có hạn mấy người bên ngoài, chỉ có lịch đại dũng giả mới từng có người thành công đột phá sinh mệnh cực hạn, tiến vào siêu thoát cấp. Nhi vô tẻn sở vô số năm qua trong lịch sử mới có thể được tính là là siêu thoát cấp tồn tại, quản chi là đều chỉ có mười mấy người mà thôi. Mà tại mười mấy người này bên trong, tam đại nữ thần, lục đại ma nhân cùng như là chính nghĩa nữ thần, mạnh nhất tà thần loại hình tồn tại đều là bẩm sinh liền đã siêu thoát. Chỉ có cực kỳ có hạn mấy tên dũng giả. Dựa vào là cố gắng của mình, chính mình trưởng thành, cuối cùng thành công đột phá sinh mệnh cực hạn, tiến nhập siêu thoát cấp. Dưới tình huống như vậy, nếu có một loại có thể tự nhiên mà vậy không nhìn sinh mệnh cực hạn, đột phá sinh mệnh cực hạn, đạt tới siêu thoát cấp tồn tại, vậy cái kia chủng tồn tại không thể nghi ngờ là có thể so với Tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân trời sinh kỳ tích. Ngay vô tên sở vô số năm trong lịch sử đều chưa từng từng sinh ra loại tồn tại này, trước mắt cái này tử linh ma pháp sư lại muốn chế tạo ra. Xin là thật có chút kinh ngạc, nhưng mà, nghĩ cũng biết, giả thuyết chỉ là giả thuyết, loại tồn tại nghịch thiên này đến tổn cùng có thể hay không chế tạo ra, hay là một tần số. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là dùng đến hình thành đại linh thể điều kiện, chính là không thể nghi ngờ hạ khác. Đầu tiên, nó cần cực kỳ lớn số lượng vật liệu. Cái này cái gọi là vật liệu chỉ là một loại khổng lồ tử khí cùng khổng lồ ma lực tập hợp thể, linh túy. Linh túy là dùng đến thúc đẩy sinh trưởng ra đại linh thể căn bản muốn chế tạo ra đại linh thể nhất định phải tiêu hao đại lượng loại tài liệu này, mà mỗi một đạo linh túy lại cần cực kỳ to lớn tử khí cùng ma lực tiến hành dung luyện mới có thể hình thành. Dũng cụ thể trị số đến biểu thị mà nói, muốn luyện một đạo linh túy đi ra, cái kia đại khái cần ép khô tối thiểu trăm người sinh khí để luyện ra tử khí, cùng một cái cỡ nhỏ ma lực nguyên tuyển bên trong tất cả ma lực mới được. Dưới tình huống như vậy, dung luyện còn có thể thất bại, xác suất thành công chỉ có chừng phân nửa. Sau đó, muốn luyện được đại linh thể. Cần linh tuy thấp nhất đều được có mấy vạn nhiều. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đại tư tế cần ít nhất ép khô mấy trăm vạn cái nhân mạng, để luyện ra cực kỳ to lớn từ khí, lại tìm đến mấy vạn phần có thể so với cỡ nhỏ ma lực nguyên tuyển ma lực, mới có thể thỏa mãn luyện thành đại linh thể yêu cầu cơ bản nhất. Đây là không tính dung luyện linh tuy thất bại tình huống. Cho nên, nó có bao nhiêu hạ khắc, liết qua thấy ngay. Lại thêm đại tư tế đã không có cách nào lại không chút kiên kỵ ép sinh mệnh từ khí. Nếu không tương lai dẫn tới sinh mệnh nữ thần ạ nghi mà truy sát, nàng chỉ có thể ở âm thầm lặng yên không tiếng động tiến hành làm việc như vậy, độ khó lại là nâng cao một bước. Mà vẹn vẹn là chuẩn bị vật liệu liền đã phiền phức như vậy, càng đừng đề cập còn có còn lại điều kiện. Tỷ như, cho dù chuẩn bị sung túc linh túy làm vật liệu, muốn luyện được đại linh thể, còn cần một cái vật dẫn. Một cái dùng để tiếp nhận linh túy cải tạo, trở thành đại linh thể cơ sở vật dẫn. Nói cách khác, đại tư tế cần một người. Người này nếu có thể tiếp nhận linh tuy cải tạo, cho nên cũng có được hạ khắc yêu cầu. Vừa đến, vật dẫn không có khả năng là ma tộc cùng thần tộc, bởi vì ma tộc cùng thần tộc cùng linh tuy tương tính phi thường hòng bét, chỉ có giống như đại linh thể, cũng đều là bị người vì sáng tạo ra đến nhân tộc mới có lấy hơi tốt tương tính, bởi vậy, ngay cả từ trong tự nhiên đàn sinh tinh linh cũng phải bị bài trừ ở bên ngoài. Thứ hai, vật dẫn không có khả năng là đại tư tế bản nhân, bởi vì đại tư tế là bất tử sinh vật, bản thân xen vào sinh mệnh cùng phi sinh mệnh ở giữa, lại nó bất tử chi khu chính là khổng lồ tử khí tập hợp thể. Nếu là gia nhập linh thúy mà nói, không chỉ có linh thúy bên trong dung luyện mà thành tử khí cùng ma lực tỷ lệ sẽ mất cân đối, còn có thể bạo tẩu mất không chế. Thứ ba, vật dẫn muốn chịu đựng lấy linh thúy cải tạo, cần thiết có được không phải bền bỉ thân thể, cũng không phải lực lượng khổng lồ, mà là có thể cùng linh thúy sinh ra chung cảm giác tinh thần. Loại kia tinh thần, nếu có thể cùng khổng lồ tử khí cùng ma lực dung luyện mà thành linh thúy chung cảm giác. Vậy dĩ nhiên không phải là cái gì chính năng lượng. Một lời che chi, vật dẫn cần có được cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực, mãnh liệt đến có thể cùng linh tuy chung cảm giác. Như vậy, kỳ tài có biện pháp tiếp nhận linh tuy cải tạo, dần dần chuyển hóa làm đại linh thể. Đại tư tế cái này ngàn năm qua, âm thầm tìm khắp toàn thế giới, một bên lặng lẽ thu thập tử khí cùng ma lực đến dung luyện linh tuy làm vật liệu, một bên vẫn tại tìm kiếm hợp cách vật dẫn. Đáng tiếc, đại tư tế tìm rất nhiều người, cuối cùng cơ hồ không ai có thể thỏa mãn điều kiện không phải tâm tình tiêu cực không đủ mãnh liệt, chính là dù cho mãnh liệt, cái kia cũng không thể gây nên linh thúy chung cảm giác. Linh thúy liền có vẻ như cần cùng mình tương tính càng thêm phù hợp tâm tình tiêu cực, mà không phải vẹn vẹn chỉ cần đủ mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Tâm tình tiêu cực có rất nhiều loại, không phải bất luận một loại nào đều thích hợp gây nên linh thúy chung cảm giác. Thẳng đến thí nghiệm rất nhiều lần về sau, đại tư tế mới phát hiện, do yêu mà thành căm hận, không cam lòng cùng tức giận tâm tình tiêu cực là có khả năng nhất gây nên linh thúy chung cảm giác. Đồng thời, càng là mãnh liệt yêu đưa đến tâm tình tiêu cực, nó liền càng là có khả năng để linh tuy sinh ra phản ứng. Thế là, ngàn năm trước, đại tư tế mới cuối cùng tìm được một cái điều kiện phù hợp và dẫn để kỳ thành công tiếp nhận linh tuy cải tạo, từ từ chuyển hóa làm đại linh thể. Đáng tiếc, cái kia để đại tư tế mừng rỡ như điên thành công án lệ, cuối cùng mặc dù nương tựa theo đại linh thể đặc tính không ngừng tăng lên lực lượng, thậm chí đạt đến cực hạn cấp tình trạng, lại cắm ở một bước cuối cùng, vô luận như thế nào đều không thể vượt tới. Cuối cùng là xảy ra vấn đề gì, đại tư tế còn không có hiểu rõ, kết quả, cái kia đại linh thể thế mà không kiểm soát, chẳng những thoát ly nàng không chế, thậm chí trái lại đem nàng một quân, để nàng hối hận khuất nhục dòng dã ngàn năm. Nhưng vì mình chấp nghiệm, vì hoàn thành mục tiêu của mình, đại tư tế nhìn xuống, lại bắt đầu lại từ đầu quy hoạch chế tạo mới đại linh thể. Chờ đến sẽ có một ngày, chính mình thành công chế tạo ra đại linh thể, cũng để nó đạt tới siêu thoát cấp, như vậy. Đại Tư Tế liền sẽ tán đi chính mình thân là bất tử sinh vật thân thể, linh hồn xâm lấn đại linh thể, đoạt được cố kia đại linh thể, trở thành có thể cùng tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân sánh vai vô thượng tồn tại. Vì mục đích này, Đại Tư Tế liền lại là phân đấu ngàn năm, thẳng đến nhìn thấy liềm rổ, nhìn thấy cái này bởi vì mong mà không được yêu lâm vào mắng liệt phẫn nộ, căm hận cùng không cam lòng bên trong công tức gia đại thiếu gia, vừa rồi rốt cuộc tìm được cái thứ hai điều kiện phù hợp vật dẫn. Vì thế, Đại Tư Tế mới mê hoặc liềm rổ. Để lìm dồ trong lòng yêu ghét trở nên càng thêm mãnh liệt đồng thời, lựa chọn tiếp nhận linh túy cải tạo. Vừa mới, lìm dồ cũng là bởi vì xin kích thích, dẫn nổ trong lòng tất cả yêu hận xen lẫn tâm tình tiêu cực, vừa rồi thành công cùng linh túy chung cảm giác, chuyển hóa làm đại linh thể. Đối với lúc này cách ngàn năm mới thành công đàn sinh bộ thứ hai đại linh thể, đại tư tế tự nhiên là cảm thấy mừng rỡ như điên. Có thể xin lại là đem cố này khó được đại linh thể tiêu diệt. Một chút không dư thừa hoàn toàn cho tiêu diệt hết. Cái này khiến đại tư tế làm sao có thể đủ không giận, làm sao có thể đủ không hận. Ngươi nhất định phải trả giá đắt. Đại tư tế như vậy tiêu gào, cũng chỉ huy chính mình tử linh quân đoàn, công về phía xỉn. Ôi a a a a a Ôi ôi ôi a a a. Một đám tử linh bọn họ lập tức nhao nhao gầm thét xông về xỉn. Cái kia quan cảnh, giống như giòm bi đại quân tại tập thể phi nước đại một dạng, vô cùng doan người. Giống. Giữa không chung dính lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, long rực chấn động. Không chút do dự xông tới, ngăn tại sỉn trước mặt đồng thời, một ngụm nóng dược long tức chính là phun ra. Roeng! Váng vẻ trong núi rừng, Roeng minh vang vọng vô tiêu, rung động đại khí. Nóng dược long tức liền rơi vào tử linh trong đại quân, trong nháy mắt buốc hơi thiêu đốt vô số người chết, để bọn hắn toàn diện đều biến thành tro tàn. Đi! Sỉn đồng dạng không có nhàn rỗi, vung tay lên, cái kia cùng tử khí chiến đấu từng cái thiên thể nhao nhau đều lướt ầm ầm ra, nên hướng tử linh quân đoàn, không ngừng kích xạ ra giải sáng loanh tạc lấy tử linh đại quân. Bị giải sáng đánh trúng tử linh hoặc là bị tại trô đánh bay nửa người, hoặc là tại quang bạo trung tiêu mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm cho tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, giống như từng đợt lôi minh. Không bố công, Astarter. Đại tư tế cũng không có nhàn rỗi, đang động chân nộ dưới tình huống, hoàn toàn không còn keo kiệt tử khí tiêu hao, trực tiếp phóng xuất ra đại lượng tử khí, để oan linh giống như thống khổ mặt người bốn chỗ bay múa, nào cắn mà tới. Trước sau tử linh đại quân Sau có oán linh đám quỷ, vùng thiên địa này liền giống như thật biến thành địa ngục, tràn đầy gầm thét cùng tru lên, hết sức khủng bố. Duyên đã bị đại lượng oán linh cùng tử linh cuốn lên, mặc dù không có rơi xuống hạ phòng, long tức phun ra ở giữa không biết đốt sạch bao nhiêu tử linh, lại đánh tan bao nhiêu oán linh, nhưng cũng thoát thân không ra. Khuyết tán quần tinh trận thiên thể cũng là một dạng, mặc dù tung hoành ở tử linh đại quân cùng oán linh đám quỷ ở giữa, nhưng vẫn là không thể chiếm thượng phong. Đã như vậy, Xỉn không chút do dự giải phóng thể nội ma lực. Cũng mang theo mênh ngông ma lực sông lên chân trời, lơ lửng tại trong giữa không trung. Lấy mênh ngông chi ma lực, dẫn thiên ngoại chi cực quang. Tinh quang một lần nữa từ xỉn trên thân lấp lóe mà lên, chiếu sáng cả tử khí gào thét không gian. Thiên chi lệ, tinh chi vũ, sáng tỏ phôn không, hiện đã có thể lập lòe tại đại địa. Đối mặt đại tư tế tử linh đại quân cùng khổng lồ tử khí công kích, xin rốt cục xử xuất cái này một lệnh vô số người vì đó run sợ ma pháp, cực quang lưu tinh vũ. Mơ tưởng Đại tư tế mặc dù không biết Xỉn chuẩn bị sử dụng ma pháp gì, nhưng từ giờ này khắc này, Xỉn trên thân cảm nhận được nguy cơ lớn lao cảm giác, cho nên lập tức phóng xuất ra nhất là mãnh liệt một lần tử khí công kích, để tử khí hóa thành đèn kịt gió bão, đánh phía Xỉn. Nhưng khuyết tán quần tinh trận thiên thể lại là dù cho bay vút trở về, lẫn nhau lẫn nhau xoay quanh, hóa thành một cái tinh vân, ngăn tại Xỉn trước mặt, tương lai tập tử khí gió bão đều cho ngăn lại. Xin vịnh sướng chú ngữ thanh âm lập tức vang vọng toàn trường. Tiếp nhận kêu gọi đi. Dung nạp điều khiển đi, dùng hết huy chi lợi kiếm, hướng thế nhân làm ra chế tải, hạ xuống đi, tinh thần, xin chỉ hướng phía dưới Tử Linh Đại Quân, cực quang lưu tinh vũ, tụt giạt mở tệ ổ diếp, trời trong nháy mắt sáng lên, giống nhau hôm qua tại Đế đô trên không xuất hiện một màn kia đồng dạng, từng đạo lưu tinh thoáng hiện mà ra, hóa thành một trận mưa sao băng, hướng về phía dưới cực tốc hàng tới, mỗi một đạo lưu tinh đều tức lóa mắt lại sáng chói mỗi một đạo lưu tinh đều như thiêu đốt giống như nở rộ quan mang. Dung động lòng người thiên thạch chi vũ liền từ trời mà hàng, cùng vùng thiên địa này ẩm vang chạm vào nhau. Bành, bành, bành, bành, bành. Tiếng vang minh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liên tiếp vang động. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch từng cái đập xuống trên mặt đất, một bên kích thích tiếng vang oanh minh, một bên đánh nát đại địa, để đại địa sụp đổ xuống đồng thời, dơ lên phảng phất bao cắt giống như trần phong. Tại cái này hủy diệt quang cảnh phía dưới, từng cái chết linh quân đều thành bảy kết đội bị thiên thạch cho đánh trúng, cùng sụp đổ đại địa cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, trở thành thiên thạch dưới vùng thịt. Di cung sơ nã cũng là ở trong đó, cùng đệ nhất kỵ sĩ đoàn người gặp nạn bọn họ cùng một chỗ, rốt cục đạt được hiểu rõ thoát, tám thân tại mưa sao băng phía dưới. Cũng không lâu lắm, cái này toàn bộ rừng núi hoang vắng đều rung động, Trần Phong tàn phá bờ bãi, Vô Minh ngay cả lên Lưu Tinh thiên hàng, đại địa luân hãm, có thể sương tận thế một cảnh. Sợ quá chạy mất vô số ma vật tẩu thú, để bọn chúng nhao nhao khủng hoảng giống như gầm rú cùng chạy thục mạng, cuốn quyết thoát đi một phương này hiểm cảnh. Không thể không nói, một ngày này thể ma pháp sắc thực phi thường đáng sợ, không thẹn thiên thể ma pháp bên trong phạm vi phổ biến nhất, lực phá hoại mạnh nhất danh hào, nếu là xỉn nghiêm túc thi triển, quản chi là ngay cả một cái tiểu quốc đều có thể phá hủy. Hiện tại, xỉn hay là cực hạn phạm vi, không có đem mưa sao băng cho mở rộng, chỉ nhằm vào tử linh đại quân chỗ vùng thiên địa này nhưng cũng làm cho cả giã ngoại hoang vu đều hứng chịu tới tác động đến. Chỉ ít cái kia bao phủ đại tư tế chỗ trụ sở bí mật kết giới đã phá thoái, thác nước cũng là bị thiên thạch làm hỏng, phía sau thác nước trụ sở bí mật cũng bị trà đạp, để bên trong truyền ra vô số thất kinh kêu thảm. Hiện nhiên là những kỵ sĩ kia, nô lệ cùng người hầu đang sợ hãi thét chói hai vang lên. Về phần những cái kiêm lưu toan ngăn cản lưu tinh hạ xuống từ khí, thì là toàn diện đều bị khuyết tán quần tinh trận thiên thể cho ngăn lại. Quyết tán quần tinh trận thiên thể cũng là theo cực quang lưu tinh vũ xuất hiện mà bùng phát, nhau nhau cuốn lên quan toàn, sáng lên tinh hoàn đồng dạng, xông về những tử khí kia, đem khổng lồ tử khí đều cho xoắn nát. Đại tư tế vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại thủ đoạn, cứ như vậy bị xỉn hai cái đắc ý nhất thiên thể mà pháp phá hủy. Ngay cả đại tư tế đều tại một trận hoàng sợ bên trong, bị một khối thiên thạch cho sinh sinh đánh trúng, triệt để không có bóng dáng. Cái này tận thế giống như quan cảnh, không biết duy trì bao lâu. Thẳng đến hồi lâu về sau, từ trên trời giáng xuống mưa sao băng mới từ từ dừng lại, để lưu tinh không còn hạ xuống. Xin thì thuấn di đến Duy Dinh trên đầu, cưới Duy Dinh, ở trên cao nhìn xuống bay múa ở giữa không trung. Giống. Duy phát ra chấn động toàn bộ tận thế một cảnh long âm. Giống như đang hát vang phe mình chi thắng lợi. Chương 610 ngươi là. Chương 610 ngươi là. Hôm nay, rất nhiều cách xỉn trô giã ngoại hoang vu tương đối gần người liền nhau nhau đều thấy được một trận lóa mắt mưa sao băng. Trận kia mưa sao băng tới đột nhiên, đi đến cũng đột nhiên, gây nên không ít thương đội thậm chí là quân đội chú ý. Nhất là nó dẫn dắt lên động tĩnh, đế đô có lẽ còn không thể nhận ra, nhưng rời cái này một mảnh giã ngoại hoang vu tương đối gần người lại là không có khả năng không phát hiện. Điều này khiến cho không ít bạo động, thậm chí đã có người báo cáo về đế đô. Tin tưởng, tiếp qua không lâu, rất nhiều người đều sẽ biết, tại giã ngoại hoang vu này bên trong, tối hôm qua hủy diệt nhà lẹ phỉ rụt mưa sao băng lại xuất hiện. Cho nên... Nơi này nên đón đế quốc kỵ sĩ đoàn điều tra, đã là không thể tránh được sự tình. Đương nhiên, cạp tệ lìn vị này mang theo đoạn nhận kỵ sĩ đoàn một đám các nữ kỵ sĩ công chúa Điện Hạ là cách gần nhất, cũng thấy được rung động nhất quan cảnh người. Lúc này, các nàng mặc dù đã cách xa chiến trường, cũng không có thoát ly mảnh này dã ngoại hoang vu. Các nàng cũng đều săn giết một thất ma vật, lột bỏ những ma vật này trên người ra lông, rửa ráy sạch sẽ về sau, khoác ở trên thân, cuối cùng có che giấu quần áo. chỉ là Mưa sao băng động tinh thực sự quá lớn, đưa tới dư bà cũng phi thường đáng sợ, dẫn đến một đám các nữ kỵ sĩ nhao nhao đều tại trở tay không kịp dưới tình huống, bị giống như là biển gầm đánh tới trần phong cho thổi bay, ngã đầy đất, trở nên đầy bụi đất, ho khan không thôi. Cạm vệ lìn đồng dạng là một người trong đó, nằm trên mặt đất, nhìn xem lưu tinh kia mưa dần dần đánh tan phương hướng, trên mặt đều là hãi nhiên. Đây, đây là lực lượng gì a? Cạm vệ lìn sợ run, nàng một chút liền nhìn ra, lưu tinh kia mưa chính là Xỉn Thiên Thể Ma Pháp. Chư Xỉn Thiên Thể Ma Pháp bên ngoài, cũng không có người thứ hai có thể gây nên như vậy thiên tượng. Chính là bởi vì dạng này, Cảm Vệ Lิ่น mới cảm thấy chấn kinh, cảm thấy không dám tin. Nàng là đã từng bị Xỉn Thiên Thể Ma Pháp cho đã đánh bại người. Mặc dù khi đó Xỉn sử dụng chính là khuyết tán quần tinh trận sự biến hóa này đa dạng thiên thể ma pháp, mà không phải cực quang lưu tinh vũ cái này phá hư lực mạnh nhất phạm vi lớn tính thiên thể ma pháp, có thể Cạm Vệ Lิ่น luôn cảm thấy, khi đó Xỉn Cho dù sự xuất hiện tại ma pháp này, đều khó có khả năng có uy lực như vậy mới đúng. Lực phá hoại kia, đơn giản đã không thuộc về ma pháp phạm vi. Chỉ ít, cạm tệ lỉnh chưa từng thấy có ai ma pháp có thể đạt tới loại quy mô này, có thể xưng kinh thiên địa khóc quỷ thần. Đương nhiên, dạng này cạm tệ lỉnh cũng không biết, cho dù là khi đó xỉn, muốn sự xuất hiện tại loại uy lực này cực quang lưu tinh vũ cũng không phải làm không được. Phải biết, cho tới nay, bởi vì cực quang lưu tinh vũ phạm vi quá lớn, lực phá hoại quá mạnh Hắn mỗi lần sử dụng ma pháp này đều là có chỗ thu liễm, không phải vậy, đem một tòa thành thị lớn cho san thành bình địa, đối với khi đó xin ma nói, không phải làm không được sự tình. Nhưng lúc kia xin muốn sử xuất uy lực bực này cực quang lưu tinh vũ tới, sợ là không có cách nào giống bây giờ như vậy hời hợt. Hiện tại sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay làm được, thứ nhất là ma lực trở nên so với quá khứ cường đại hơn nhiều, thứ hai thì là lý kiến thiên mệnh đối với ma pháp tăng phúc cũng so với quá khứ mát cấp ma đạo kỹ năng càng mạnh. Cảm vệ lìn coi là khi đó xỉn không có khả năng sử xuất uy lực bực này thiên thể ma pháp chỉ là không biết khi đó xin toàn lực thôi. Tại đối với người trong chiến đấu xuất ra cực quang lưu tinh vũ loại này ahoi -e ma pháp không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Nếu không phải đại tư tế đem tử linh quân đoàn cho kêu lên xỉn cũng sẽ không sử dụng như thế một cái đại sát khí. Không biết đây hết thảy cảm vệ lìn chỉ có thể ở trong lúc khiếp sợ ý thức được một sự kiện. Đó chính là hắn hắn trở nên so lúc kia cường đại thật nhiều cảm vệ lìn thất thần cùng lúc đó xin bên này chiến trường lắng xuống tại các bụi tràn ngập trên phế tích duy nhẹ nhàng kích động long dự bay lên để cưỡi tại trên đầu nó xin có thể dễ như trở bàn tay vừa xem phía dưới toàn cảnh từ trên trời giáng xuống thiên thạch đã dần dần hóa thành ma lực cạn bã biến mất đại điệu che kín cái hố chợt nhìn lại giống như mặt trăng mặt ngoài một dạng từ linh đại quân đã toàn bộ táng thân tại thiên thạch phía dưới hoặc là ngã đầy đất hoặc là ngay cả thi thể đều không thể đầy đủ có thậm chí đã bị đá vụn gạch ngói vụn mai táng ở dưới đất, để mảnh chiến trường này hóa thành thây ngang khắp đồng dọa người quan cảnh. Thác nước cũng bị thiên thạch làm hỏng, biến thành dòng nước không chỉ phế tích, không thấy trước đó khí thế bằng bạc. Phía sau thác nước vách đá không gian đã hoàn toàn bại lộ đi ra. Xin Lương cái kia vách đá không gian một chút, chợt thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú hướng phía dưới phế tích. Một hồi về sau, xỉn trong lòng hơi động, nhắm mắt lại, đem ngoại giác thiên mệnh cảm giác lực huyết tán ra ngoài. Cũng không lâu lắm, xỉn khỏe miệng phát hỏa mà lên, trong ngáy mắt di động, biến mất tại dù dình trên đầu, đi tới một chỗ bóng ma. Giao phó cầm cố. Lại tới đây về sau, xỉn vươn tay, không nói hai lời liền thi triển ra ma pháp. Ma pháp này, xỉn sử dụng tới mấy lần, dùng số lần không nhiều, lại không có nghĩa là nó không dùng. Nó nếu là nhằm vào ma lực thi triển, cái kia thậm chí có thể giam cầm ma lực, để một cái ma pháp sư lưu lạc làm người bình thường, không cách nào lại vận dụng tự thân ma lực đến hành xử ma pháp. Nhưng lần này xin nhằm vào không phải ma lực mà là một loại đi qua chưa từng thấy qua tồn tại linh hồn. Bởi vì vị kia tử linh ma pháp sư thế nhưng là mình nói qua dù là nhục thân hủy diệt linh hồn của nàng vẫn như cũ là khỏe mạnh. Quả nhiên, a, theo một cái chói hai thét lên vang lên, một thủy tinh cầu đột ngột từ chỗ bóng tối xuất hiện phía trên bám vào lấy màu xanh lá trùng sáng, giống như là thủy tinh cầu bị thứ gì cho phụ thân một dạng khiến cho lục quang ở trong đó dễ dùa. Đáng tiếc. Lục Quang kia tựa hồ chính là bị xỉn giam cầm tồn tại, bất kể thế nào dãi dùa, đều không thể khu động thủy tinh cầu, động đậy mảy may. Xỉn không hề cố kỹ vươn tay, đem thủy tinh cầu cho nắm ở trong tay. Ngươi trận banh này dạng nhưng so sánh ngươi lúc đầu bộ kia gầy còm xương khô đẹp mắt nhiều à? Đại tư tế. Xỉn vui vẻ như thế cười. Thả, thả ta ra. Đại tư tế thanh âm từ trong thủy tinh cầu vang lên, bên trong tràn đầy kinh sợ. Thả ra ngươi. Xỉn giống như cười mà không phải cười nói ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta đại tư thế, Ngươi, ngươi muốn thế nào? Đại tư thế vừa sợ vừa giận, lớn tiếng nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi là không làm gì được ta, mau đem ta đem thả. Lời này, nghe có chút ngoài mạnh trong yếu ý tứ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Giết người phương pháp, trên đời này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể tiêu diệt linh hồn phương pháp, trên đời này liền không nhiều lắm. Nếu như không phải như vậy, Đại tư tế lại thế nào có biện pháp từ đã từng sinh mệnh nữ thần thủ hạ đoạt được một chút hy vọng sống đâu. Trừ sinh mệnh nữ thần ạ ni mà không có phát hiện linh hồn của nàng lưu lại xuống tới bên ngoài, càng có linh hồn khó mà phát giác cùng tiêu diệt nguyên nhân ở bên trong. Đối mặt cái này chỉ còn lại có linh hồn đại tư tế, ngay cả è sẹt như thế ma nhân cũng có thể thúc thủ vô sách, chỉ có năng lực đặc thù mấy người mới có biện pháp đối phó nàng. Tỷ như Lilith, nàng quyền năng ngay cả linh hồn đều có thể thẩm thấu ảnh hưởng. Đại Tư Tế nếu là rơi vào trong tay nàng, tất nhiên sẽ rất khổ cực. Còn có Mi Lũ, nàng là quỷ quái, kỹ năng độc hưu quỷ trùng có thể khiến cho như chân chính quỷ vật y hề lấy. Nếu là nàng, sợ là có thể đem linh hồn đều nuốt chửng lấy tiêu diệt. Muốn bóp chết Đại Tư Tế, Đại Khái cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Về phân xin nha, phốc phấp, hắn nâng lên trong tay thánh kiếm, ma lực tuôn ra đồng thời khiến cho thánh kiếm lập lòe lên kim quang. Đối với trên thủy tinh cầu Đại Tư Tế linh hồn, đống nhiên một chém. Để mũi kiếm sẹt qua trên thủy tinh cầu trùng sáng. A A A A A A A A Đại tư tế lập tức giống như nhận lấy thương tích đồng dạng, phát ra thống khổ chu lên. Làm sao có thể? Đại tư tế lại là thống khổ, lại là kinh hãi. Thanh kiếm kia, làm sao có thể làm bị thương linh hồn của mình đâu? Chờ chút. Có thể làm bị thương linh hồn của mình kiếm. Ta đã biết. Ta đã biết. Đại tư tế rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy xỉn trong tay trên thanh kiếm kia lực lượng có chút quen thuộc. Bởi vì, đó là trên thế giới này tất cả mọi người nhận biết vũ khí mạnh nhất, cũng là nàng một mực tại kiên kỵ vũ khí. Thanh kiếm này, có được ngay cả ma vương đều có thể thảo phạt, ma tộc đều coi là thiên địch, có thể khắc chế hết thệ tà ác, tịnh hóa tất cả ô hế lực lượng. Tử khí sẽ bị nó tịnh hóa, chính mình cái này bất tử sinh vật linh hồn, đồng dạng đến xem làm thiên địch. Đó là thanh kiếm. Đại tư tế khó có thể tin giống như kêu lên tiếng. Ngươi có được chân chính thành kiếm. Ngươi là. Đại tư tế ý thức được xỉn thân phận. Cái này sao có thể. Cái này sao có thể. Đại tư tế ở trong lòng gào thét. Nhưng so với khó có thể tin, so với chân kinh, sợ hãi ngược lại trước một bước chiếm cứ đại tư tế nội tâm. Cho đến giờ phút này, đại tư tế mới nhận thức đến, chính mình nguy hiểm. Trước mắt cái này Thánh kiếm sứ, có được có thể sát sát thật thật tiêu diệt năng lực của mình. Ý thức được điểm này, đại tư tế sợ hãi trong lòng không cách nào lại ức chế. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Đại tư tế chỉ có thể liều mạng dẫ rủa lại cầu xin tha thứ. Xin không nhúc nhích nhìn xem một màn này. Thậm chí, trên mặt của hắn vẫn như cũ treo vui tươi hớn hở giống như thần sắc. Sớm dạng này không được sao? Xin liên hồi bại giống như mà nói, sắp chết đến nơi còn đặt xuống ngoan thoại, đây chính là tam lưu nhân vật mới có thể làm sự tình, ngươi đường đường một vị truyền kỳ cấp tử linh ma pháp sư. Đã từng ngoanh động thế giới tồn tại, ngay cả sinh mệnh nữ thần ạ nghỉ mã đều không thể giết chết ngươi. nghĩ như thế nào đều không phải là cái gì tam lưu nhân vật, không nên làm loại kia không có gì bức cách sự tình, đúng không? Nói thì nói như thế, vị này đại tư tế gặp được xỉn, cũng coi là gặp vận rủi lớn. Thanh thật trả lời vấn đề của ta, vậy ngươi phần diễn còn có thể nhiều một chút, cố gắng có thể đủ nhiều sống bài chương, rõ chưa? Xỉn cái kia không có chút nào khẩn trương cảm giác uy hiếp. Đại tư tế như thế một vị sống mấy ngàn năm lão cổ đồng tự nhiên là không có khả năng hiểu. Có thể nàng không có khả năng không phối hợp. Nàng có lẽ không phải cái gì tam lưu nhân vật, lại khẳng định so bất luận kẻ nào đều sợ chết. Lúc trước, nàng chính là vì đạt được vĩnh sinh mới trở thành Tử Linh Ma Pháp sư, đem chính mình cho chuyển hóa làm bất tử sinh vật, bị sinh mệnh nữ thần ạ nhìn mạ thảo phạt về sau cũng là kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, hoàn toàn không dám ló đầu. Cái này hoàn toàn nói rõ nàng đối với sinh mạng coi trọng. Sự sợ hãi đối với tử vong. Bởi vậy, ta, ta nghe ngươi. Ta tất cả nghe theo ngươi. Đại tư tế liền đang sợ hãi phía dưới, liều lĩnh. Xin lúc này mới hài lòng điểm xuống đầu. Chương 611 nhằm vào linh hồn nguyên rủa. Đại tư tế thỏa hiệp, cũng không có vượt quá xỉn đoán trước. Cái này tử linh ma pháp sư có lẽ có điểm môn đạo, ngay cả tử vong đại linh thể loại này chưa bao giờ nghe đồ vật đều bị nó cứ vậy mà làm đi ra, có thể theo xỉn. Cái này đại tư tế thật đúng là không cần làm sao đi để phòng. Bởi vì, nhìn chung nàng cả đời hành động, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm lấy đường tắt. Vì truy cầu vĩnh sinh, nàng nghĩ không phải đi chân thật tăng lên thực lực bản thân, đột phá sinh mệnh cực hạn, đạt tới siêu thoát, càng không phải là giống những người còn lại như vậy, đi thế giới các nơi mạo hiểm cùng thám hiểm, tìm kiếm trong truyền thuyết có thể để người ta không chết ma dược, mà là đem chính mình chuyển hóa làm người không ra người, quỷ không ra quỷ bất tử sinh vật. Vì chinh phục thế giới, Nàng nghĩ cũng không phải đi phát triển thế lực, đi chiêu binh mãi mã, dùng thực lực của mình chinh phục người khác, cố gắng lớn mạnh tự thân, mà là không tiếc đem mấy trăm vạn sinh mệnh trực tiếp chuyển hóa làm chính mình tử linh đại quân, dùng vô nhân đạo bạo lực trà đạp hết thảy. Cuối cùng, thấy được sinh mệnh nữ thần án ý mà lực lượng, lĩnh ngộ được siêu thoát cấp chân chính lực ảnh hưởng, nàng nghĩ đồng dạng không phải tăng lên thực lực của mình, chơi đùa ra một cái gì có thể tự nhiên mà vậy đột phá sinh mệnh cực hạn tử vong đại linh thể đến, sau đó chuyển di linh hồn của mình làm ra cùng đoạt xá không có gì khác nhau sự tình. Những này liền toàn bộ đều là đại tư tế theo đuổi đường tắt, không có một cái nào mục tiêu là nó chân thật một bước một cái dấu chân đi hoàn thành. Chính là bởi vì dạng này, mấy ngàn năm đi qua, cái này tử linh ma pháp sư đẳng cấp mới chỉ có 92. Nếu là đổi lại người khác, có mấy ngàn năm, chỉ cần đừng giống tinh linh tộc người như vậy bằng quan, như vậy xem thời gian như không, thanh nhàn sống qua ngày, vậy tuyệt đối sẽ không chỉ có đẳng cấp 92. Nếu như không phải đại tư tế mấy ngàn năm qua xác thực góp nhặt rất khổng lồ từ khí, có một chi có chút không tầm thường từ linh đại quân, trong truyền kỳ cấp, nàng căn bản chính là hạng chót bên trong hạng chót. Dạng này một cái một mực tại tìm kiếm đường tắt người, cho dù là có chút môn đạo, Xỉn cũng không cảm thấy, nàng có thể thành chuyện gì, lại có thể là cái nhân vật không tầm thường cỡ nào. Cho nên, nàng thỏa hiệp, nàng cầu xin tha thứ, đều không có vượt quá Xỉn đoán trước. Ta hỏi ngươi. Xỉn liên nhìn chăm chú thủy tinh cầu trong tay, Chất vấn lên tiếng. Nơi này căn cứ là dùng để làm gì? Hẳn không phải là vì cầm tù một đám tù nhân A. Xin vấn đề, đổi lấy là đại tư tế trả lời khẳng định. Đúng đúng đúng. Căn cứ này không phải dùng để cầm tù dùng. Đại tư tế vội vàng làm ra trả lời. Vậy nó là dùng để làm gì? Xin mèo mắt lại, hỏi, các ngươi đem nhiều người như vậy tập trung ở nơi này, đến cùng là vì đào cái gì? Cái này. Đại tư tế do dự. Xin bất động thanh sắc dơ lên một chút trong tay thanh kiếm. Ta nói. Ta nói. Đại tư tế lập tức run lên trong lòng, hoảng hốt vội nói, chúng ta là vì đào ra ngủ say tại dưới phiến đại địa này bảo vật. Nghe được câu này, xin liền biết, cạm tệ Linh cùng chính mình nói truyền thuyết kia là thật. Không nghĩ tới, bọn gia hỏa này, thật là vì trong truyền thuyết kia bảo vật mà tới. Cùng chí cao thần cùng ma vương có liên quan bảo vật. Sao? Xin trầm ngâm một hồi, tiếp tục hỏi thăm lên tiếng, nói. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Các ngươi muốn dùng món bảo vật kia làm cái gì? Lời này vừa nói ra, có chút dị dạng lập tức cũng xuất hiện ở trên người đại tư tế. Ta, chúng ta, đại tư tế thanh em xuất hiện run rẩy, giống như đang giãi rủa, cũng giống như đang do dự, lại không muốn nói nữa rồi. Xin lông mày nhíu lại, nói, xem ra bí mật của các ngươi rất lớn a. Xin con tưởng rằng, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên cái này tử linh ma pháp sư mới không dám nói ra nói xin nắm lấy thủy tinh cầu tay có chút dùng sức phảng phất muốn đem nó bóp nát một dạng nửa khí rất sững nói các ngươi đến cùng muốn làm làm gì gọi mỏ dạ cái kia hoàng phi cùng ngươi lại là cái gì quan hệ những này đều là xin cấp thiết muốn biết đến tình báo trọng yếu chỉ cần đại tư tế có thể trả lời đi ra vậy mình chuyến này thu hoạch liền coi như là viên mãn dù là không có gặp được mỏ dạ không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã khả năng phá hủy căn cứ này cứu ra xả vụ muội muội Diệt trừ lìm rồ, lại bắt được cái này tử linh ma pháp sư, biết được mò dạ ở chỗ này bí ẩn, cái kia cũng tính là được là chuyến đi này không tệ. Bởi vậy, nhìn thấy đại tư tế dây rũa cùng do dự, xỉn đã đang nghĩ, muốn hay không cho nàng một chút nếm mùi đau khổ ăn. Ai có thể nghĩ? Ta! Ta! Đại tư tế trong thanh âm, trừ dây rũa cùng do dự bên ngoài, đúng là mơ hồ xuất hiện một tia thống khổ chi ý. Ừm! Xin cuối cùng phát hiện không thích hợp, theo bản năng nói. Ngươi đang dở trò quỷ gì a? Vấn đề này, đại tư tế không có trả lời, chỉ gặp bám vào tại trên thủy tinh cầu trùng sáng màu xanh lá chẳng biết tại sao, thế mà kịch liệt chập trùng lại run dậy. Ta. A, a a a. A a a a a. Đại tư tế thanh âm liền từ từ trở nên giống như là tại rú thảm. Thấy thế, thế xỉn biến sắc. Cũng liền trong nháy mắt này, trong thủy tinh cầu, đại tư tế tràn ngập thống khổ cùng căm hận rú thảm vang vọng. Đây, đây là nhằm vào linh hồn nguyên rủa. Đáng hận độc phi a a a a a. Khi thống khổ như vậy rú thảm từ trong thủy tinh cầu truyền ra lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Bảnh. Bám vào tại trên thủy tinh cầu trùng sáng màu xanh lá tại một trận kịch liệt nhất chập trùng cùng trong run rẩy ầm vang nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở trong không khí. Đại tư tế thanh âm im bặt mà dừng. Thủy tinh cầu cũng khôi phục nguyên trạng. Tất cả động tĩnh tất cả đều biến mất. Xin nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới đi. Ẩm. Một giây sau, Xỉ nắm lấy thủy tinh cầu tay bỗng nhiên một cái dùng sức, đem thủy tinh cầu cho bóp nát. Đại lượng tử khí lập tức từ phá toái trong thủy tinh cầu xông ra, trong đó còn kèm theo giống như rắn du động màu xanh lục quang huy. Đó là đại tư tế mấy ngàn năm qua thu thập tử khí cùng thiên tân vạn khổ luyện thành linh túy. Phốc phốc. Theo một vệt kim quang lập loè kiếm quang chợt lóe lên, tất cả bộ phát tử khí cùng linh túy đều bị thánh kiếm một chém cho tại chỗ cắt ra, cũng nhanh chóng bị phía trên kim quang cho tịnh hóa cùng xua tan. Đến tận đây, đại tư tế lưu tại đây cái trên đời hết thảy, vừa rồi xem như tan thành mây khói. Xin cầm kiếm đứng ở trên phế tích, tâm tình lại là vô cùng khó chịu. Cuối cùng đều xảy ra chuyện gì, hắn còn có thể nhìn ra được. Cái kia độc phi, đã sớm ở trên thân đại tư tế động tay động chân sao. Xin rốt cục cũng là nhịn không được đem mỏ dạ xưng là độc phi. Không có cách nào. Không hổ là nhân vật phản diện, liền ưa thích chơi giết người diệt khẩu, dự phòng người khác phản bội một bộ này. Xin chật lưỡi cầm trong tay thủy tinh cầu lưu lại mảnh vỡ rứt bỏ mặc cho nó rơi đầy đất hắn biết chính mình phá hủy căn cứ này cũng đem đại tư tế bọn người cho tiêu diệt sự tình mọt dạ khả năng đã biết nhằm vào linh hồn nguyên rùa như thế nguyên rùa như là đã phát động cái kia xỉn không tin mọt dạ bên kia biết cái gì đều không có cảm ứng được cũng tốt Xin hòa hoãn hạ khuôn mặt biết ngươi ở chỗ này có cái gì bố cục vậy liền không sợ ngươi không trở lại trước đó xỉn còn một mực tại lo lắng nếu là mình thân phận bại lộ, bị Mộ Dạ biết mình đến, vậy đối phương có thể hay không trốn mất? Hiện tại xem ra đối phương tại Đế quốc Toan Tính không nhỏ, mục tiêu trực chỉ cùng chí cao thần cùng Ma Vương đều có liên quan bảo vật, quả quyết không có khả năng cam tâm rời đi. Không chỉ có sẽ không rời đi, biết nơi này bị xỉn phá hủy, nhà lệ phi ruột cũng bị hủy diệt, Mộ Dạ nhất định sẽ gấp trở về. Đến lúc đó đối phương tại mưu đồ thứ gì, tự nhiên là Nhất Thanh nhị sở. Nghĩ tới đây. Xin không suy nghĩ thêm nữa đại tư tế sự tình, nhìn quanh một chút bốn phía, chợt đưa mắt nhìn sang cái kia vách đá không gian vị trí. Ở nơi đó, đã là thật nhiều kỵ sĩ, người hầu cùng nô lệ nơm nớp lo sợ chạy ra. Xin trong lòng hơi động, trong nháy mắt di động, biến mất không thấy gì nữa. Giống. Duy cũng là nhận được chỉ thị gì, gầm thét một tiếng về sau, long rực chấn động, bay lên không trung, không trong mây tầng bên trong, mất đi bóng dáng. Hiện trường, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn phế tích từ cái trụ sở kia bên trong đi ra người thấy được đây hết thảy từng cái đều chấn kinh ngạc choáng váng ông trời ơi cái này cái này đều xảy ra chuyện gì liêm rồ thiếu gia đâu đại tư tế đâu được thật nhiều hố thiên thạch thật nhiều thi thể thật đáng sợ thần a một đám kỵ sĩ nô lệ cùng người hầu liền đều trợn mắt hốt muộn run rẩy run rẩy lên thằng đến hồi lâu về sau không ít nhân tài hai mắt nhìn nhau một cái hình như có ý tưởng gì một dạng Lặng lẽ rời đi. Đương nhiên, bọn hắn không phải trở lại trong căn cứ, mà là không nói hai lời bắt đầu hướng mặt ngoài chạy trốn. Thế thế, những người còn lại cũng đều phản ứng lại. Nhanh! Chạy mau! Thừa cơ hội này, chúng ta mau trốn ra nơi này. Ta! Ta rốt cuộc có cơ hội chạy ra cái này địa ngục. Ta không muốn ở lại chỗ này nữa, không muốn ở lại chỗ này nữa. Tất cả mọi người liền nhau nhau đều tựa như nhìn thấy cái gì hy vọng đồng dạng, một bên điên cuồng kêu to. Một bên bỏ mạng chạy trốn Bao quát những nô lệ kia cùng người hầu Đều là như vậy Bọn hắn đều là bị bắt đến nơi này bên trong đến Bị xem như không có nhân quyền khổ lực Là mò giả cùng đại tư tế đào thông nơi này dưới mặt đất người Ngay cả những kỵ sĩ kia đều là như vậy Có chút năng lực sẽ bị xem như tuần tra dùng vệ binh cùng giám thị khổ lực người Không có năng lực thì sẽ bị xem như nô lệ cùng người hầu sai sử, Căn bản không có nhân quyền Tăng thêm đại tư tế là lấy khủng bố chi phối lấy nơi này Một khi không hợp tâm ý của nàng, nàng liền sẽ tùy tính đánh giết, thậm chí đem người cầm lấy đi cho ăn thì lòng, người nơi này sớm đã đem nơi này coi là địa ngục. Bây giờ rốt cục có cơ hội chạy ra nơi này, bọn hắn tự nhiên bỏ mạng chạy trốn. Chỉ là, cũng có chút người là không trốn khỏi. Tỷ như một bộ phận kỵ sĩ, vì mạng sống, vì quyền lợi, sớm đã đem chính mình bán cho đại tư tế, bị đại tư tế dùng tử linh ma pháp chuyển hóa thành nửa người nửa thi người chết sống lại, xem như đại tư tế bên người nhất đắc thế chó săn. Hiện tại, đại tư tế chết rồi, những này nửa người nửa thi người chết sống lại cũng là toàn diện đều ngã xuống, không còn có đứng lên qua. Cứ như vậy, cái này bí mật không muốn người biết căn cứ, triệt để người đi nhà trống. Xin ở trong đó dạo qua một vòng, kết quả vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Ngược lại là ở trong đó một gian thạch thất trong kho hàng, xin phát hiện không ít đại tư tế cá nhân thu thập vàng bạc tài bảo cùng các loại ma pháp đạo cụ. Tốt a, có chút ít còn hơn không. Xin mang theo những vật này quay trở về đế đô. Độc lưu phế tích kia lại không bất luận cái gì sinh khí. Chương 612 ngươi chủ nhân chân chính. Chương 612 ngươi chủ nhân chân chính. Như là xin đoán trước đến như vậy, trong khi bên này tình huống bị báo cáo về đế đô về sau, đế đô lập tức liên tưởng đến tối hôm qua nhà Lệ Phỉ rốt bị hủy diệt sự tình, nghĩ đến cái kia người khoác áo choàng cường giả bí ẩn, lập tức chính là phái ra đế quốc kỵ sĩ đoàn một chi vạn người đại đội, làm cho đối phương tiến về điều tra. Đáng tiếc Đế quốc người kỵ sĩ đoàn đi vào hiện trường, nhìn thấy chỉ là một mảnh cùng tối hôm qua nhà lẹ phì rụt địa điểm cũ một dạng phế tích, khác biệt chỉ là nơi này càng lớn, thủ hại phạm vi cùng thụ hại trình độ càng rộng mà thôi. Lập tức, bọn hắn phát hiện những cái kia táng thân tại mưa sao băng dưới người chết, cũng phát hiện mỏ dạ bí mật kia căn cứ. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là giống như xảy ra cái gì ghê gớm tình thế. Thế là, đế quốc kỵ sĩ đoàn tranh thủ thời gian lần nữa báo cáo về đế đô để đế đô các cao tầng tiến hành định đoạn. đương nhiên, đây là nói sau. hiện tại, đây hết thảy cũng còn chưa kịp phát sinh. đế quốc kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cô nhiên có chiến mác lấy ngồi cưỡi, có thể luận tốc độ, tự nhiên không có cách nào cùng thuẫn di đi đường xìn so sánh. cho nên, bọn hắn muốn giải quyết chuyện bên này còn phải trải qua một phen giày vò mới được. bất quá, như xin dự đoán như vậy, khi đại tư tế trên thân cái kia không muốn người biết nguyên rủa bị phát động lúc, tại phía xa nơi khác kẻ đầu têu lập tức biết đây hết thảy đã bại lộ sao? Tại nơi nào đó trong rừng sâu núi thảm, giống như như U Linh một bộ áo trắng lại chân trần nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đế đô vị trí trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Nó trước mặt Đạ Nạt cũng vẫn còn trong tay chính vớt vớt một khối tản ra thần bí tà dị không khí tảng đá mang theo mấy cái ma đấu sĩ nhìn thấy mò dạ động tác về sau giống như minh bạch cái gì nở nụ cười. Xem ra người bên kia có người làm dối nữa nha. Đạ Nạt giống như rất rõ ràng mò dạ bố cục dáng vẻ không có việc gì. Mộ Dạ Hồn nhiên không thèm để ý mà nói, ta vốn cũng không có gửi hy vọng ở lao già kia. Nếu như không phải là không thể giải quyết nàng, ta đã sớm đem nàng giải quyết. thật sao? Đạt Na không biết là tin hay là không tin, nhún vai, nói, nhưng không có lao già kia, ngươi về sau hẳn là sẽ rất nhức đầu a. Chỉ cần lần này kế hoạch có thể thành công, cái kia ảnh hưởng liền sẽ bị triệt để xóa bỏ, ta cũng liền không cần lao giả kia. già kia. Mộ Dạ bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không lặng lẽ tại trên người nàng thực hiện nguyên rùa. Chính là bởi vì mọ dạ đã không sai biệt lắm không cần đại tư tế, nàng mới có thể ở trên thân đại tư tế thiết hạ nguyên rùa, để tránh nàng chuyện xấu. Thật sự là vô tình. Đà Nạt nói như vậy lấy, trên mặt lại là không chút nào để ý. Một cái sống tạm mấy ngàn năm lão bất tử, lại còn như vậy sợ chết, hắn thật là có điểm xem thường đối phương. Nếu như không phải đối phương sát thực chơi đùa ra một cái làm cho người kinh ngạc tử vong đại linh thể mà nói, Đã Nạt thậm chí cũng sẽ không chú ý nàng. Có xét thấy đây, đại tư tế sống hay chết, hắn thật đúng là không chút nào để ý. Đã Nạt chân chính để ý là một chuyện khác. lệ phỉ ruột bị mưa sao băng hủy diệt, người bí mật kia căn cứ cũng bị mưa sao băng hủy diệt, xem ra nam nhân kia sát thực đi đế quốc, cùng ngươi dự liệu một dạng. Đã Nạt một bên vuốt vuốt trong tay thần bí tảng đá, một bên rất có hào hứng mà nói, Ta bên này có một ít gần nhất tình báo biểu thị Long Ma đã về ma giới đi, Vương quốc Chí Bảo cũng trở về đến Vương quốc. Bên cạnh hắn hẳn là chỉ còn lại có một cái tà thần, có thể coi là chỉ có cái kia tà thần, uy hiếp cũng là đầy đủ lớn. Chi ít, Mộ Dạ là khẳng định chống cự không được. Đừng nói là vị kia tà thần, chính là đối phó dũng giả kia, Mộ Dạ đều quá sức. Dạng này ngươi còn muốn trở về sao? Đà Na phảng phất tại thăm dò Mộ Dạ một dạng hỏi thăm. Mộ Dạ thở ơ, bởi vì. Đáp án là khẳng định. Hiện tại không quay về, ta thật vất vả bố trí xong cục liền triệt để không có. Mộ Dạ ánh mắt lấp lóe, nói, ngàn năm cố gắng, thật vất vả mới đi đến một bước này, ta làm sao có thể từ bỏ? căn bản không có khả năng. Đừng nói là một cái tà thần, chính là tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân đều đã tới, Mộ Dạ đều là sẽ không bỏ qua. Còn nếu là kế hoạch của nàng thành công, như vậy, đến lúc đó, cho dù là mạnh nhất tà thần thì như thế nào đâu? Nàng thật đúng là không cần e sợ. Đà nạt cũng biết mò dạ một bộ phận kế hoạch. Nhánh sinh mệnh sao? Đà nạt biểu hiện ra đầy đủ hứng thú. Ẩn chứa trí cao thần lực lượng thế giới ban sơ vật chất thể, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút. Nghe vậy, mò dạ nhìn phía đà nạt. Thế nào? Đà nạt thiếu da. Mò dạ cười tủm tỉm nói, coi trọng nhánh sinh mệnh sao. Nghe được mò dạ mà nói, đà nạt vội vàng khoát tay lắc đầu, khắp khuôn mặt là khoa trương sợ hãi. Ta cũng không dám để mắt tới hoàng phi đồ vật. Đã nạt ra vẻ sợ sệt giống như cười nói, huống hồ, vật kia với ta mà nói khả năng chỉ là một kiện tương đối đặc thù vật liệu, đối với ngươi mà nói lại là hết thảy, ta làm sao có thể tranh với ngươi đâu. Được rồi, đại thiếu gia, ta biết ngươi là xem thường nhánh sinh mệnh. Mọ giả xem thường mà nói, ngươi ta theo đuổi kết quả là giống nhau, nhưng quá trình cùng thủ đoạn lại là khác nhau một trời một vực, ta chuẩn bị làm sự tình. Đối với ngươi mà nói, căn bản không có lực hấp dẫn. Chớ nói chi là ngươi bây giờ ngay tại sát thực tích lũy lấy thành quả, cách thành công không xa. Chỉ là có chút quá chậm. Đà Nạt không có phủ nhận, cười nói, ta đã đợi quá lâu quá lâu đâu. Nếu nói như vậy, chúng ta càng lâu, không phải sao. Mò giả che miệng cười khẽ, nói, ta trước hết về đế quốc đi, hảo hảo chiếu cố vị kia thời gian qua đi ngàn năm dũng giả đi. Cẩn thận a Đà Nạt nhìn như quan tâm nói, cùng vị kia liên hệ, sơ ý một chút. Khả năng liền sẽ bị cuốn vào khó có thể tưởng tượng vòng xoáy Vòng xoáy sao? Mộ Dạ thu liễm lại ý cười Có ý riêng giống như nói Ngươi nói chính là đôi chủ tử kia Các nàng hiện tại cũng tại đế quốc, đúng không? Đạn nạt đồng dạng có ý riêng mà nói Mặc dù các nàng hiện tại cũng không có cách nào làm ra cái gì tới Nhưng chung quy là cùng cái kia có quan hệ Điểm ấy ngươi không cách nào phủ nhận Mộ Dạ đôi mắt lần nữa lấp lóe, Chỉ là, lần này, trong mắt của nó ẩn gần có thể thấy được một tia kiên kỵ. Hiển nhiên, Đan Nạt nói lời, Mộ Dạ có nghe vào? Còn có. Đan Nạt hứng hở giống như mà nói, dũng giả kia tồn tại bản thân cũng là một cái cự đại vấn đề, ai cũng không biết, lẽ ra bị phủ đuổi dũng giả triệu hoán tại sao lại ở thời đại này lại xuất hiện? Ngươi nói là, Mộ Dạ nhử mày. Ta nói là, hắn trung quy là cái biến số. Đan Nạt chém đinh chặt sắt mà nói, kế hoạch của chúng ta liền muốn thành công. Ngay cả Nguyên Sơ Ác Ma mệt nhọc sáng tạo kế hoạch đều đến chúng bản, thời đại rõ ràng hẳn là tại trong tay của chúng ta bị cải biến, kết quả, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Dũng giả thời gian qua đi ngàn năm được triệu hoán đi ra, rất khó kết luận phía sau này không có cái gì nguyên nhân a. Mộ Dạ trầm mặc. Nàng biết, Đa Nạt cố kỵ là chính xác. Chân chính hẳn là đề phòng không phải mạnh nhất tà thần, càng không phải là Tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân, mà là vị Dũng giả kia. Đa Nạt cũng nói như vậy. Vô số năm qua, Dũng Giả vẫn luôn là ở vào thế giới trung tâm nhất tồn tại. Bọn hắn là thế giới khắc khách đến thăm, trời ban kỳ tích, cho dù bỏ ra vô số năm, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn thành công thảo phạt ma vương, cho thế giới này mang đến phi thường to lớn ảnh hưởng. Nhân loại là mô phỏng bọn hắn sáng tạo ra. Vương quốc Mỹ chặt cùng đế quốc gia nạ cũng là bọn hắn lưu lại di sản. Dũng Giả hậu duệ ở thế giới này có được lớn lao địa vị. Bọn hắn trung quy là cùng chí cao thần cùng ma vương nổi danh tồn tại. Là chân chính trên ý nghĩa không thể làm gì chế nhân tố nó bản thân. Đạn nạt nhìn về hướng mọ ra. Có lẽ, xin bệ túc bây giờ còn không có đến siêu thoát cấp, lấy thực lực của chúng ta, tạm thời còn có thể đối phó một hai. Nhưng ngươi đừng quên, dũng giả chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ bọn hắn một mực có thể dẫn phát kỳ tích, một khi đến thời khắc nguy cấp, thường thường đều có thể dẫn xuất làm cho người giật mình phát triển. Cũng đừng lật thuyền trong mương A. Minh hữu của ta A. Đạn nạt lại như thế khuyên đủ. Dạ biết. Lời khuyên của hắn là có đạo lý. Nhưng mà, đừng ở trước mặt của ta đối với đám kia đáng hận dũng giả như thế khen không dứt miệng, minh hữu của ta. Mộ Dạ thần sắc cực kỳ không vui. Nàng ghét nhất chính là dũng giả, nhất căm hận cũng là dũng giả, hận không thể đem bọn hắn biến thành trên đời này đê tiện nhất tồn tại, làm sao từng muốn nghe Đà nạt như thế thổi phồng đối phương. Đà nạt cũng rất bất đắc dĩ. Chính mình cái này minh hữu cái gì cũng tốt, có mưu lược, có đảng phách, có thủ đoạn, lại tàn nhẫn vô tình chính là đối với dũng giả chấp nhất quá mức. một khi liên quan đến cùng dũng giả tương quan sự tình, người minh hữu này cuối cùng sẽ làm ra chút không thể tưởng tượng sự tình. giống bí mật kia căn cứ trong tầng hầm ngầm, vị kia đế quốc công chúa rõ ràng liền có tốt hơn lợi dụng phương pháp, nàng lại muốn tra tấn đối phương, quất đối phương, làm cho đối phương chịu nhiều đau khổ, quả thực để cho người ta khó có thể lý giải được. hắn thật là có điểm lo lắng, gặp được xin về sau, người minh hữu này có thể hay không bởi vì mất không chế từ đó lật thuyền trong mương. Bởi vậy, hắn mới lên tiếng khuyên nhủ. Đáng tiếc, đối phương giống như không lĩnh tỉnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương sẽ không quan tâm, có vẻ như cũng đương nhiên. Ngươi là căn bản không đem an nguy của mình coi ra gì a? Đà nạt ngữ phong đột nhiên nhất chuyển, đối với mạo dạ, cười nói ra một câu. Chuẩn bị đem hết thể tất cả đều để cho ngươi chủ nhân chân chính sao. Khi một câu nói như vậy từ đà nạt trong miệng truyền ra lúc, mạo dạ biểu lộ thay đổi. Trở nên không gì sánh được băng lãnh. Ngươi biết? Mộ Dạ nhìn về phía Đan Át, trong mắt nổi lên bén nhọn sắc khí. "Ai nha, thật sự là đáng sợ." Đan Nạt tranh thủ thời gian giơ tay lên, làm ra đầu hàng hình, nói, "Ta chỉ là muốn biết, minh hữu của ta nên làm cái gì mà thôi. Không cần ngươi quan tâm, đại thiếu gia." Mộ Dạ không còn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, mà là vô cùng băng lãnh mà nói, "Chờ hết thảy đều thành công về sau, ngươi có thể thỏa thích làm chuyện ngươi muốn làm." vậy ta an tâm. đa nạt mỉm cười, hướng về mõ dạ làm một cái thân sĩ lễ, nói, như vậy, chờ hết thể đều kết thúc về sau, ta sẽ đi đế quốc liên tiếp. mõ dạ không có làm ra đáp lại, không cần thiết. nếu đa nạt đã biết, vậy nàng nói lại nhiều cũng không tế tại sự tình. thế là, mõ dạ xoay người, như ảo tượng giống như dần dần biến mất. đa nạt nhìn xem một màn này, chậm rãi thu liễm lại dáng tươi cười, sờ lên trong tay tảng đá, đa nạt mỉ non, ta nên tăng tốc tiến độ mới được. Chương 613. Một bên khác, Xin đã về tới Đế Đô. Tựa như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, Xin Lặng Yên không tiếng động trở lại nhà Bỉ Gisler bên trong, lại phát hiện là xì Ạ cùng Lilyth vẫn chưa về. Dốc kết cũng đã ra cửa, Tilly cũng là một dạng, toàn bộ nhà Bỉ Gisler trừ người hầu bên ngoài một mảnh trống rỗng, có phần để cho người ta cảm thấy khó chịu. Cố này làm cho người khó chịu không khí, có lẽ còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Xin tại trở lại nhà Bỉ Gisler về sau liền phát hiện So so với hôm qua càng nhiều người tựa hồ cũng để mắt tới nơi này, trong bóng tôi dám thị lấy tòa dinh thự này dáng vẻ. Náo nhiệt như vậy sao? Xin cảm thấy buồn cười, lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói, đế quốc cao tầng khẳng định đều đã đoán được hắn cái này hủy diệt nhà lệ phỉ ruột cường giả bí ẩn cùng nhà bì Gisler khả năng tồn tại quan hệ, thậm chí liền ở trong nhà bì Gisler, lại căn cứ vào đối với hắn thực lực kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay với nhà bì Gisler. Nhưng đối với nhà bị gây lở tiến hành giám thị là không thể tránh được. Không nói nắm giữ xìn hành tung, chính là có thể tùy thời tùy chỗ nắm giữ dọc kẹt hành tung. Từ dọc kẹt hành động bên trong nhìn ra hắn dự định giấu giếm cái gì, đối với đế quốc các cao tầng mà nói đều là một cái thu hoạch. Tăng thêm những cái kia lo lắng để phòng các quý tộc cũng đang lo lắng chính mình có thể hay không trở thành kế tiếp nhà bị gây lở. Vị này đột nhiên xuất hiện tại trong đế đô cường giả bí ẩn dự định làm gì, bọn hắn cũng là không cách nào coi nhẹ. Này sẽ nhà bì Gisler chung quanh khẳng định là che kín đủ loại nhãn tuyến, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho dù là những cái kia bình thường người hầu tựa hồ cũng đã bị để mắt tới, nhận lấy giám thị. Có thể tưởng tượng được, đối với hiện tại đế quốc tới nói, nhà bì Gisler đã trở thành nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý trọng yếu đối tượng. Xin tin tưởng, ngay cả dọc kẹt cùng tí lì hôm nay đi ra ngoài dự định làm sự tình, đều đã nhận lấy đế quốc giám thị. Chỉ bất quá, bọn hắn có thể hay không vì thế khai thác thứ gì hành động vậy liền không được biết rồi. Về phần lã sỉ ạ cùng lý lịt bên kia, nếu là lẹ sỉ ạ cho lẹ sỉ ạ chế tác ma pháp đạo cụ rất cường lực, vậy hẳn là không đến mức sẽ bị những đế quốc kia cao tầng nhãn tuyến phát hiện ra. Xin chính mình thì càng không cần nói, có ngoại kiến thiên mệnh thuẫn gian di động trí năng, lại thêm lý giác thiên mệnh siêu cường ẩn nấp, sẽ bị những nhãn tuyến này phát hiện ra, đó mới là một kiện sự tình kỳ quái. Nói thì nói như thế, chủ quan cũng không tốt ta. Khi tiến vào mảnh kia giã ngoại hoang vu trụ sở bí mật thời điểm. Ngay lúc đó xin đồng dạng cảm thấy, chỉ cần dùng thuấn gian di động xuyên qua kết giới, không chạm đến kết giới cảnh báo, ở trong đó người liền không phát hiện được chính mình. Ai có thể nghĩ, bên trong đúng là có một cái tử linh ma pháp sư có thể dùng ma pháp cảm giác được người sinh khí, hại xin kém chút bại lộ. Điều này nói rõ thế giới này hay là có thật nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ai biết, tại trong đế đô, có thể hay không liền có ai biết được sử dụng cùng loại với tử vong hồi lang đặc thù ma pháp hoặc là có thể dòm ra lý giác thiên mệnh ẩn nấp kỹ năng độc hữu đâu. Mọi thứ đều có cái văn nhất, chính mình cũng không thể bởi vì thực lực đại tiến liền chủ quan. Nói đến, chuyến này, tiêu diệt nhiều như vậy kỵ sĩ cùng tử linh, còn có hai cái chuyển kỳ cấp cường địch, cấp bậc của ta lại tăng lên. Hiện tại, xin đẳng cấp đã lên tới 79, cách 80 đều cách chỉ một bước mà thôi. Nếu là bị người khác biết chuyện này, hẳn là sẽ chấn kinh đến tột đỉnh A. Dù sao, chăm chú đến suy tính nói. Xin đi vào thế giới này mới bất quá chừng nửa năm thời gian, lại một đường từ đẳng cấp nhất lên lên tới đẳng cấp 79, cách đẳng cấp 80 đều cách chỉ một bước, thật sự là có chút xưa nay chưa thấy. Loại này trưởng thành tốc độ, liền xem như cùng lịch đại dũng giả so sánh, đều là không thể nghi ngờ phạm quy cấp bậc. Có lẽ, xin muốn đạt tới truyền kỳ cấp, muốn đạt tới cực hạn cấp, thậm chí là muốn đạt tới siêu thoát cấp, đều không cần quá lâu thời gian. Thiên ân cùng mệnh lý. Hai cái này có thể tăng lên tốc độ phát triển kỹ năng độc hưu, đối với xỉn trợ rút, quả thực có chút lớn. Đương nhiên, đối với hiện nay xỉn mà nói, chỉ là một hai cái đẳng cấp tăng lên đã không đáng quá chú ý. So với đẳng cấp của mình, xỉn càng để ý chuyến này thu hoạch. Nhánh sinh mệnh, xỉn như có điều suy nghĩ. Ngay cả thành lập đế quốc gia nạ dũng giả đều đang tìm kiếm, lại đau khổ tìm kiếm bảo vật khó lường Sao? xỉn đối với cái này cái gọi là bảo vật lên một chút hào hứng. Ừ, đi Hoàng Cung đi một chuyến đi. Xin quyết định như vậy. Không có cách nào. Căn cứ cả vệ lì nói, nhánh sinh mệnh truyền thuyết, bây giờ đã chỉ có người trong Hoàng Thất mới có thể biết được. Đã như vậy, trong Hoàng Cung khả năng có thể tìm tới liên quan tới truyền thuyết này tình báo. Nghĩ tới đây, xin trực tiếp khởi hành, đi đến Hoàng Cung. Có ngoại kiến thiên mệnh thuấn di cùng lý giác thiên mệnh ẩn ngớp, dù là hiện tại hay là giữa ban ngày, xin đều có thể trong Hoàng Cung tới lui tự nhiên. Thế là, xin đi trước tìm xa vụ cũng thuận lợi gặp được hắn. nhánh sinh mệnh trong tầm cung, Sa Vu nghe ngồi ở trước mặt mình xin hỏi tham, lộ ra kinh ngạc cùng trầm ngâm biểu lộ. xác thực, bên trong hoàng thất có lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết, ta đi qua đã từng nghe Mẫu Phi nói qua. Sa Vu do dự một chút, ngay sau đó nói, nhưng này chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, ngay cả người trong hoàng thất đều không có người tin tưởng, ngay cả Mẫu Phi lúc trước đều là coi nó là làm dỗ dành chúng ta vui vẻ cố sự đăng giảng, cho nên. Vậy hẳn là là hư câu A. Hiện nhiên, Sa Vũ cũng không có cảm thấy truyền thuyết này là thật. Ngược lại là cả bệ lỉn, từ nhỏ đã rất ưa thích truyền thuyết này, khi còn bé còn một mực la hét phải hoàn thành tiên tổ mộng tưởng, đem cái này bảo vật tìm cho ra đâu. Sa Vũ rất thẳng thắn bán rẻ mội mội của mình, nói cho xỉn, vì cái gì vị công chúa điện hạ kia sẽ nhanh như vậy liền từ đại tư tế đám người hành động bên trong liên tưởng đến nhánh sinh mệnh truyền thuyết phía trên vị công chúa điện hạ kia lúc nhỏ hẳn là đem cái này truyền thuyết cho tưởng thật ta, xỉn ở trong lòng cười thầm. nhưng hiện tại xem ra truyền thuyết này thật là có khả năng chính là chân thật tồn tại. xỉn cũng không có đặc biệt nói rõ, trực tiếp hướng về xạ vũ hỏi thăm. cái kia liên quan tới truyền thuyết này, ngươi biết bao nhiêu? xỉn không che giấu chút nào chính mình muốn cẩn thận điều tra ý nghĩ. xạ vũ cũng đã nhìn ra, cũng đoán được ở trong đó xuất hiện cái gì nguyên do. ngay sau đó, xạ vũ nhún mày cẩn thận suy tư thật lâu mới có hơi không xác định lên tiếng ta biết kỳ thật không nhiều chỉ nhớ rõ Mẫu Phi đã từng nói muốn cho nhánh sinh mệnh trên phiến đại địa này hiện hiện nhất định phải thỏa mãn điều kiện gì vì thế còn ra hiện một câu thơ ca đáng tiếc ta đã không nhớ rõ thơ ca nội dung Sa Vũ vắt hết óc cho ra dạng này tình báo xin thì là ở trong lòng thực truy công chúa điện hạ kia thế nhưng là nhớ tin tưởng sợ là đến bây giờ cũng có thể đem cái này cái gọi là truyền thuyết xem như thật Đế quốc đệ nhị hoàng nữ Người xương nữ võ thần tồn tại, có vẻ như là cái tính trẻ con mười phần chủ ủ nị bị ủ. Thôi ta, tin tức này số lượng có chút lớn. Ngược lại là Sa Vũ, tựa hồ thật đối với chuyện này không quá để bụng, ký ức quá khứ cũng vì đó mơ hồ. Cho dù vắt hết góc, giống như đều cung cấp không là cái gì tình báo hữu dụng dáng vẻ. Nghĩ nghĩ, xin như thế đối với Sa Vũ hỏi, vậy người mẫu thân bây giờ tại địa phương nào? Xin có chút muốn đi nhìn một chút vị kia đế quốc trước Hoàng Phi, nhìn nàng một cái có biết hay không cái gì? Nhưng mà, Sa Vu lại là thần sắc gảm đạm xuống. Mẫu Phi bị giam lỏng tại hoàng cung chỗ sâu. Sa Vu có chút căm hận giống như mà nói, mà lại, nàng vẫn chưa có tỉnh lại. Không có tỉnh lại. Xin nao nao, Ừm. Sa Vu điều chỉnh một chút cảm xúc, thấp giọng nói, tại bị mỏ ra đuổi xuống đài, lọt vào cái kia ngu ngốc hoàng đế hủy bỏ về sau. Mẫu Phi nhận lấy đả kích rất lớn, ngã xuống trước mặt của chúng ta, dòng dã 10 năm đến nay đều chưa từng tỉnh lại qua xin lập tức không biết nói cái gì cho phải, nói như thế nào đây? Mặc dù có chút đồng tình, nhưng vị này đế quốc hoàng thất trực hệ hoàng phi, có vẻ như có chút yêu đơ ta. Tư Hạ Vũ cùng cả vẻ lìn đối với vị này trước hoàng phi trong miêu tả, xỉn đại khái có thể tưởng tượng đến vị kia là dạng gì tính cách. Hẳn là một cái rất ôn nhu hiền thủ, không thích quyền lực đấu tranh, phi thường tươi mát nhạt nhẽo người à? Nhân tại như vậy lại bởi vì không muốn cầm quyền, đem trưởng phu của mình đẩy lên đế vị. Chính mình thì chuyên tâm giáo dục con cái. Cho nên, vô luận là xạ vũ hay là cạ vệ lìn, vừa nhắc tới vị này mẫu phi, đều có loại hoài niệm cùng kính yêu cảm xúc. Đáng tiếc, cũng bởi như thế, vị kia Hoàng Phi mới có thể bị người hám hại, bị trượng phu phản bội, bị đoạt đi đế vị, luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nhưng cứ như vậy liền có chút phiền toái. Các ngươi đều không rõ ràng truyền thuyết nội dung cụ thể, duy nhất có khả năng biết đến trước Hoàng Phi lại hôn mê bất tỉnh, đây là manh mối lại gây mất ta. Xin không hài lòng lắm kết quả này. May mắn, Sa vụ giống như nhớ ra cái gì đó, nói cho xỉn một sự kiện. Ta đột nhiên nhớ tới, lúc trước, mẫu phi cho chúng ta giảng cố sự này thời điểm, trong tay đã từng cầm một bản cổ thư tịch. Sa vụ như vậy nói, có lẽ, quyển cổ thư kia, liền ghi lại truyền thuyết này. Ồ, xỉn lập tức hai mắt tỏa sáng, liền nói, vậy cái kia quyển sách đâu? Hẳn là tại hoàng đế trong tầm cung. Sa vụ nghĩ nghĩ, nói, Quyển cổ thư kia là Hoàng thất lưu truyền tới nay đồ vật, cho nên Mẫu phi tuy có thời điểm sẽ đi mượn xem, nhưng xưa nay sẽ không mang về tẩm cung của mình. Lời như vậy, quyển sách kia lưu tại Hoàng đế trong tẩm cung khả năng liền rất lớn. Cái kia ngu ngốc Hoàng đế cũng không phải sẽ người đọc sách, quyển sách kia đại khái đã bị phủ đuổi nhiều năm a. Sạ Vũ trong giọng nói khó tránh khỏi xuất hiện một chút trâm trọng. Xem ra, vô luận là Sạ Vũ hay là Cả Vệ Lĩnh, đều cực kỳ chán ghét Hoàng đế, dù là đối phương là cha đệ của mình. Bọn hắn cũng cực kỳ xem thường đối phương. "Đừng nói là xá vụ, chính là xin người đứng xem này, nghe nhiều lần như vậy vị hoàng đế này anh dũng sự tích về sau, đều cảm thấy đối phương sớm muộn sẽ trở thành đế quốc hoàng thất sự thượng một cái sỉ nhục." Đường Đường nhân giới đệ nhất quân sự đế quốc, nó cao nhất người cầm quyền lại là tấm đức hành này, cũng coi là đế quốc giạn nạ cái này từng trải qua các loại tai nạn, trải qua hưng thịnh, cũng trải qua suy bại lịch sử đã lâu quốc gia bất hạnh. "Vậy ta đi một chuyến hoàng đế tẩm cung đi." Xin một bên nói như vậy, Một bên nhìn xem xạ Vũ, đột nhiên cười, "Có muốn hay không ta giúp ngươi chỉnh hắn chút?" Nghe vậy, xạ Vũ mắt sáng rực lên. Chương 614 tìm được. Chương 614 tìm được. Trong hoàng cung, Hoàng đế Tẩm cung có thể nói là trừ hết kiến chi sảnh bên ngoài xa hoa nhất vài tòa công trình kiến trúc một trong. Nó nhận thầu cơ hồ tất cả có thể dùng tại trên công trình kiến trúc ca ngợi chi tử, chính là tập xa hoa, rộng rãi, to lớn, xa xỉ cùng vàng son lộng lẫy làm một thể cung điện. Lúc này, Tòa cung điện này trong trong ngoài ngoài, vô số người khoác trọng giáp kỵ sĩ liền trên mặt nghiêm túc đứng ở từng cái trên cương vị, thi hành thủ vệ nhiệm vụ, đem Hoàng đế tẩm cung cho phòng giữ đến cực kỳ chặt chẽ. Có mấy cái quý tộc quan văn ở chỗ này ra vào lấy, có thể mỗi một lần ra vào đều được trải qua rất nhiều kỵ sĩ khắc nghiệt kiểm tra, đợi đến bọn hắn có thể tiến vào tẩm cung, nhìn thấy Hoàng đế thời điểm, đó đã là 2 đến 3 giờ thời gian chuyện sau đó. Cái này khiến rất nhiều quan văn rời đi hoàng đế tẩm cung thời điểm cũng không khỏi tự chủ thật to đưa lên một hơi, cũng lẫn nhau cùng nhìn nhau, xì xào bàn tán. Thế mà thật tự tiện đem đế quốc kỵ sĩ đoàn một chi vạn người đại đội điều đến tẩm cung của mình bên trong đến bảo vệ mình, bệ hạ cũng không tránh khỏi quá nhát gan à. Không có cách, gần nhất lại là có quái tặc chui vào trong hoàng cung đến, không biết có phải hay không là dự định hành thích, lại là có có thể triệu hoán lưu tinh vũ, đem nhà lệ phì rụt đều cho hủy diệt cường giả bí ẩn xuất hiện Bệ hạ sẽ cảm thấy sợ sệt, không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, quái tộc Mục Tiêu vẫn luôn là những quý tộc kia, để mắt tới vương tộc khả năng không có chút nào nhỏ, cái kia thần bí cường giả càng là không cần phải nói, đều trực tiếp đem một cái nhà lệ phỉ rút tiêu diệt đâu. Bệ hạ lại vừa lúc là nhà lệ phỉ rút xuất thần, nghe được nhà lệ phỉ rút bị thần bí cường giả cho hủy diệt thời điểm, kém chút không có dọa đến từ trên hoàng tọa đến rơi xuống. Cho nên, vì mình mạng nhỏ nghĩ, bệ hạ đã không lo được nhiều như vậy a. Nếu không phải tẩm cung chỉ có dung nạp cái này mới. Không không không tên kỵ sĩ thủ vệ, ta nhìn, bệ hạ đều hận không thể đem toàn bộ đế quốc kỵ sĩ đoàn đều đều đến bảo vệ mình. Rõ ràng bên cạnh hắn đều có hoàng gia kỵ sĩ đoàn tại thủ vệ, gần nhất đế đô lại đúng lúc gặp thời buổi rối loạn, có là địa phương cần đế quốc kỵ sĩ xuất động, bệ hạ lại đem nhiều như vậy kỵ sĩ đều an bài tại bên cạnh mình. Thật sự là lãng phí. Đừng nói như vậy, như thế nào đi nữa, hắn đều vẫn là hoàng đế. Hừm. Bất quá là coi là trước Hoàng Phi vô tâm nhất chính, hắn có thể ngồi lên đế vị mà thôi, lại ngồi lên đế vị về sau, người kia vẫn là tại thụ nhà lệ phi rụt bài bố, nếu như không phải mò dạ Hoàng Phi xuất hiện, lấy hắn cái kia bất thức dáng vẻ, làm sao có thể giống như vậy diêu võ dương ai? Xuyệt, đừng như vậy lươn tiếng. Đúng vậy à, thảo luận Hoàng đế còn chưa tính, dù sao hắn xác thực vô năng, nhưng Hoàng Phi thế nhưng là quyền khuynh triều chính, không biết có bao nhiêu quý tộc đang ủng hộ nàng, không muốn rơi đầu mà nói tốt nhất nói ý điểm một đám các quan văn liền tiến hành dạng này xì xào bàn tán đưa lưng về phía tầm cung đầy cõi lòng khinh bị rời đi bởi vậy có thể thấy được đương kim hoàng đế đến cỡ nào không được gỡ chuộng đế quốc chính là như vậy thượng võ lại chỉ tôn kính chân chính người tài ba nếu là người vô năng cho dù là hoàng đế cũng sẽ ở bí mật nhận dạng này chỉ trích nếu không phải là bởi vì quá khứ có nhà lệ phì ruột duy trì đằng sau lại bị hoàng phi duy trì vị hoàng đế này sợ là đã sớm gây nên bạo loạn bị người phế đi à dưới tình huống như vậy không có bất kỳ người nào phát hiện một đạo hắc ảnh giống như như thuấn di xuất hiện ở đây lại một cái thuấn di tiến nhập hoàng đế trong tầm cung rong rã vạn tên đế quốc kỵ sĩ không có một cái nào phát hiện hắn tồn tại để hắn vô thanh vô tức xâm nhập đi vào cùng lúc đó tại một gian xa hoa trong phòng đương kim hoàng đế còn tại tiếp kiến mấy vị quý tộc chỉ là đối mặt mấy vị này quý tộc hoàng đế nổi trận lôi đình lấy phế vật toàn diện đều là phế vật Chỉ gặp, một cái thấp bé mập mạc, mặc trên người xa hoa quần áo, nhìn một chút cũng không có uy nghiêm, ngược lại có loại nhà giàu mới nổi giống như cảm giác nam tử trung niên đối với mấy cái ở đây quý tộc chửi ầm lên lấy. Bất quá là tìm người mà thôi, trước đó quái tặc không có bắt được, lần này cường giả bí ẩn cũng không có bắt được, các ngươi đều là ăn cơm khô sao. Hoàng đế liền giống như vậy, giận không kèm được thoá mạng, mắng là nước bọn trực phún. Mấy vị quý tộc khó nén trong mắt chán ghét, nhưng lại không thể không bày ra một bộ kinh sợ thái độ. Dù nói thế nào, đối phương đều là hoàng đế, nếu là quá mức bất kính, bọn hắn khó tránh khỏi đến bị làm khó dễ. Trong đó một vị quý tộc liền mở miệng. Còn, còn xin cho chúng ta một chút thời gian. Đối phương thấp giọng nói, cách vị cường giả bí ẩn kia phạm phải tội ác, bất quá mới không đến thời gian một ngày mà thôi, nếu có thể nhiều một chút thời gian, vậy khẳng định. Một câu, còn chưa nói xong, hoàng đế lại là kêu lại như sầm đứng lên. Cho thêm các ngươi một chút thời gian. Vậy ai cho thêm ta một chút thời gian a? Hoàng đế nổi giận không gì sánh được hết lên, ngay cả nhà Lệ Phỉ rụt đều cho tên đáng chết kia một đêm hủy diệt, hoàng cung lại đang hồi trước bị chuột thành công xâm nhập qua, nếu như gia hỏa kia chạy tới, dự định gây bất lợi cho ta, đến lúc đó, các ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Không sai. Nói cho cùng, hoàng đế bất quá là đang lo lắng an nguy của mình thôi. Nhà Lệ Phỉ rụt hủy diệt cố nhiên để rất nhiều đế quốc cao tầng đau đầu, nhưng đối với không có mưu tính sâu xa hoàng đế tới nói, lại là một kiện đáng giá mừng thầm sự tỉnh. Bởi vì, hắn là đệ ký thân huynh đệ, từng cùng đệ ký cùng một chô tranh đoạt qua nhà Lệ Phỉ ruột ra chủ vị trí, nhưng căn bản không phải là đối thủ của đại đệ e ký, bị đệ ký một mực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Gia tộc cũng xem không có chút nào thiên phú hắn như cỏ rác. Ngay cả người hầu đều đã từng quang minh chính đại khinh bị qua hắn. Cuối cùng, hắn còn bị đệ ký xem như chính trị thông gia thẻ đánh bạc, bị ném cho hoàng thất, dùng để ở rẻ. Làm liên hệ hoàng thất cùng nhà lệ phi ruột cầu đối, hoặc là nói là khôi lỗi đạo cụ. Cái này khiến hoàng đế vẫn luôn rất hận Đại Equis, rất hận nhà lệ phi ruột. Nếu như không phải trước hoàng phi vô tâm nhất chính, bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt, hắn là quả quyết ngồi không lên hoàng đế vị trí. Nhưng ở lên làm hoàng đế về sau, hắn cũng căn bản không có thực quyền, một mực bị nhà lệ phi ruột thao túng, bị trên hoàng cùng trên giới dưới mỗi người không nhìn cùng xem thường. Tháng đến 10 năm trước, gặp gỡ bất ngờ hiện hoàng phi. Hoàng đế mới phát giác được chính mình cuối cùng là đứng lên. Tại vị kia hoàng phi âm thầm dẫn dụ dưới, hoàng đế mới làm ra các loại lật đổ tự thân tình huống sự tình, đẩy ngã trước hoàng phi, cho nhà lệ phi ruột cùng những cái kia xem thường chính mình quý tộc một chút giáo hấn, để bọn hắn toàn diện đều lựa chọn quy thuận. Từ lúc kia bắt đầu, hoàng đế mới phát giác được chính mình cuối cùng nắm giữ quốc gia này. đương nhiên, hang hái đều chiếm được ý hí hưởng hoàng đế căn bản không có phát hiện, những quý tộc kia thậm chí lệ phi ruột quy thuận cũng không phải là hắn mà là vị kia Hoàng Phi. Đáng thương vị Hoàng đế này còn tưởng rằng Hoàng Phi giúp mình, để cho mình cuối cùng có thực quyền, kỳ thực. Những này ở trước mặt hắn khúm núm quý tộc bất quá là nể mặt mạo ra, mới cho cái này đáng thương Hoàng đế túi đầu túi người mà thôi. Tóm lại, Hoàng đế căn bản không quan tâm nhà lệ phi ruột có thể hay không biến mất. Chàng nói, nhà lệ phi ruột có thể biến mất, hắn còn cảm nhận được cao hứng, cảm nhận được thông khoái. Có thể một cái có thể triệu hoán lưu tinh vũ. Trong vòng một đêm hủy diệt toàn bộ nhà lệ phì rụt cường giả bí ẩn, thật sự là mang cho hoàng đế áp lực quá lớn. Đối phương nếu hủy diệt nhà lệ phì rụt, như vậy, cũng là lệ phì rụt một thành viên chính mình, có phải hay không sẽ bị đối phương để mắt tới đâu? Hết lần này tới lần khác, trước hoàng cung trận còn bị một cái quái tặc thành công tiềm nhập tiền đến, cái này khiến nhát gan hoàng đế xuất hiện các loại lo lắng. Bởi vậy, hoàng đế mới có thể kích động như vậy. Đi! Tìm cho ta! Tiếp tục tìm! Hoàng đế gầm thét! Nhất định phải nhanh bắt được cường giả bí ẩn kia, còn có trước đó cái kia quái tặc, bất kỳ một cái nào cũng không thể buông tha, chỉ cần có ai có thể bắt được bọn hắn. Không, là giết chết bọn hắn, vậy liền xem như lập xuống công lao lớn nhất, không có tước vị người có thể phong tước, có tước vị người đồng dạng sẽ co ban thưởng, thậm chí là thăng tước. Vì đánh tan bất an trong lòng, hoàng đế cũng coi là ưng thuận lớn lao hứa hẹn. Một đám các quý tộc lúc này mới tới điểm tinh thần, đáp ứng, chợt mới cùng nhau thối lui. Trong phòng... Lập tức chỉ còn lại có Hoàng đế một người. Ha! Hoàng đế giống như đã mất đi tất cả khí lực đồng dạng, ngồi phịch ở trên ghế. Lúc này, Hoàng Phi đến cùng đi đâu? Hoàng đế vì thế cảm thấy bất an mánh liệt. Trong thời gian 10 năm, hắn đã thành thói quen nghe theo mò dạ chỉ thị làm việc, lại mỗi lần nghe theo nàng phân phó làm việc, đều có thể lấy được mình sắc hiệu quả, để vị Hoàng đế này triệt để trở nên ỉ lại lên mò dạ tới. Cái này khiến vốn là phế vật vị Hoàng đế này trở nên càng thêm phế vật. Một khi xảy ra chuyện gì liền sẽ giống như vậy ngạc nhiên. Mộ Dạ ở thời điểm còn tốt, hoàng đế sẽ rất nhanh an tâm lại. Mà Mộ Dạ một không tại, hoàng đế liền cảm giác chỗ nào cũng không an toàn, vô luận như thế nào đều không thể an tâm, làm cho hắn lo sợ bất an. Dạng này hoàng đế hoàn toàn không có phát hiện, ở sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một bóng người. Hất lên áo choàng người thần bí đứng tại hoàng đế sau lưng, tản mát ra nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, để hoàng đế cảm thấy lưng mát lạnh, theo bản năng quay đầu. Nhìn về phía sau lưng, vừa xem xét này, hoàng đế mở to hai mắt. Hắn vô cùng hoảng sợ muốn gọi hô, cũng là bị một bàn tay cho bịt miệng lại. Ô ô ô ô. ô. Vạn phần hoảng sợ dễ rủa thanh tuyến từ hoàng đế bị che trong miệng truyền ra, kết quả hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hất lên hắc bảo người thần bí dễ như trở bàn tay đem nó kéo đi. Cũng không lâu lắm, từng đợt im ắng kêu thảm trong phòng bắt đầu vang vọng. Ê! A. Không biết đi qua bao lâu về sau, trong phòng bị khống chế kêu thảm biến thành từng tiếng nếu không có nếu không có tiếng gì Chỉ gặp, đế quốc gia nạ hoàng đế bệ hạ bị chói gô treo ngược tại trên xà nhà, đầu rủ xuống, trong miệng đút lấy bố, trên mặt thì là một mảnh mặt mũi bầm rợp, nhìn giống như cái đầu heo, không có một chỗ là hoàn hảo. Người khoác áo choàng người thần bí thì là tại trong cả phòng không ngừng ru tẩu, tại từng cái trên giá sách đảo, tìm lấy vật mình muốn. Thằng đến thật lâu về sau, hắn mới từ một cái giá sách lật lên ra một bản cổ thư Cổ thư trên trang địa, không có chữ viết, cũng không có tên sách cùng ký tên, có chỉ là một bức họa, Một bộ có lập lệ tỏa sáng giống như, như dương liễu đồng dạng nhánh cây vẽ. Tìm được. Xin bỗng nhiên cười một tiếng. Chương 615 Ban Sơ Vật Chất Thể Thế giới Ban Sơ Vật Chất Thể Tên như ý nghĩa, đó là chỉ tại cái này tên làm nỉ bộ tẹn sở trong thế giới Ban Sơ xuất hiện vật chất. Khi trí cao thần lấy vô thượng vĩ lực, đem thế giới này cho sáng tạo ra đến về sau, nó liền tùy theo ra đời. Bởi vì, nó là trí cao thần sáng tạo xong thế giới đằng sau, nó còn sót lại lực lượng châu ngưng tụ mà thành một loại tồn tại. Nó sinh ra là một cái ngoài ý muốn. Có thể nó đúng là ban sơ xuất hiện trên thế giới này đồ vật, lại ẩn chứa trí cao thần dùng để sáng tạo thế giới sức mạnh còn sót lại, có thể nói là thần sự nghiệp to lớn chỗ sáng lập ra kết tinh. Trí cao thần phát hiện nó, nhưng không có đem nó mang đi, mà là lựa chọn đưa nó lưu cho thế giới này. Cho nên, nó cắm rễ tại trong thế giới này. Cũng tại lâu dài trong tuế nguyệt từ từ cùng đại địa hòa làm một thể, không phân người ta. Biết nó tồn tại người đều đem nó xưng là, nhánh sinh mệnh. Bên ngoài của nó, tựa như là một cái nhánh cây, cho nên đạt được cái tên này. Đã từng, có không ít người tìm khắp đi tìm nó, lại không có thể thành công đem nó tìm ra. Thành lập đế quốc gia nạ dũng giả cũng là như thế, ở tại chỗ cắm dê trên đại địa tìm nhiều năm, cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ có thể ở nó chỗ phía trên đại địa xây xuống quốc gia này. cho đến nay trừ trí cao thần bên ngoài cho tới bây giờ chưa người nào gặp qua thế giới này ban sơ vật chất thể chân chính toàn năng nữ thần lưu cho thế giới này thần chi kết tinh trí cao thần chỉ vì nó lưu lại một thì tiên đoán khi bầu trời bị hắc ám che đậy đại địa hóa thành xích hồng chi ngục nhánh sinh mệnh vào khoảng trong ngủ mê bị tỉnh lại dáng lâm tại phương này trụ vũ nghe nói chỉ có khi trong dự ngôn chỗ đề cập tất cả điều kiện đều đầy đủ lúc nhánh sinh mệnh mới có thể thoát ly cấm dã đại địa xuất hiện trên thế giới này nghe nói Đạt được nó người có thể hành xử ẩn chứa trong đó trí cao thần vĩ lực, đạt được thế giới này được sáng tạo ra trong quá trình đồng dạng tính chất lực lượng. Lực lượng kia, đến tuột cùng có làm được cái gì, không có ai biết. Có người cho là, nó có thể làm cho người vĩnh sinh bất tử. Có người cho là, nó có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới hoặc là chủng tộc. Thậm chí, có người cho là, nó có thể khiến người thoát thai hoang cốt, trở thành thần tộc một thành viên. Cái kia không thể nghi ngờ là trên thế giới này đẳng cấp cao nhất bảo vật một trong. Chỉ là, từ thế giới sinh ra đến nay, sinh mệnh xuất hiện tại trên mặt đất về sau, liền chưa bao giờ có người tìm kiếm được cái này nhánh sinh mệnh. Thời gian dần trôi qua, cùng nhánh sinh mệnh có liên quan sự tích liền biến thành một cái truyền thuyết, gần như chỉ ở một bộ phận người trong miệng bị truyền xuống. Hoang thất có được liên quan tới truyền thuyết này ghi chép, đây chẳng qua là bởi vì đây là dính đến nhà mình tổ tiên, dính đến kiến quốc dũng giả dạ nạ truyền thuyết truyền địa Tăng thêm kiến quốc dũng giả tại trong truyền thuyết một mực tìm kiếm lấy nó, liền tại trên vùng đại địa này thành lập quốc gia lý do cũng là bởi vì nó, nó mới tại đế quốc trong hoàng thất bị làm truyền thuyết lưu truyền xuống tới, cũng có chỗ ghi chép. Lịch đại hoàng đế đều từng nhìn qua quyển sách này, có người tin là thật, phát động qua cả nước chi lực tìm kiếm, vẫn không thu hoạch được gì, có người thì xem như một cái thuần túy cố sự, hình cái niềm vui thú. Ngay cả trước hoàng phi đều là đem nó xem như dùng để dỗ hài tử vui vẻ cố sự lúc nhỏ thường xuyên giảng cho xạ vũ cùng cạm vệ lìn nghe. Thằng đến trước hoàng phi xuống đài, mõ dạ thượng vị biết truyền thuyết này người, liền chỉ còn lại có xạ vũ cùng cạm vệ lìn hai cái này khi còn bé từng nghe qua cố sự này người mà đã xong. Nguyên lai like là chuyện như vậy. Xin nhìn xem trong tay trong cổ thư ghi lại hết thảy, lộ ra giật mình biểu lộ. Khó trách người người chỉ đem nó xem như truyền thuyết đối lãi, hóa ra trừ trí cao thần vẫn chưa có người nào gặp qua cái này cái gọi là nhánh sinh mệnh a. Mà lại. Nhánh sinh mệnh xuất hiện, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thế giới vừa mới đạn sinh lúc kia đi. Khi đó, đừng nói là nhân tộc, chính là thần tộc cũng còn chưa từng xuất hiện, ma vương cũng là còn không có tìm tới trí cao thần, cùng trí cao thần vật lộn, cứ như vậy, như thế nào lại có người đem nó xem như chân thực tồn tại sự tích đến đối đại đâu? Ừm, các loại phở lạt đều lập đến bay lên. Xin nhịn không được đậu đen rau muống. Cũng không phải. Bình thường loại người này người đều coi là cũng không thực tế cái gọi là truyền thuyết cố sự, đến cuối cùng, khẳng định đều sẽ trở thành sự thật. Dù sao, xin là cảm thấy, mình đã khám phá. Nói cách khác, đại tư tế thật là vì tìm tới nhánh sinh mệnh mới có thể tại loại này địa phương xây dựng rầm rộ, không muốn người biết đào mở mảnh này đế quốc đại địa. Nói như thế nào đây? Có loại vô nghĩa cảm giác. Trốn ở loại kia giã ngoại hoang vu nơi hẻo lánh bên trong, uy hiếp một nhóm người lặng lẽ mở đào có thể đào ra cái gì quỷ đến. Nhánh sinh mệnh cũng không phải bị vùi vào trong đất, mà là cắm rễ ở vùng đại địa này, cùng vùng đại địa này hòa làm một thể, chỉ có trí cao thần trong dự ngôn điều kiện có góp, nó mới có thể hiện hiện, kết quả còn dẫn người lặng lẽ meo meo tại đào đất. Được rồi, trực tiếp đem chính mình mộ phần móc ra, ở nơi đó triệt để giấc ngủ ngàn thu, tin tưởng đại tư tế nhất định cảm động đến khóc dòng dòng đi. Được rồi, hay là không đậu đen rau muống. Xin thở dài một hơi, lâm vào trầm tư. Kỳ thật, hắn cũng biết, đại tư tế hành động, hẳn là có mặt khác nhất trọng ý nghĩa, mà không phải giống cả bệ lỉnh cái kia ngu ngơ đoán một dạng, muốn đem nhánh sinh mệnh cho móc ra. Phải biết, nơi đó chủ nhân không phải đại tư tế, mà là mò dạ cái kia độc phi. Cái kia độc phi khẳng định là biết nhánh sinh mệnh tiên đoán. Cho nên, mò dạ thành lập bí mật kia căn cứ, mục đích tuyệt đối không phải là vì đào ra nhánh sinh mệnh, mà là có mưu đồ khác. Xin mặc dù không biết nàng muốn làm gì. Lại có thể đoán được mục đích của nàng vì sao? Nàng khẳng định là muốn gom góc trong dự ngôn điều kiện. Xin dám khẳng định như vậy. Vì cái gì đế quốc gia na kiến quốc dũng giả muốn trên phiến đại địa này thành lập một quốc gia? Liên vì ở lâu ở chỗ này, thuận tiện tìm kiếm chi cao thần bảo vật sao? Vì một cái thuận tiện thành lập một quốc gia? Xin cũng không cảm thấy, dũng giả kia giống như cạm tệ linh khờ. Dũng giả gia na thành lập đế quốc này, tuyệt đối cũng là có mục đích. Lại mục đích kia còn giống như m Cũng là vì gom góp trong dự ngôn điều kiện, để nhánh sinh mệnh hiện hiện. Đáng tiếc, Dũng giả ra nạ còn không có đạt thành mục đích của mình, cũng bởi vì quá rêu rao, ở chỗ này triệt để định ra hành tung, từ đó bị lúc ấy muốn đem Dũng giả giết chi cho thông khoái, diệt trừ ma tộc thiên địch cái nào đó long ma làm thịt rồi. Mà mò dạ thì là biết chuyện này, mới có thể đi vào quốc gia này. Như vậy thống hận Dũng giả nàng, vì cái gì không đi tìm càng có đại biểu tính vương quốc Mỹ chặt phiền phức. Mà là muốn tới đế quốc khóe gió nổi mưa đâu? Nàng tại sao muốn đến nơi đây khi Hoàng Phi, lại một khi chính là mười năm? Đáp án chỉ có một cái. Đó chính là, tại đế quốc này bên trong, có thể đạt thành mò giả mục đích. Nàng, chính là muốn nhánh sinh mệnh. Vì thế, nàng cần ở trong đế quốc giã nạ bố cục, gom góp trong dự ngôn điều kiện, để nhánh sinh mệnh hiển hiện. Thế nhưng là, vấn đề tới. Nàng để mắt tới tì ở mục đích là cái gì? Chuyện này, xin vẫn luôn ghi nhớ lấy. Dù sao, hắn là vì tì ở mà đến, trừ cái đó ra mục đích đều chỉ là thứ yếu mà thôi. Mò dạ để mắt tới tì ở, muốn dùng tì ở tới làm thứ gì, đây là có thể khẳng định. Chỉ là, tì ở trên thân, đến tột cùng có đồ vật gì là nàng cần đâu. Vật này lại là không phải có thể làm cho mò dạ đạt tới mục đích, đó là, gom góp để nhánh sinh mệnh hiện hiện điều kiện. Nhưng để nhánh sinh mệnh hiện hiện điều kiện, vì sao lại cùng thân là vương quốc quý tộc đằng sau? mà lại còn là chính thống dũng giả hậu duệ tỷ ở dính liễu quan hệ. Cũng bởi vì tỷ ở là nhà lệ phi rụt ở bên ngoài huyết mạch sao. Vậy vì sao không dứt khoát tìm nhà lệ phi rụt người tính toán? Nô, no, không hiểu rõ. Xìn trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn đối với đế quốc hiểu quá ít, đối với mỏ dạ hiểu rõ càng ít, thậm chí ngay cả mỏ dạ chưa từng gặp mặt bao giờ một lần, quả thực có chút không biết nên từ chỗ nào vào tay. Hiện tại, đại tư tế bên kia trụ sở bí mật đã bị ta s đường dây này đi không thông như vậy chỉ có thể từ xạ vụ giao cho mình một phương hướng khác vào tay lẹn nhịp phẩy lạ xì si ạ cùng Lý Lập Hận là còn ở nhìn chằm chằm bên kia a ra hoàng cung về sau liền đi tìm các nàng đi quyết định như vậy về sau xin lại lật mấy lần trong tay cổ thư xác nhận không có cái gì dư thừa tin tức về sau vừa rồi đem nó thả trở về ô ô ô ô ô đồng thời một cái cầu cứu giống như tiếng gào rót cục truyền vào xỉn trong thay để trước đó một mực tại trầm tư xin lấy lại tinh thần, xin quay đầu nhìn về hướng cái kia bị ngăn chặn tiếng gào đầu nguồn, hoàng đế liền còn bị treo ngược lấy một bộ xương mặt xương mũi bộ dáng trong miệng đút lấy bố rất là thê thảm không ngừng rãy rủi vặt mèo để cái kia thấp bé mập mạp thân thể nhúc nhích không ngừng, cái kia quan cảnh quả thực có chút cay con mắt, xin trầm mặc một hồi đi tới trước mặt của đối phương, hoàng đế tựa như là mới vừa từ hôn mê trạng thái tỉnh lại theo bản năng phát ra tiếng kêu. Này sẽ nhìn thấy xin xuất hiện, lập tức nhớ tới trước đó gặp phải, ngừng gọi cùng lúc đích. Hắn cái kia sưng đỏ trong mắt, sợ hãi cùng kinh hoàng cùng tồn tại, thậm chí mang theo nồng đậm cầu xin tha thứ chi sắc. Không thể nghi ngờ, hắn nhận ra trước mắt cái này hất lên áo choàng kẻ xâm nhập, chính là cái kia hủy diệt nhà lệ phỉ ruột cường giả bí ẩn. Hắn coi là xin là tới giết hắn, cho nên trong lòng đã tràn đầy sợ hãi. Nói thật, xin thật là có trùng thuận tay tiêu diệt hắn tính toán ý nghĩ. Loại này ngu ngốc vô năng hoàng đế Giữ lại cũng là tai họa. Bất quá, có người nói với ta, tuyệt đối đừng giết chết ngươi, bởi vì hắn muốn cho ngươi quỷ gối mẹ của hắn trước mặt sáng hối. Xin thanh âm chậm rãi truyền vào hoàng đế trong hai, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Nghe được câu này, hoàng đế thở dài một hơi. Nhưng mà, xin đột nhiên ngữ chuyển hướng. Mặc dù sẽ không trực tiếp giết chết ngươi, nhưng ngươi thực có chút cay con mắt. Xin đối với hoàng đế phương hướng, giơ ra một bàn tay. Đã ngươi làm cho người khác ngủ dài không dậy nổi. Vậy ta liền để ngươi biến thành tiên điên, nhận hết người khác chế nhạo đi. Đừng cảm tạ ta. Ta chỉ là muốn làm điểm chuyện tốt mà thôi. Dứt lời, xin không để ý hoàng đế cái kia hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng, không lưu tình chút nào thi triển ma pháp. Giao phó điên. Một ngày này, đế quốc gia nạ đương nhiệm hoàng đế liền điên rồi. Đế quốc, như vậy tiến nhập chân chính hỗn loạn thời kỳ. Chương 616 lại một cái ngoài ý muốn. Ước chừng nửa giờ về sau. Một đám mới vừa tiến vào hoàng đế tẩm cung không đến bao lâu quý tộc các quan văn thất kinh từ đó chạy ra. Từ trong miệng của bọn hắn một thì cực kỳ làm cho người khiếp sợ tin tức truyền ra. Bệ hạ điên rồi. Bệ hạ tinh thần thất thường. Nhanh thông tri thần điện thần quan tới. Nhanh a. Khi tin tức như vậy truyền khắp toàn bộ hoàng cung, thậm chí là từ trong hoàng cung truyền ra ngoài thời điểm, hỗn loạn lập tức tràn ngập ra. Không có cách nào. Cho dù lại ngu ngốc lại vô năng, vậy cũng là đế quốc gia nạ hoàng đế. Một nước chi chủ, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Bây giờ, hoàng đế nếu nổi điên, nào sẽ cho đế đô thậm chí đế quốc mang đến bao lớn rung động cùng trùng kích, có thể nghĩ. Thế là, rất nhiều quý tộc cũng đều vội vội vàng vàng đuổi tới trong hoàng cung đến, hoặc là có người vội vội vàng vàng rời đi hoàng cung, tiến về thân điện, thỉnh thân điện thần quan đến đây vì hoàng đế tiến hành chẩn bệnh, xem xét hoàng đế bệnh tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung đều hiện ra một loại mưa gió nổi lên trước bối rối để khẩn trương cảm giác đều tràn đầy mỗi một hẻo lánh. Sa Vu không hề rời đi tẩm cung của mình, lại phát hiện phía ngoài rối loạn, đứng ở cửa sổ vị trí bên trên, nghe động tĩnh bên ngoài, tự lẩm bẩm đứng lên. Điên rồi sao? hắn biết, đây nhất định là xin hành động. Cũng tốt. Sa Vu liền cực kỳ bình thản làm ra đánh giá như vậy, phảng phất xảy ra chuyện không phải là của mình cha đẻ đồng dạng. Trên thực tế, Sa Vu sớm đã không còn đem Hoàng đế xem như phụ thân của mình. Từ hắn phát rổ đến họ bị mò giả kích động, đối với mình bọn người những này nhi nữ xuất thủ bắt đầu, bọn hắn tình phụ tử liền đoạn tuyệt. Nếu như nói, cạp tệ liền đối với hoàng đế thái độ là lạnh lùng nói, cái kia xạ vũ đối với hoàng đế thái độ chính là chân chính vô tình. Như mặt chữ bên trên ý tứ, đã không có tình nghĩa. Nhưng, coi như ngươi điên rồi, ta cũng sẽ để ngươi tại mẫu phi trước mặt sáng hối. Xạ vũ nhàn nhạt làm ra dạng này nói một mình. Chật, vị hoàng tử điện hạ này buông rèm cửa sổ xuống. Trở lại bên giường, giống như không có cái gì phát sinh một hợp dạng, tiếp tục trải qua chính mình giam lòng sinh hoạt. Dưới tình huống như vậy, cũng không lâu lắm, thần điện thần quan cũng tới đến trong hoàng cung, là điên điên khủng khủng hoàng đế tiến hành chẩn bệnh. Mà nhìn qua hoàng đế về sau, vị này thần quan cấp ra một cái chấn kinh tất cả mọi người báo cáo. Bệ hạ bị người thực hiện khiến người điên ma pháp. Cái kia ma pháp vô cùng cường lực, bằng ta hồi phục ma pháp, thực sự không có cách nào giải trừ. Trừ phi là vương quốc thần điện giáo hoàng. Chuyên kỳ cấp dù lệ đại nhân xuất thủ, nếu không, cả nhân giới, không ai có thể giải trừ cái này điên ma pháp. Lời nói này, để rất nhiều người đều ý thức được. Đế đô trời, phải đổi. Thế là, rung động toàn đế quốc tin tức lan truyền nhanh chóng, bị người trong thiên hạ biết được. Hoàng cung xuất hiện kẻ xâm nhập, lại thành công hãm hại hoàng đế. Cùng một thời gian, xin kẻ đầu tiêu này đã là về tới nhà bị cái lở bên trong. Đối với sắp phát sinh ở trong đế đô đại hỗn loạn, xin không chút nào biết hoặc là nói là đoán được, lại hoàn toàn không thèm để ý. hắn mới giống như là thật không có làm chuyện gì qua một dạng. ngay trước vụng trộm nhiều như vậy nhăng tuyến, nên ngang trở lại nhà bị ghi xúi lở bên trong, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. bao quát những người giúp việc kia cũng không biết nhà bị ghi xúi lở bên trong nhiều hơn một cái đem đế đô quay đến nhanh long trời lở đất cường giả bí ẩn cũng bị dọc kẹt dặn dò qua, vô luận như thế nào đều không cho phép tiếp cận xỉn chỗ gian phòng. cứ như vậy, xin rất là tiêu xái trở về. nhưng mà Sau khi trở về, xin mới phát hiện, lạ si ạ cùng Lý Lít đúng là lời đầu tiên mình một bước, về tới nhà bị lờ. Không, không chỉ có là lạ ạ si cùng Lý Lít mà thôi. Chứ hai người này bên ngoài, còn có một người, bị các nàng mang theo trở về. Các ngươi tại sao trở lại? Xin liên nhìn xem xuất hiện trong phòng lạ si ạ cùng Lý Lít, thần sắc ngơ ngác. Lúc này, lạ si ạ cùng Lý Lít giống như đang đợi hắn trở về giống như, một cái đứng tại bên giường, chiếu cố cái gì. Một cái thì tại xỉn trở về trong nháy mắt bên trong nhào vào trong ngực của hắn, tại trong ngực của hắn cọ lấy. Xỉn thuận tay ôm lấy một mặt hạnh phúc li hầu nghi giống như nhìn về hướng lạ xì ạ. Thế thế, lạ xì ạ lời ít mà ý nhiều lên tiếng. Xuất hiện tình huống, xỉn tiên sinh. Nói như vậy lấy lạ xì ạ ngay tại chiếu cố là một người. Một cái nằm ở trên giường, giống như hôn mê bất tỉnh giống như, nhắm chặt hai mắt, ngủ thật say người. Nàng có có chút đen kịt khỏe mạnh làn da, tướng mạo độc đáo Mặt đôi mắt nhỏ lớn, về ngoài tuổi tác tuổi Hồ đang 13-14 tuổi Tà Hiếu, là cái tuổi nhỏ đáng yêu thiếu nữ. Xin tự nhiên biết thiếu nữ này là ai. Bởi vì, hắn đã tại xạ vụ cho mình thủy tinh đạo cụ bên trên, nhìn qua không ít lần thiếu nữ này tướng mạo. Đúng thế. Nàng chính là Lenny Văn A. Xin nhìn về hướng thiếu nữ kia. Đúng thế. Lạ si ạ nhẹ gật đầu. Nói cách khác, lạ si ạ đem nàng hôm nay hẳn là người giám thị cho trực tiếp mang theo trở về. Đồng thời. Người này còn hôn mê. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xin nữ mày hướng về lạ si ạ tiến hành hỏi thăm. Lạ si ạ về đến vô cùng ngắn gọn. Nàng kém chút bị giết. Chính là chuyện như vậy. 5 phút đồng hồ về sau, xin đại khái hiểu rõ tình huống. Kỳ thật, sự tình rất đơn giản. Người nói là, tại ngươi giám thị lén mi phần trong quá trình, đột nhiên có người đi ra tập kích nàng. Xin cực kỳ ngoài ý lên tiếng. Đúng thế. Lạ si ạ đáp lại khẳng định đáp lại thản nhiên nói, chúng ta tận mắt thấy nàng bị người đuổi giết, hộ vệ bên cạnh toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có nàng một người. Cho nên, xin như có điều suy nghĩ nói, các ngươi liền đem nàng cứu được rồi. Xuất thủ là Lý Lịt tiểu thư. Lạ Sĩ A bình tĩnh nói, ta phán đoán, xin tiên sinh hẳn là cần người này, liền không có ngồi nhìn nàng bị giết. Bởi vậy, Lạ Sĩ A mới khiến cho Lý Lịt xuất thủ, đem lẻn nì vào phần cấp cứu dưới. Tốt ta, xin đương nhiên sẽ không có dị nghị. Nhìn xem nằm ở trên giường tiểu nữ hải hỏi, vậy nàng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Lạ sỉ ạ lắc đầu, nói, đại khái là nhận lấy quá lớn kích thích, tại lý lịch tiểu thư cứu nàng về sau, nàng liền lập tức là đã mất đi ý thức. Cái này không gì đáng trách. Mặc dù không biết tiểu nữ hải này cùng mò dạ ở giữa có quan hệ gì, có thể bản thân nàng rất có thể cái gì đều không biết, bị nhà bậc phần thu lưu, dòng dạ trong 10 năm một mực trải qua rất bình thường hạnh phúc sinh hoạt. Một cái 13-14 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, tại 10 năm bình thường hạnh phúc trong sinh hoạt, đột nhiên gặp phải nguy hiểm cho tính mệnh ám sát, hộ vệ bên cạnh còn toàn bộ chết ở tại trước mặt, lại nhận quá lớn kích thích, từ đó hôn mê, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng chẳng biết tại sao, xin luôn cảm thấy, mình có thể từ nơi này tiểu nữ hài trên thân cảm nhận được từng kia cổ quái lại quỷ dị ma lực. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Xin lông mày liền một lần nữa nhíu chặt mà lên. Lúc này, Là si a lại là cho xỉn một cái tin tức kinh người. Không chỉ là vị trí này tức nhà tiểu thư gặp ám sát, đế quốc quý tộc nhà bá vẩn cũng gặp được ám sát. Bất thình lình tin tức để xỉn ngạc nhiên, nhà bá vẩn cũng bị ám sát. Xỉn kinh ngạc nói, vậy bọn hắn. Lạ si a nhìn về hướng xỉn, ánh mắt cùng biểu lộ đều rất bình thản. Không một may mắn thoát khỏi, lạ si a liền cho xỉn tin tức như vậy. Xỉn trầm mặt lại, một hồi về sau, xỉn thở dài một hơi, được chưa? Xin không có quá mức giả mộm, trực tiếp hỏi, người xuất thủ đâu? Lý lý tiểu thư không có giải quyết hết. Lạ sỉ à nói, nhưng bọn hắn tại ám sát thất bại về sau, tất cả đều rất thẳng thắn tự sát, lại còn dẫn nổ trên người ma pháp đạo cụ, đem chính mình nổ hải quốc không còn. Khá lắm, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Lần này, nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, cái kia xỉn chính mình cũng không tin. Ai sẽ ở thời điểm này đem toàn bộ nhà bất phấn đều cho diệt môn A? Xin chỉ cảm thấy chính mình có thể muốn bị cài lên không hiểu thấu nổi. Quả nhiên, có lẽ là nhà phần thế lực đối địch, thừa dịp xỉn tiên sinh hai ngày này tại trong đế đô khuấy gió nổi mưa, cho nên đục nước béo cỏ, mượn cơ hội diệt trừ nhà phần, lại đem tội danh đẩy lên xỉn tiên sinh trên thân đi. Lạ si à nói ra chính là xin thầm nghĩ đến sự tình. Xin bó tay rồi. Hắn cũng có loại cảm giác, chính mình sát suất lớn muốn trên lưng có lẽ có tội danh, bị người hoài nghi. Ai bảo hắn hai ngày này sát thực đã làm nhiều lần thương thiên hại lý sự tình, không chỉ có đem nhà lệ phỉ ruột tiêu diệt, còn đối với hoàng đế xuất thủ đâu. Đế quốc cao tầng khẳng định sẽ cho là, nhà phần thảm án diệt môn cũng là xuất từ tay của hắn, bị hắn tiêu diệt. Thật sự là thai bay vạ gió. Xin chỉ có thể như thế cảm khái. Bất quá hắn có chút hoài nghi, vẫn bị diệt môn sự tình, có phải thật vậy hay không là bọn hắn thế lực đối địch làm? Không phải hắn quá mẫn cảm, mà là thời kỳ này quá nhạy cảm không cho phép hắn không như thế hoài nghi. Đi qua trong 10 năm nhận cái kia độc phi chiếu cô nữ hải thần bí, hôm nay lại là gặp thảm án diệt môn, bị truy sát. Này làm sao muốn đều có chút nội tình. Xin nhức đầu. Cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Mới vừa vặn đào ra nhánh sinh mệnh sự tình, đoán được mỏ ra mục đích cuối cùng nhất, còn đem đại tư tế dạng này ngàn năm lao yêu quái đều cho bắt tới làm thịt, hiện tại lại là xuất hiện mới bí ẩn, đế đô này nước, tựa hồ xo so xỉn tường tượng càng sâu dáng vẻ. Không được. Ta phải đem tỷ ở cùng lẹ si ạ cho tìm trở về. Xin có chút ngồi không yên. Bên kia là tình huống gì, hắn cũng không biết. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, tỷ ở bên kia chậm chạp không có tin tức, thật để hắn có chút bất an. Đối phó mọ giả có thể từ từ sẽ đến, tỷ ở lại là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, xin đã có chút muốn trước tiên đem lẹ si ạ cùng tỷ ở cho tìm tới lại nói. Mà lạ si ạ tựa hồ xem thấu xin lo lắng. Đồng thời, mang đến cho hắn một cái khó được tin tức tốt. Nói lên đại tiểu thư, ta khả năng phát hiện chỗ ở của nàng. Lạ si ạ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lên tiếng. Ngươi! Ngươi phát hiện các nàng. Xin si đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vui mừng. Lạ si ạ ngược lại là rất bình thản nhẹ gật đầu. Ta là đại tiểu thư dùng ma lực của mình làm vật tham chiếu sáng tạo ra ma pháp sinh mệnh. Mặc dù không có ma lực, lại có thể ngẫu nhiên phát giác được đại tiểu thư sử dụng không gian ma pháp thời điểm lưu lại một chút ma lực. nói như vậy lấy. Lạ xì à nói cho xỉn một chỗ. Xỉn ngáy ngáy mắt. Thế mà tại loại này địa phương. Xỉn không phản bắt được. Chương 617 xa cách từ lâu lại tương phùng. Nhà lệ phi ruột, địa điểm cũ. Nơi này bị mưa sao băng san thành bình địa, cũng lọt vào diệt khẩu một chuyện, hay là đêm qua mới phát sinh sự tình. Bởi vậy, đế quốc kỵ sĩ đoàn trọng giáp kỵ sĩ còn tại trung địa bao quanh nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Hoàng cung tới ma pháp sư cung đình cùng quan viên ngay tại trong đó tới tới lui lui đi lại, thỉnh thoảng thi triển cái ma pháp, ghi chép thứ gì, hiển nhiên là đang điều tra nhà lệ phỉ rút bị hủy diệt chân tướng. Tuy nói, một trận mưa sa băng, đem nơi này cho triệt triệt để để phá hủy hầu như không còn, ngay cả nhà lệ phỉ rút người đều cơ hồ toàn diệt, rất khó lại tra ra thứ gì, nhưng thế giới này là có ma pháp tồn tại, một chút đặc thù hệ liệt ma pháp bao nhiêu có thể tạo được một chút ký hiệu, tra ra một chút manh mối. Tỷ như có thể quay lại cảnh tượng, để cho người ta thấy qua đi phát sinh ở chuyện nơi đây ma pháp. Tỷ như, có siêu chính xác dò xét ma lực cùng khí tức từ đông đảo chập trùng lên xuống ma lực trong cặn bã lấy ra kẻ cầm đầu ma lực, đem nó ghi lại trong danh sách, lại dùng truy tung hệ ma pháp tiến hành bắt ma pháp. Hoàng cung người tới ngay tại làm lấy dạng này công tác chuẩn bị, không cần bao lâu, cho dù không biết cường giả bí ẩn thân phận chân thật, cái kia cũng có thể nhìn trộm đến nó vị trí mới đúng. Chỉ ít, người nơi này chính là nghĩ như vậy Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, xỉn có ly giác thiên mệnh cái này thiên mệnh kỹ năng, có thể lận tránh tất cả loại hình ma pháp trinh sát. Cho nên, cho dù bọn hắn ghi chép xỉn ma lực, muốn dùng truy tung tây ma pháp tìm đến đến xỉn chỗ ở, đều là không thể nào một việc. Còn nữa, tối hôm qua xỉn mặc dù ở chỗ này lưu lại đại lượng ma lực, phong phí không ít ma lực, nhưng nơi này cũng không phải chỉ có xỉn một người. Muốn từ nhiều người như vậy ma lực bên trong tìm ra xỉn ma lực, đây không phải là một kiện sự tình đơn giản. Mặc dù có cái văn nhất, thật bị đế quốc người tìm được, giống dọc kẹt trước đó nói đồng dạng, đế quốc tuyệt đối không dám tùy tiện tới cửa tìm đến một cái đỉnh cấp truyền kỳ cấp cường giả phiên phước. Đương nhiên, những này cân nhắc cùng người nơi này không quan hệ. Bọn hắn chỉ cần thực hiện phía trên phái phát hạ tới nhiệm vụ là được, không cần suy tính nhiều như vậy vấn đề. Dưới tình huống như vậy, người ở chỗ này vẫn như cũ riêng phần mình làm tốt lấy riêng phần mình sự tình, để trong này trở nên có chút náo nhiệt. Bất quá, thỉnh thoảng lại có thể từ những người này trong miệng nghe được một chút đối thoại. Hoàng đế bị hạ điên thật rồi sao? Rốt người điên cuồng ma pháp a. Thế mà được cho thêm loại kia chỉ có vương quốc thần điện giáo hoàng mới có thể giải trừ cường lực ma pháp, bị hạ thật sự là không may. Có thể cái này cũng nói rõ, lại có người tiềm nhập hoàng cung, lại lần này còn đối với hoàng đế xuất thủ a. Đến cùng là ai có dạng này năng lực a? Là trước kia cái kia quái tắc sao? Ta cảm thấy là cái kia thần bí cường giả. Lại liên tiếp bị người xâm nhập Hoàng cung đã không giống lấy trước kia giống như vững như thành đồng. Nghe nói những quý tộc kia cùng cao tầng đều nhanh điên rồi, Hoàng cung cũng đã loạn cả một đoàn. Không chỉ cần phải xử lý hoàng đế bệ hạ sự tình, Hoàng cung không an toàn nữa, không biết có còn hay không có kế tiếp người bị hại sự tình, hẳn là để những quý tộc kia các cao tầng lo lắng không thôi a. Đáng đời, luôn luôn phân công chúng ta làm cái này làm cái kia, chính mình một mực ổn thỏa Hoàng cung, coi là như thế nào đi nữa, uy hiếp đều không đến được trên đầu của mình. Lần này những quý tộc kia cao tầng đều được ngốc hạ. Nghe nói, phía nam một cái tử tức nhà cũng vô thanh vô tức bị người diệt môn. Không phải đâu. Gần nhất đến cùng là thế nào? Làm sao sự tình các loại cũng bắt đầu xuất hiện tại trong đế đô A? Ta luôn cảm giác gần nhất xảy ra đại sự. Ta. Chúng ta nên đi nơi nào A? Loại đối thoại này, liên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện người ở chỗ này trong miệng, để không ít người đều lộ ra có chút bất an, có chút mê vong biểu lộ. Bây giờ đế đô sắc thực chính vào thời buổi rối loạn, lại đã xuất hiện loạn tượng, khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an. Phần lớn quý tộc cũng lâm vào thần hồn nát thần tính trạng thái, cả ngày hoảng loạn, vì thế không gì sánh được chú ý gần nhất đế đô to to nhỏ nhỏ sự tình các loại cùng nghe đồn. Chỉ có thể nói, đế quốc dân tâm, đã có chút tản. Dưới tình huống như vậy, làm hết thể kẻ đầu tê ơ, xin đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Hắn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cũng không có làm ra chuyện đặc biệt gì, chỉ là một bên dùng lý giác thiên mệnh siêu cường ẩn nấp năng lực tiến nhập nhà lẹ phi ruột, một bên đi tới một chỗ bị đào mở mặt đất. Nơi này có rất nhiều ma pháp sư đang làm việc, sử dụng các loại ma pháp, di chuyển lấy hòn đá. Chỉ vì, căn cứ điều tra, bọn hắn phát hiện, tại nhà lẹ phi ruột dưới mặt đất, có một cái phi thường bắt ngát không gian dưới đất. Nơi đó, chính là xình trôn sống nhà lẹ phi ruột người chỗ ở. Giờ này khắc này bên trong, Nơi này liền bị hoàng cung tới ma pháp sư cung đình dùng ma pháp một lần nữa đào mở, chuẩn bị tiến vào bên trong, điều tra một phen. Xin nhìn xem một màn này, nhắm mắt lại. Lệ thuộc vào ngoại giác thiên mệnh cảm giác lực khuếch tán ra, trải qua xỉn khống chế về sau, trực tiếp hướng dưới mặt đất thẩm thấu đi vào. Không sai. Xin cũng đang điều tra nơi này. Dùng ngoại giác thiên mệnh cảm giác lực dò xét một phen về sau, xỉn lập tức có phát hiện. Thật đúng là ở chỗ này a, Xin một bên cười khổ. Một bên bước chân đặt mạnh, người này đều biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến hắn một lần nữa lúc xuất hiện, hắn đã là đi tới nhà lẹ phỉ rụt dưới mặt đất. Chỉ là, xìn không lúc trước cái kia đại sảnh dưới mặt đất bên trong, mà là đi tới một chỗ cực kỳ ẩn ngấp không gian. Nơi này ở vào nhà lẹ phỉ rụt nơi sâu nhất trong lòng đất, mà còn có kết giới phòng hộ dấu hiệu, vừa nhìn liền biết là có chút địa phương trọng yếu. Nhưng lúc này, nhà lẹ phỉ rụt người đã toàn bộ quy thiên, nơi này trọng yếu đến đâu đều vô dụng Kết giới phòng hộ cũng là thùng rông kêu to, dù cho bị người chạm đến, cũng sẽ không có người phát hiện. Sìn thật không có tận lực đem nó phá hư, mà là lần nữa sử dụng thuấn gian di động, lệ cũ xuyên qua kết giới, tiến vào kết giới nội bộ. Cái này vừa tiến đến, sìn kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai like nơi này là tàng bảo khổ sao. Nơi này liền chất đầy đủ loại vàng bạc tài bảo, cùng sìn tại đại tư tế bí mật kia trong căn cứ phát hiện nhà kho một dạng, còn có đủ loại chân quý ma pháp đạo cụ ở trong đó. Nghĩ cũng biết. Đây là nhà lệ phi ruột tàng bảo khố. Khá lắm. Xin thổn thức không thôi. Sớm biết, trước đó liền không chạy nhanh như vậy, trước tiên đem nơi này vơ vét xong lại rời đi. May mắn, bây giờ còn không có có người đến nơi này, nếu không, những vàng bạc tài bảo này khẳng định sẽ bị đế quốc súng công. Về sau nếu là lại làm ra chút chém đầu cả nhà sự tình, cái kia phải chú ý đừng chạy quá nhanh, trước đi dạo một vòng, đem nên cầm đồ vật đều cho cầm lại nói. Xin liên biểu thị như loại này xét nhà truyền tốt về sau nhất định không có khả năng rơi xuống Bằng không đến tổn thất bao nhiêu ức ca thân là một kẻ bá tước xin mặc dù không giống lấy trước như vậy nghèo nhưng cũng là dựa vào dình tại phát tài nói cách khác hắn tiểu kim khố không giống những này lịch sử đã lâu quý tộc đã sớm trồng đến tràn đầy liên cá nhân tài sản mà nói xin không thể nghi ngờ là bá tước bên trong thấp nhất thậm chí ngay cả một chút từ tước nam tước cũng không sánh bằng nếu là có cơ hội phong phú chính mình tiểu kim cố Đó là đương nhiên được nhiều nhiều ít tiện Nghĩ tới đây, xin nhịn không được hướng phía những cái kia vàng bạc tài bảo vị trí đi đến. Đúng lúc này. Bạch. Một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt đến xìn phía sau, thậm chí nhảy lên một cái, từ hậu phương áp sát tới. Trong tay nó, đỏ thấm ma lực tại một thanh trên lưới dao lấp lẻ, mang đến một cô bén nhọn cảm giác nguy cơ. Không thể nghi ngờ, đó là ma kiếm kỹ năng. Đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích liền cầm trong tay ma kiếm tới gần, đối với xìn cổ. Không lưu tình chút nào chém tới. Nhưng lại tại ma kiếm sắp chạm đến xỉn cổ lúc, xỉn bỗng nhiên xoay người, rôi ra một bàn tay, bắt lấy đột kích người cánh tay. Kẻ tập kích ma kiếm lập tức đứng tại xỉn cổ trước, tay thì bị xỉn cho thật chặt bắt lấy, không thể động đậy. Kẻ tập kích lập tức nâng lên cái tay còn lại. Phía trên, mặt khác một thanh lưới dao xuất hiện, mặt lưới đao bên trên đồng dạng lóe lên đỏ thâm ma lực tới. Thấy thế, xỉn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tốt, nha đầu Ngay sau đó. Xin tức giận lên tiếng, ngươi sẽ không phải thật dự định mưu sát thân phu a. Lời nói như vậy, truyền vào kẻ tập kích trong thái lúc đối phương sắp chém ra lưới dao ngừng lại, ngay cả bị xìn bắt lấy tay đều buông lỏng xuống, sắp chạm đến xìn cổ trên lưới dao, đỏ thâm ma lực chi nhận bị nó bằng tốc độ nhanh nhất đánh tan. Tiễn tĩnh bắt đầu giáng lâm, Mà kẻ tập kích toàn cảnh cũng là khắc sâu vào xìn tầm mắt, đó là cầm trong tay một đôi lưới dao, cũng giống như mình hất lên áo choàng mang theo mũ trùm dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ là người sao trầm mặc hồi lâu một cái quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ thiếu nữ mũ trùm dưới trong miệng truyền ra xin nhìn chăm chăm nàng không phải ta còn có thể là ai xin nhịn không được trách cứ giống như lên tiếng Ngay vậy thiếu nữ rốt cục buông lỏng toàn thân xin buông lỏng ra tay của đối phương đối phương lập tức thu hồi một đôi lưới dao cùng đem mũ trùm lấy xuống một giây sau Một tấm mang theo trên nửa bên cạnh mặt nạ mặt bại lộ tại xỉn trước mắt. Mái tóc dài màu tím bị nó tập kết bím, rũ xuống phía sau, nhìn dị thường cảnh đẹp ý vui. Chính là Tiở. Tiở liền chăm chú nhìn chằm chằm xỉn. Xin hiểu ý, đem chính mình mũ trùm đồng dạng gỡ xuống. Nhìn xem mặt mũi quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, Tiở ánh mắt ba động. Rất nhanh, Tiở túi đầu. "Sao ngươi lại tới đây?" Tiở thấp giọng mở miệng. "Bộ dáng kia, đơn giản như cái làm sai sự tình tiểu hài." Làm sao? Xin càng thêm tức giận, ta không đến, ngươi thật đúng là dự định một mực đợi ở chỗ này, bị những tên khốn kiếp kia hạ lưu tùy tiện truy sát sao. Tì ở không phản bắt được. Một tháng này, nàng sắc thực trải qua thật cực khổ. Dù cho nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không là không chịu đựng nổi đây hết thảy, nhưng tại xìn trước mặt, nàng vẫn còn có chút không ngóc đầu lên được. Thế thế, xìn thở dài một hơi, không có cách giống như lên tiếng. Tới... Xìn hướng về tỷ ở phương hướng rất là hứng hở giống như giang hai tay. Tỷ ở dương mắt màn, nhìn xem một màn này. Sau một khắc, tỷ ở không chút do dự tiến lên, một bên lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm đẹp tuyệt nhân gian tinh xảo gương mặt xinh đẹp, một bên nhào vào xìn trong ngực. Hai cái miệng ngôi trùng điệp hôn lên cùng một chỗ, cũng không phân biệt lẫn nhau. Chương 618 cái này đáng chết thế giới. Thời gian qua đi một tháng lần nữa trung phùng, vô luận là xìn hay là tỷ ở, tâm tình đều là mơ hồ có chút kích động. Dù sao, một tháng trước, hai người thế nhưng là tại nước sữa hòa nhau, anh anh em em về sau mới tách ra. Cho nên, nụ hôn này, hai người hôn đến là mười phần nhiệt tình lại kịch liệt. Nếu như không phải địa điểm thực sự không đúng, có lẽ, này sẽ hai người đã đàm luận bên trên một bút hơn ước sinh ý. Nhưng cho dù là dạng này, hai người cũng là thẳng đến rất rất lâu về sau mới tách ra, hôn đến đều nhanh không thở nổi. Cho đến giờ phút này, xin mới hoàn toàn yên tâm. Người thế nào? xin liên ôm trong ngực tiểu tiểu thê, nhìn xem còn tại chậm lấy tỷ ở, nói, ta nghe nói ngươi bị trọng thương, chỉ tự nhiên là tỷ ở chui vào hoàng cung, chúng nhà lệ phi rút mai phục, tiến tới bị sỏ xuyên phần bụng sự tình, không có trở ngại, tỷ ở đem đầu trôn ở xỉn trong ngực, thấp giọng nói, ta có sớm làm tốt thụ thương chuẩn bị, đã sớm mang đủ hồi phục dùng ma pháp dược, nói, tỷ ở còn trực tiếp nhấc lên y phục của mình, để xin nhìn mình phân bụng, xin nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên cột một vòng băng vải. Băng vải có chút dớm máu, lại không thế nào nghiêm trọng. Nghĩ đến thương thế này, hẳn là tại ma pháp dược chữa trị dưới, khôi phục không ý ta. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, đều sử dụng tới ma pháp dược, đều không thể hoàn toàn chữa cho tốt thương thế kia. Ngay lúc đó thì ở nhận thương khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Suy tinh chi tức, Celestioberus. Xin trực tiếp đối với tỷ ở sử dụng đẳng cấp cao nhất chữa trị ma pháp, để tinh quang hạ xuống, bao phủ ở trên thân tỷ ở. Tỷ ở mắt lại. Tựa hồ cảm thấy rất dễ chịu, lại không nói gì, một bên yên lặng nhận bên dưới xỉn trị liệu, một bên tiếp tục ôm xỉn, đem đầu chôn ở nó trong ngực, không nói một lời lấy, phảng phất tại nghe xỉn trên người mùi, không cần một hồi, thì ở trên thân chỉ có một chút mùi máu tươi biến mất. Loại trình độ kia thương thế, tại suy tinh chi tức chữa trị dưới, căn bản không có khả năng lưu quá lâu. Xin lúc này mới yên tâm, mà yên tâm về sau, xỉn liền nhịn không được oán trách đứng lên, liền bảo ngươi chớ tự mình một người tới đi. Kết quả còn không phải cho ta tới đón ngươi. Dạng này ván trách, xin hay là cần phải làm một lần. Ai bảo khi đó tì ở khư khư cố chấp, càng muốn chính mình đến đế quốc đâu. Nếu như nàng đến đế quốc về sau, có thể thuận lợi đạt thành mục đích, đó còn là một chuyện khác. Đáng tiếc, nàng coi thường mạo dạ, coi thường nhà lệ phì ruột, cũng coi thường đối thủ của mình, cuối cùng chẳng những không có thành công đạt thành mục đích, còn bị thương, lọt vào truy sát. Cái này là thật có chút thảm. Tì ở cũng biết, đây hết thảy đều là chính mình tùy hứng bố trí. Nàng thừa nhận, mình quả thật khinh thường địch nhân. Hoặc là nói, nàng quá gấp muốn đạt thành mục đích, dẫn đến bước vào địch nhân bấy dập, kém chút không có bản giao trong hoàng cung. Nếu như không phải nhiều lần đột nhiên xuất hiện may mắn, để nàng trốn khỏi nhà lệ phì rụt truy sát mà nói, như vậy, lần này đế quốc chuyến đi, thì ở sợ là có mấy cái mạng đều không đủ dùng. Không, đó cũng không phải đơn thuần may mắn. Ngươi có sắp xếp thứ gì ở bên cạnh ta, tại thời điểm mấu chốt ra tay giúp ta? Để cho ta trốn ra nhiều lần tìm đường sống, đúng không? Ti ơ ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng xìn. Xìn không có dâu giếm. Chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Xìn đúng vai, nói, không phải ta coi không dạy nổi ngươi, cảm thấy ngươi làm không được chuyện mình muốn làm, mà là đối thủ quả thật có chút hòng bét, ngươi lại quá trẻ tuổi, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nếu là thật bỏ mặc một mình ngươi tới, cái gì đều không an bài, đừng nói là ta, chính là vì vị ẩn các nàng cũng sẽ không yên tâm. Nói, Xin hướng về phía một cái phương hướng mở miệng. Làm sao? Ngươi còn không có ở trước mặt nàng lộ mặt qua sao? Xin rõ ràng là tại hướng về người thứ ba nói chuyện. Sau đó, không phải ngươi nói đừng để nàng phát hiện sao? Nương theo lấy thanh âm như vậy, ma tộc thiếu nữ từ ba động mà lên trong không gian xuất hiện. Chứ Lê Sì A bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Cuối cùng bỏ được xuất hiện A, đại tiểu thư. Xin một lần nữa làm ra phần nàn. Chỗ hắn chỉ không phải Lê Sì ạ không lộ diện chuyện này. Mà là chính mình rõ ràng đi tới đế quốc, đi tới đế đô, nàng lại không mang theo tỷ ở tìm đến mình sự tình. Đừng như vậy nhìn ta. Lẹ xì ạ tranh thủ thời gian bước nổi, chỉ vào tỷ ở, như là triệt để không có tính tình một dạng mà nói, ngươi cái này tiểu tình nhân thế nhưng là bướng bỉnh cực kỳ, đi theo bên người nàng một tháng này, nhìn xem nàng làm sự tình, ta có nhiều lần vì nàng bót bên trên một vệt mồ hôi lạnh, nếu là ta trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, tuyên bố muốn đem nàng dẫn đi gặp ngươi, ngươi cho rằng nàng sẽ đồng ý sao? Lệ sỉ ạ trong thanh âm liền tràn đầy không thể làm gì cùng khó mà che giấu mọi mệnh. Hiện nhiên một tháng này nàng không ít là tỷ ở An nguy hao tâm tổn trí phí sức. Xin quay đầu một lần nữa nhìn về phía tỷ ở, ta chẳng qua là cảm thấy không mặt mũi gặp ngươi mà thôi. Tỷ ở ánh mắt tránh né đứng lên, cũng không dám nhìn thẳng xìn. Xin đi vào Đế đô sự tình nàng là đã sớm biết, hơn nữa còn là trước tiên bên trong cũng đã biết. Dù nói thế nào toàn thân của nàng tâm đều đã hiến cho nam nhân này. Nếu như hắn đã lâu xuất hiện tại bên cạnh mình, cái kia có được vận mệnh thần chúc phúc chính mình sẽ thêm bao nhiêu ít có chút dự cảm, rất bình thường. Nhưng tựa như tỷ ở chính mình nói một dạng, nàng là cảm thấy mình không có gì mặt gặp xỉn, Khen bên dưới như thế cửa biển, tự mình một người lặn lội đường xa chạy tới đế quốc, lại không chỉ có không có đạt thành mục đích, còn suýt nữa ngay cả mệnh đều mất đi. Những việc này, nếu là bị xỉn biết, tỷ ở hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hắn sẽ cỡ nào nổi nóng. Bởi vậy, tỷ ở mới không dám đi gặp xỉn hoặc là nói là muốn làm sau cùng một lần cố gắng. Năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là vì cuối cùng lại tìm một lần, nhìn xem vật mình muốn có ở đó hay không nhà lẹ phi rút. Ai biết, xỉn thế mà ở thời điểm này trực tiếp tìm tới, thì ở cũng là là thật không có dự liệu được, mới có thể tại vừa mới như thế giới tình huống, ngay cả xỉn khí tức cùng ma lực đều không có tới kịp phân biệt, chính là xông lên, dự định đem nó chế ngự. May mắn xỉn thân thủ bất phàm, không phải vậy, nhìn nha đầu này vừa mới tản nhẫn bộ dáng, thật là có khả năng lật thuyền trong mương, bị chính mình tiểu lão bà cho cắt cánh. liên quan tới điểm này, Lệ Sĩ A cảm thấy chính mình là có chút quyền nói chuyện. ta nói, ngươi có phải hay không trở nên cùng trước đó không giống nhau lắm a? Lệ Sĩ A đi tới, đánh giá một chút xỉn, giọng mang kinh ngạc cùng nghi ngờ lên tiếng. ngươi thật giống như mạnh hơn rất nhiều. Tì ở cũng là giống như có cái gì phát hiện, cảm thụ được xỉn cái kia phảng phất sâu không thấy đáy giống như ma lực, đôi mắt thâm thúy nhìn phía hắn. các nàng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Một tháng trước, Lệ Sỉ sì ạ cùng tì ở rời đi Vương đô, tiến về Đế đô thời điểm, Xin còn chưa bắt đầu lợi dụng thiên ân cùng mệnh lý tiến hành cực hạn huấn luyện cùng dung luyện, không có dung hợp ra bảy đại thiên mệnh kỹ năng, đẳng cấp cũng vẫn chưa tới 70, thực lực cũng không có vì đó tiến nhanh. Hiện tại, Xin thoát thai hoàn cốt, phàm là Lệ Sỉ sì ạ cùng tì ở có chút cảm giác, đều có thể phát giác được trên người hắn biến hóa. Xin vẫn là không có dấu giếm cùng phủ nhận. Ta đã tiến vào nội điện, Xin như vậy nói, cho nên, các ngươi hiểu. Một câu, Lexi A cùng tỷ ở liền đều hiểu. Nói như vậy, ngươi lại mạnh lên rồi. Lexi A nghĩ thầm nói thầm mà nói, cái này còn có thiên lý hay không. Không trách Lexi A sẽ nói như vậy. Phải biết, lúc trước, Lexi A thế nhưng là cái thứ nhất nhận ra xin là dũng giả người. Khi đó xin đi vào thế giới này vẫn chưa tới một tháng, cũng đã có thể cùng chính mình đánh cái có đến có về, có tiến có ra, không rơi mảy may hạ phong. Thậm chí tại không sử dụng thanh kiếm dưới tình huống để cho mình chỉ có thể rút đi. Phía sau, mỗi lần nhìn thấy xỉn, Lexia đều có thể phát hiện xỉn trở nên càng mạnh. Tới hiện tại, Lexia càng là đã hoàn toàn nhìn không thấu xỉn. Lúc này mới bất quá nửa năm mà thôi, cho dù là danh sưng tiềm lực vô hạn dũng giả, như vậy trưởng thành tốc độ, cũng không miễn quá mức gì thường đi. Ti ở đồng dạng đối với xỉn trưởng thành sự vui vẻ đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng biết, xỉn là khẳng định mạnh hơn chính mình. Lại lớn lên còn rất nhanh, không chút nào kém cỏi hơn vị công chúa điện hạ kia. Nhưng hiện tại xem ra, tì ở cảm thấy, chính mình là có chút coi thường xình tốc độ phát triển. Cái này căn bản là so vị công chúa điện hạ kia ưu tú hơn đi. Cho dù là tiến nhập nội điện, thu được một lần lĩnh nộ thuế biến cơ hội, vậy cũng cực kỳ không giống bình thường. Đương nhiên, không thể tưởng tượng nổi về không thể tưởng tượng nổi, đối với xình trưởng thành, tì ở đương nhiên sẽ không cảm thấy tâm tình không tốt. Dù nói thế nào, Xin đều là nàng cam tâm tình nguyện dâng ra hết thảy người, xin càng là bất phàm, càng là ưu tú, thì ở liền càng là an tâm. Nói đến, trong một tháng này, tại trong đế đô đã trải qua mấy lần sống còn ma luyện, thì ở thực lực đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Xin liền kinh ngạc phát hiện, nha đầu này đẳng cấp, đúng là đột phá đến 70. Đúng thế, thì ở đã đạt tới đẳng cấp 70. Điều này nói rõ cái gì? Nha đầu này, tại sao nạp sĩ còn trẻ một tuổi rưỡi tình huống, đem chính mình tăng lên tới đẳng cấp 70? Kể từ đó, tì ở tốc độ phát triển, đã là so nạ xì càng hơn một bậc. Cái này nếu là truyền về Vương quốc, sợ là đến gây nên oanh động A. Đối với cái này, một mực tại vùng trộm chiếu khán tì ở Let's Sea có quyền lên tiếng nhất. Hai người các ngươi đều là biến thái, không, phải nói, dũng giả cùng dũng giả hậu duệ tất cả đều là từng cái biến thái. Let's Sea đều có chút chua. Cấp bậc của nàng cũng còn không có đột phá 80 đâu. Không có cách nào. Ai bảo ngươi cái này không gian ma Pháp Sứ chỉ hiểu được chơi bịt mắt trốn tìm, một khi thấy tình thế không ổn liền chạy, đánh không lại cũng chạy, còn không dám đứng ở trước màn đến, liền biết che giấu mình, trong bóng tôi xem kịch, dạng này làm sao lại có trưởng thành A. Xin không chút khách khí bẩn thỉu. Ngươi, ngươi cho rằng ta muốn sao? Let's ạ kém chút không có tức chết. Nếu không phải gương mặt này thực sự rất dễ dàng gây nên vấn đề, nàng làm sao không muốn đứng ở trước màn đến, cùng người khác thống thống khoái khoái rằng có chém giết. Cái này có thể trách ta sao? Muốn trách, vậy cũng chỉ có thể trách cái này đáng chết thế giới a. Lê ạ trong lòng tất cả đều là ưu hoán. Nhưng lúc này, xin đã không có để ý tới nàng. Nói một chút đi. Xin đối với trong ngực tỷ ở lên tiếng. Một tháng này, ngươi cũng làm những gì? Xin mà nói, đổi lấy là tỷ ở hiên lặng gật đầu động tác. Lập tức, tỷ ở nói lên đứng lên. Trường 619 sửng. Bộ phận hãm. Kỹ thuật. Tì ở đi vào đế đô sau này gặp phải cũng không có quá nhiều trầm đồng chập trùng. chợt nhìn lại, nàng giống như biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, có thể nàng vốn là làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý, căn bản không có ý định tại địch nhân trên địa bàn quá dễ chịu. Vì thế, tì ở chuẩn bị đến tương đương sung túc, không chỉ có trang bị ma pháp dược làm hồi phục phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, còn chuẩn bị một chút hữu dụng ma pháp đạo cụ thậm chí là đồ ăn. May mắn mà có những này chuẩn bị, Tì ơ mới có thể tại trong đế đô một mực tiêu giao khoái hoạt, không có bị bắt được. Mà tại dưới tình huống như vậy, tì ơ cũng vì hoàn thành mục đích của mình, làm đủ loại hành động. Chuyện cho tới bây giờ, không cần cường điệu đều biết, tì ơ chính là cái kia bị nói chuyện say xưa quái tặng. Nàng tiêm nhập đông đảo nhà quý tộc, mục đích đúng là muốn tìm đến vật mình muốn. Ngay cả chui vào hoàng cung, cũng là vì mục đích này. Cho nên, tì ơ mới có thể lọt vào đế quốc truy nạ cùng nhà lệ phỉ rụt truy sát thậm chí dẫn tới hoàng gia kỵ sĩ đoàn các loại tồn tại trắng trận tìm kiếm. Xin vừa tới đế đô lúc kia, tiến vào khu quý tộc bên trong lúc, chẳng phải gặp được rất nhiều kỵ sĩ đoàn đang đi tuần sao? Khi đó đề phòng sở dĩ sẽ như thế sông nghiêm, chính là bởi vì tỷ ở quan hệ, tỷ ở thành công tiềm nhập hoàng cung, tuy là chúng địch nhân bấy dậm, có thể trong hoàng cung người biết chuyện này không nhiều. bọn hắn chỉ cho là tỷ ở là cái cực kỳ lợi hại kẻ ám sát, lại vẫn luôn tại chui vào các đại nhà quý tộc thân thủ đến là cái không thể không chăm chú đối đại nhân vật nguy hiểm, cho nên phái ra đông đảo kỵ sĩ đoàn lưu thủ quý tộc khu, tại khu quý tộc bên trong cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, tỷ ở trong một tháng này tại đế đô hành động, đưa tới bao lớn bàn tán sôi nổi. Đáng tiếc, đế đô đám dân thành thị chẳng qua là vì bến sông này tân vui vẻ nói, không biết tỷ ở vì làm những việc này, đến tột cùng bước lên bao nhiêu hiểm. Nếu không phải có lẹp sỉ ạ trong bóng tối tương trợ, cái kia tỷ ở có lẽ đã không có ở đây. Nghĩ tới đây. Xin nhữ mày lên tiếng. bước lên nhiều như vậy hiểm, ngươi đến cùng là muốn tìm cái gì a Vấn đề này, xin đã sớm muốn làm rõ ràng. Rốt cuộc là thứ gì để tì ơ mạo hiểm như vậy, không để ý tự thân an nguy đều muốn tự tay tìm được. Tì ở trầm mặc. Xin có thể cảm giác được, tì ở tựa hồ không phải rất nguyện ý nhắc lên chuyện này. Nhưng lần này, xin không có lựa chọn thỏa hiệp. Lần trước, ta lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của ngươi, cho nên ngươi có một tháng này cùng gặp phải. Xin chăm chú nhìn chầm chầm tì ơ, nói, lần này, nếu như ngươi còn không muốn nói, vậy ta liền phải đem ngươi cưỡng ép mang về vương quốc. Không cần hoài nghi, xin là làm được ra loại chuyện như vậy. Một lần thỏa hiệp có thể tiếp nhận. Dù nói thế nào, tì ơ đều là chính mình tiểu lão bà, còn có tay có chân, không phải cái gì đều làm không được bình hoa, nàng nếu là muốn làm chuyện gì, xin hay là muốn ủng hộ một chút, tôn trọng một chút. Có thể lần thứ hai, xin sẽ không lại lựa chọn thỏa hiệp. Vô luận như thế nào, đây đều là một kiện có chút chuyện nguy hiểm. Bởi vậy, không thỏa hiệp, không cho phép, đó là chuyện rất bình thường. Tì ở cũng biết, chính mình không nên tiếp tục tùy hứng đi xuống. Thế là, tì ở hiên lặng thở dài một hơi. Ta chỉ là muốn tìm tới ta sừng mà thôi. Tì ở nói ra lời ấy tới. a, xin không có nghe hiểu. Sừng. Một bên lẹ si à cũng là ngẩn người, một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Tì ở rất thẳng thắn lên tiếng. Người thấy quá a. Tiởn thản nhiên nói, ta cái kia cố nhận kiên kỵ lực lượng. Tiởn mà nói, để xin lập tức nhớ tới ngủ say tại tỷ ở thể nội nguồn lực lượng kinh người kia. Đó là tỷ ở kỹ năng độc hữu, bẩm sinh quỷ chi lực. Nó có thể hình thành một chi dùng để vô hạn hấp thu trong khí quyển ma lực, cũng đem hấp thu ma lực chuyển hóa làm thuần túy lực lượng sừng, để tỷ ở không ngừng mạnh lên. Đã từng, tỷ ở dùng nguồn lực lượng này trọng thương qua nhà éo bệnh gia chủ đời trước, đã ra da của nàng, phụ thân của A Lidia. Vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn đời trước kỵ sĩ đoàn trưởng vị kỵ sĩ kia đoàn trưởng cũng là một tên truyền kỳ cấp cường giả kết quả lại bởi vì khi còn bé thì ở quỷ chi lực nhận lấy trọng thương cuối cùng thân thể lưu lại thai hỏa ẩm, tại ngắn ngủi không đến thời gian mấy năm bên trong vương tay nhân gian tại hẻm núi ả đồn thời điểm tỷ ở cũng sử dụng tới một lần nguồn lực lượng này để e xét đều đối với cái này sinh ra hứng thú xin cũng là giải trừ thánh kiếm một lớp phong ấn mới có biện pháp cùng với nàng giao thủ cường đại như thế kỹ năng độc hữu thậm chí để tỷ ở bị vị kia vận mệnh nữ thần xem trọng, trở thành cùng vị kia kinh tài diễm tuyệt vương quốc trí bảo một dạng vận mệnh nữ thần người chúc phúc. Nhưng mà nguồn lực lượng này đối với tỷ ở mà nói chỉ là một loại người lừa dùa, không hạn chế tăng lên lực lượng đối với tỷ ở tới nói tức là một loại gánh vác cũng sẽ dẫn đến nàng tinh thần thất thường, mất khống chế bạo tẩu, biến thành chỉ hiểu được phá hư hết thể trước mắt quái vật. Vì thế gia gia của nàng hoạn thương qua đời. Phụ thân của nàng coi nàng là làm cần trông coi vật phẩm giống như tiến hành bắt giữ cùng giám thị. Nhà éo bến người cũng là đem nó xem như nguy hiểm không gì sánh được ma vật giống như tồn tại đối đãi Ngay cả nàng cái kia xuất thân từ mẫu thân của nhà lệ phỉ rụt đều chưa từng con mắt nhìn qua nàng. Đương nhiên, mẫu thân của tỷ ở vốn chính là nhà lệ phỉ rụt vì đạt thành mục đích của mình mới đưa đến vương quốc đến thông gia mà thôi. Đối với tỷ ở không có cái gì tình cảm, cái kia rất bình thường. Chớ nói chi là... Nàng hay là 10 năm trước phát sinh ở vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện gián tiếp thậm chí là trực tiếp thúc đẩy người. Theo xỉn, người này bị ạ lì đi ạ giết chết, là không có chút nào đáng giá đồng tình. Tì ở đồng dạng rõ ràng điểm này. Có thể một tháng trước, đại biểu nhà lệ phỉ rụt đi sứ vương quốc, mang theo mỏ dạ chỉ thị đi vào tì ở trước mặt hổ rẹn nói cho tì ở một cái ai cũng không biết bí ẩn. Nghe nói, ta khi sinh ra thời điểm, trên đầu vốn là mọc ra một cái sừng. Tì ở sắc mặt bình tĩnh lên tiếng. Không phải ta đang sử dụng kỹ năng độc hữu lúc hình thành cái kia khổng lồ ma lực ngưng tụ mà thành sừng, mà là chân chính sừng, cùng tay chân đồng dạng, tự nhiên mà vậy sinh trưởng ở ta trên chán đồ vật. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là xin mà thôi, ngay cả lẹ xì ạ đều ngây ngẩn cả người. Thế mà còn có loại chuyện này. Vậy cái kia chỉ sừng đâu? Lẹ xì ạ theo bản năng hỏi thăm lên tiếng. Tì ở sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, hoặc là nói là lạnh lùng trả lời. Bị mẫu thân của ta chặt đi xuống. Không sai. Tì ở cái kia sừng, bị nàng mẫu thân kia chém xuống tới. Hơn nữa, còn là tại nàng ra đời trước tiên. Khi đó ta, mặc dù chỉ là vừa mới xuất sinh, nhưng trên đầu sừng cũng đã bắt đầu hấp thu trong khí quyển ma lực, hội tụ phi thường lực lượng khổng lồ. Nguồn lực lượng kia không có mất khống chế, mà là liền chứa đựng tại sừng bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia chân thực tồn tại sừng có chứa đựng lực lượng tác dụng, xem như một loại bộ phận hãm sẽ không xử qua tại lực lượng khổng lồ đối với ta tạo thành gánh vác cùng ảnh hưởng. Nhưng mẫu thân của ta thấy được dạng này ta không lưu tình chút nào đem cái kia sừng cho chặt đi xuống. Tiêu lấy là bình tĩnh nhất ngữ khí, nói ra nhất là nhân thần cộng vẫn sự tình. Xin liên nhớ tới tại vương đô thời điểm, Sa Vũ vừa tìm tới chính mình, muốn cùng hợp tác với mình lúc đề cập sự tình. Nhà lệ phi ruột là bồi dưỡng gián điệp, thích khách cùng tử sĩ quân nhân thế gia ở trong đế quốc cực kỳ nhận hoàng thất coi trọng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 Vì mục đích này, mẫu thân của tỷ ơ mới có thể được đưa đến vương quốc, cùng nhà éo bệnh thông hôn. Về phần vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện, thì là mỏ giả xuất hiện tại đế quốc, cũng nắm trong tay đế quốc, nắm trong tay nhà lệ phì rụt về sau, vừa rồi làm ra chỉ thị đưa đến. Kể từ đó, tại tỷ ở vừa ra đời thời điểm, mẹ của nàng mục đích tự nhiên không phải muốn nguy hại vương quốc, mà là muốn vì gia tộc bồi dưỡng một cái hữu lực công cụ chiến đấu. Mang theo dạng này mục đích, mẫu thân của tỷ ở sinh ra tỷ cũng gặp được tỷ ở trên đầu sừng, phát giác được nguồn lực lượng kinh người kia, nào sẽ làm ra sự tình gì? Có thể nghĩ, mẫu thân của ta đem sừng của ta chặt đi xuống, cũng đem lúc ấy đỡ để người toàn bộ giết chết. Đối ngoại công bố là của ta lực lượng bạo tẩu mới đưa đến đây hết thảy, âm thầm lại là đem sừng của ta đưa về đế quốc, đưa về nhà lệ phỉ duẩn, ý đồ để nhà lệ phỉ duẩn điều tra rõ sừng bên trong lực lượng, vì gia tộc đổi dưỡng càng nhiều càng giả. Tỷ ở phảng phất tại đàm luận một cái cùng mình hoàn toàn người không liên hệ hành động đồng dạng rất là bình thản nói từ lúc kia bắt đầu lực lượng của ta mới có mất khống chế nguy hiểm nghe vậy xin cuối cùng minh bạch tình cảm tỷ ở lực lượng nhưng thật ra là có thể khống chế chỉ là bởi vì đã mất đi chân chính sừng đã mất đi có phanh lại hiệu quả khí quan tỷ ở tại phát động kỹ năng độc hữu lúc mới có thể tạo thành bạo tẩu mất khống chế kết quả nếu như có thể tìm về cái kia sừng cái kia tỷ ở tự nhiên là sẽ ở chỗ không tiếc thế là nàng mới tại biết chuyện này về sau Phấn đấu quên mình đi vào đế đô. Ta ban đầu tới là nhà lệ phỉ ruột, nhưng này lúc ta còn không biết nhà lệ phỉ ruột có như thế một tầng hầm. Lại nhà lệ phỉ ruột là gián điệp gia tộc, đối với bí ẩn hành động đề phòng cùng đối ứng thủ đoạn vô cùng hoàn thiện, ta căn bản không có cách nào tiến đến tìm kiếm. Về sau, ta nghe nói, nhà lệ phỉ ruột đã từng vì phân tích ta cái kia sừng, đem ta cái kia sừng cho mượn rất nhiều cùng mình có bí mật liên hệ quý tộc cùng đế quốc cao tầng nghiên cứu, ta liền lại là tiềm nhập những nhà quý tộc kia bị xem như quái tặc. Chui vào hoàng cung lần kia cũng giống như vậy, bởi vì ta sừng có khả năng bị mang vào hoàng cung, ta liền muốn thử chui vào vào xem. Chuyện về sau ngươi biết, ta gặp bế dập, bị truy sát, thẳng đến lần này nhà lệ phì rút bị hủy diện, ta mới rốt cục có cơ hội chui vào tiền đến, cũng tìm được nơi này tới. Đây chính là tì ở một tháng qua toàn bộ gặp phải. Chương 620A chương 620A Không thể không nói, tì ở là gan rất lớn, hơn nữa còn là lớn vô cùng. Ở ngoài sáng biết đế đô là địch nhân đại bản doanh, lại sừng tin tức cũng là địch nhân nói cho nàng biết, thật giả còn không có biện pháp xác minh dưới tình huống, lại dám một người chạy tới, ở chỗ này tùy ý ra vào quý tộc thậm chí là hoàng thất cung đệ, đơn giản chính là lao thọ tinh ăn thạch tín, ngại mệnh quá dài. Hành động này, rơi vào trong hai người khác, hẳn là sẽ cảm thấy nàng rất lô mang a. Xin cũng giống như thế, lại không phải không có khả năng lý giải tì ở cách làm. Vừa đến, tì ở có được vận mệnh nữ thần chúc phúc. Giác quan thứ 6 vô cùng mạnh, trực giác cũng rất nhạy cảm, như địch nhân tiết lộ ra ngoài tin tức là giả, vậy nàng nhất định sẽ có cái gì dự cảm, kết quả nàng lại tin tin tức này, chắc là chúc phúc cho nàng báo hiệu a. Thứ hai, tì ở đối với nàng mẫu thân ôm lấy tình cảm vốn là rất phức tạp, không biết tính hận, hay là tính bình thản. tại biết mình mẫu thân thế mà tại chính mình ra đời thời điểm chặt xuống sừng của mình, dẫn đến chính mình tồn tại vừa sử dụng kỹ năng độc hữu liền bạo tẩu hai họa ngầm sự tình về sau, nàng chắc là cảm thấy, chuyện này. Hẳn là do chính mình đến giải quyết, mà không muốn đem nó để lộ ra đi. Thứ ba, tỷ ở đối với mình thể nội quỷ đồng dạng trong lòng còn có rất nhiều cố kỵ, thậm chí có thể nói là nửa đời trước đều bởi vì nó tồn tại bị coi là quái vật. Bây giờ rốt cuộc biết có giải quyết phương án, vậy nàng khẳng định là muốn đi tìm kiếm. Tăng thêm mỏ dạ đế quốc này, hoàng phi vô duyên vô cớ để mắt tới nàng, nhà lệ phi rút lại cùng nàng có chỗ nguồn gốc, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, cuối cùng thúc đẩy nàng quyết định một mình đến đây đế quốc nàng cũng không muốn hướng xin xin giúp đỡ hoặc là hướng người khác xin giúp đỡ. Tựa như nàng đi qua nói qua một dạng, nàng vẫn luôn nhận được người khác trợ giúp, không có một lần là tự mình giải quyết qua chuyện. Tại vương đô, nashi, vị vị cùng lili đều có trong bóng tối bảo hộ nàng. Tiến về rẻ mỹ gần quyết định, đồng dạng là vị ẩn ở sau lưng của nàng đẩy nàng một cái, đem nàng cho mời đi qua. Có thể nói, tại thì ở trong thế giới, thật rất thuần túy chỉ tồn tại lấy hai loại loại hình người. Một loại là bất kể lợi ích cùng đại giới. Một mực vì nàng nghĩ, cũng vẫn luôn đang bảo vệ người của nàng. Một loại khác thì vừa vận tương phản, chính là muốn hãm hại nàng, nguy hại nàng, tính của nàng người. Thiếu nữ này nhân sinh mới là có thể xương trầm đồng chập trùng, tràn đầy đủ loại yêu hận tình cứu. Mà cái này cũng tạo thành tì ở cái kia có chút quái gở, độc lập, lạnh nhạt cũng không muốn chịu thua ca tính, để nàng không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình, tăng lên chính mình, để cho mình có năng lực ứng phó bất kỳ nguy hiểm nào, bất kỳ cái gì để ý không còn cần người khác không giảng buộc bảo hộ A. Thì ở tại phát giác được xỉn đã đi tới đế đô về sau, không ngay đầu tiên bên trong cùng hắn chạm mặt, chính là tồn lấy ý nghĩ như vậy. Cho nên, nàng mới có thể nói, cảm thấy mình không mặt mũi gặp xỉn. Rõ ràng đều khư khư cố chấp một thân một mình chạy đến đế quốc tới, nhưng vẫn là đến cao minh do xỉn vì chính mình xuất thủ tình trạng, lại xỉn còn sớm đã trước một bước trong bóng tối vì chính mình an bài hộ vệ, để cho mình mấy lần trở về từ coi chết, thì ở tâm tình có bao nhiêu phức tạp. Ngẫm lại liền biết, ngươi a, xỉn cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật không biết nên nói ngươi là được đến thượng thiên sủng ái, hay là tiếp nhận vận mệnh bất công. Ngay cả lẹ si sì à đều cảm khái đứng lên. Không hề nghi ngờ, nhằm vào tì ở ác ý có rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, tì ở lại là không gì sánh được may mắn. Dù sao, thật sự có một đám người tại không ràng buộc một mực trợ giúp nàng, bảo hộ nàng, muốn cho nàng trải qua càng tốt hơn. Loại này bị cực đoan hảo ý cùng cực đoan ác ý đồng thời chiếu cố tình huống, ngay cả lẹt xì ạ cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt nữa. Có lẽ, đây là tỷ ở sinh ra liền nhất định phải tiếp nhận vận mệnh A. Nó thể nội quỷ cho nàng mang đến quá nhiều vận rủi, quá nhiều bất hạnh. Nhưng vận mệnh nữ thần chúc phúc lại đang che chở lấy nàng, chiếu cố nàng, để cùng rất nhiều kỳ duyên hảo ý tiến hành gặp gỡ bất ngờ. Nếu như nói, xin kỹ năng độc hưu cùng kỹ năng đặc thù tổ hợp lại với nhau mang tới là để bất luận kẻ nào cũng vì đó liễu lưới bật hực kết quả nói cái kia tỷ ở chính là tốt xấu gồm cả phúc họa tương y cuối cùng đến cùng sẽ bị vận rủi thôn phệ rơi vào một cái thê thảm hạ trạng hay là triệt để chuyển biến vận mệnh biến nguy thành an đều xem tương lai có lẽ tỷ ở đã sớm ý thức được điểm này mới có thể muốn mạnh lên sẽ nghĩ mau chóng độc lập cùng trưởng thành đứng lên vì thế không muốn mượn nhờ người khác lực lượng lại đang phát hiện xin là dũng giả thời điểm liều lĩnh muốn tại trên người hắn đánh cược một lần Nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn thu hoạch được giận rát, tỉnh lại thân là dũng giả hậu duệ siêu cường tiềm năng a. Chỉ có thể nói, Tiở rất không dễ dàng a. Cái này khiến Sỉn cũng không biết có nên hay không trách cứ nàng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Trái lại Tiở, từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất bình tĩnh. "Đừng để ý." Tiở nhìn chăm chú lên Sỉn, thấp giọng nói, "Đây chỉ là nói rõ, ta hiện tại còn chưa đủ mạnh, xa xa vẫn chưa tới có thể độc lập tình trạng mà thôi." Nói Tì ở sờ lên chán của mình. Cho nên, ta vô luận như thế nào đều muốn thu hồi cái kia sừng. Loại tâm tình này, xin đồng dạng có thể hiểu được. Ngay sau đó, xin dứt khoát hỏi như vậy. Thu hồi lại về sau, liền có thể giải quyết ngươi cái kia kỹ năng độc hưu vấn đề sao. Xin trực đảo vấn đề hạch tâm. Không rõ ràng. Tì ở cũng rất gọn gàng dứt khoát mà nói, ta chỉ là có loại dự cảm. Vậy sẽ là ta chân chính đi hướng cường đại bước đầu tiên. Dạng này là đủ rồi. Nếu có được vận mệnh nữ thần chúc phúc tỷ ơ đều nói như vậy, vậy cái kia chỉ sừng, vô luận như thế nào đều được thu hồi lại mới được. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Xin hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Không có. Tỷ ơ lắc đầu, rốt cục thở dài lên tiếng, có chút mỏi mệt giống như mà nói, ta tìm khắp các đại đã từng tiếp quản qua cái kia sừng nhà quý tộc, lại hoàn toàn không có phát hiện. Vậy trong này đâu? Lê A nhìn chung quanh một chút chung quanh, nói, nơi này là nhà lệ phỉ ruột tàng bảo khố. Ngươi cái kia sừng hẳn là có khả năng nhất ở chỗ này à? Ta cũng là nghĩ như vậy. Tì ở thản nhiên nói, chỉ là, nơi này đồng dạng không có. Hiện nhiên, tì ở đã đã tìm, nhưng không có tìm tới. Kể từ đó, có khả năng còn nắm giữ tì ở sừng địa phương, liền chỉ còn lại có một cái. Hoàng cung sao? Lê Sì rõ ràng nghĩ đến, vì thế nỉ non lên tiếng. Chỉ có hoàng cung, còn có thể tồn tại có tì ở sừng. Dù nói thế nào, ngay cả các đại quý tộc đều tiếp nhận qua. Hoàng cung chắc chắn sẽ không không có tiếp nhận, mà lại nhà lệ phỉ ruột còn hướng mò dạ tuyên thể hiệu trung, mò dạ lại để mắt tới tỷ ở, cái kia tỷ ở sừng tại Hoàng cung, hoặc là nói là ở trong tay mò dạ khả năng chính là cực lớn. Tỷ ơ trước đó khẳng định cũng có nghĩ như vậy qua, không phải vậy sẽ không chui vào Hoàng cung. Chỉ tiếc, nàng chui vào Hoàng cung hành động bất quá là mò dạ bày ra cục chỗ dẫn dụ mà thành, cuối cùng chẳng những không có trong Hoàng cung tìm đến sừng của mình, còn chúng bấy giờ, kém chút một mệnh ô oh hô. Oh. Xem ra. Muốn tìm đến sừng của ngươi, nhất định phải cùng cái kia độc phi chính diện giao thủ mới được. Xin nhận thức được điểm này. Tì ở không có phản bác, Let's ạ cũng không có dị nghị. su thế này, cũng đã vô cùng rõ ràng. Mà ý vị này, chính là xin cùng mò ra lại nhiều một bút nhất định phải tính toán rõ ràng nợ. Đi thôi. Xin năm tì ở, bình tĩnh nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đi đâu? Let's see, lập tức hỏi, nhà bị ghi lờ sao? Đại tiểu thư này. Quả nhiên có đang chăm chú xỉn đi vào đế đô sau này hành tung. Nơi đó tạm thời xem như chúng ta tại đế đô đại bản doanh. Xỉn không có phủ định, như vậy nói, chúng ta về trước đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Thật sao? Let's see ạ thở dài, thầm nói, còn tưởng rằng ngươi đã đến, ta liền có thể ở một bên xem kịch nghỉ ngơi, đây là không có cách nào rảnh rỗi hướng đi à. Ngươi sợ cái gì? Xỉn trợn trắng mắt, tức giận, dù sao ngươi ra hỏa này am hiểu nhất trốn đi trốn tới. Ta cũng không có để cho ngươi trực tiếp đứng tại ngoài sáng cùng người cưng rán, ngươi ngay tại sau lưng làm một ít động tác, trợ giúp trợ giúp chúng ta, loạn một chút bản cờ của người khác là được rồi. Cái này đích xác là lẹ si ạ am hiểu sự tình. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, từ xìn trong miệng bị nói ra, lẹ si ạ luôn có chủng giống như bị xem thường cảm giác. Cái này rất giận. Ta tốt xấu cũng coi là cái cường đại ma pháp sư, không chỉ có là không gian ma pháp mà thôi, các hệ ma pháp đều có thể sử dụng một chút. Uy lực còn không tầm thường, ngươi thế mà coi ta là làm chỉ có thể ở sau lưng dở cho hậu viện. Leslie ạ kém chút không còn khí chết. Nhưng, xin một câu vứt ra tới. Bằng không, ngươi đi cường chính diện. Xin làm ra thiện ý mời. Ta không. Leslie ạ lập tức gỡ ngực ngẩng đầu, vênh vang đắc ý mà nói, ta muốn nhìn đùa giỡn, quyết định, phía sau ta không giúp ngươi, ngươi mơ tưởng lại đem ta xem như miễn phí lao lực đến tùy tiện sai sử. Leslie ạ quyết định đứng lên. Đối với cái này, xin không chút nào đáng tiếc. Xin cứ tự nhiên. Xin hướng về lẹ sỉ ạ là một cái thủ hiệu mời, phảng phất nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái, nàng người này chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại thôi. Đây càng khi người. Lẹ sỉ ạ ở trong lòng âm thầm thề, chính mình sẽ giúp hắn làm miễn phí lao lực, vậy mình chính là chó. Dũng giả không tầm thường sao. Có long ma cùng tà thần chỗ dựa liền lợi hại a, Ai còn không có điểm che giấu tung tích đây. Ta cũng là người có lai lịch lớn, tuyệt không thể bị cái này chỉ là dũng giả đè đi xuống. Ngay tại Lệ Sỉ si ạ kiên quyết như vậy nói với chính mình thời điểm, Sỉ si đột nhiên rất tuyển chuyển mở miệng. Đúng rồi, trước khi rời đi, nhớ kỹ đến cùng ta Lạc Si ạ hảo hảo nói lời tạm biệt, cũng coi là đến nơi đến trốn. Tuyệt đối không thể làm làm không có nghe thấy mà nói, cứ như vậy bị Sỉ si nói ra. Chờ một chút. Lệ Sỉ si ạ trầm mặc một hồi, chợt khoe miệng co giật nhìn về hướng Sỉ, nói, "Đây là ý gì a?" Cái gì gọi là ngươi lạ si ạ Cái kia rõ ràng là ta lạ si ạ. Tựa như xem thấu lẹ si ạ suy nghĩ trong lòng sự tình một dạng, xin nhìn chầm chầm nàng. a, Một hồi về sau, xin không hiểu cười một tiếng, mang theo tràn đầy ý vị thâm trường, nắm tỉ ở, quay người rời đi. Lẹ si ạ ngơ ngác nhìn xin. Trong lòng, một cô bất an mánh liệt bạo phát. Sẽ không phải. Ngươi. Ngươi đối với lạ si ạ làm cái gì? Làm cái gì? Lạ si ạ vọt tới nương theo lấy một trận ồn ào, một nhóm ba người cùng rời đi nơi này, đồng thời biến mất còn có nơi này đông đảo vàng bạc tài bảo, điểm này không ai có thể phát hiện. chương 48 hết thể đều kết thúc Đông Thái Hạ Vực tốt rất tốt màu đen nham thạch cự nhân quan sát nhỏ bé ma nhãn hội chủ lửa giận càng thêm bốc lên bởi vì ma nhãn hội chủ nhúng tay tổn thất một kiện bắt kiếp cảnh bí bảo trận đồ cùng một kiện trí ít mấy triệu phương lĩnh vực loại bí bảo cái này khiến ám tinh hội chủ rất là đau lòng cũng càng thêm phẫn nộ. Ma Nhãn, đã ngươi nhường tay, có thể có là gan tiếp ta một quyền." Ám tinh hội chủ thanh âm vang vọng chung quanh mỗi một chỗ hư không, hắn to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Ma Nhãn hội chủ, "Nếu là không dám nhận, xám xịt chạy thoát, ta cũng sẽ không chế nhạo ngươi, dù sao ai cũng biết, cái này hơn 8 vạn năm đến, ngươi một mực trọng thương tại thân." Hắn trong lời nói mang theo niệm ai, không chiếm được bảo vật, hắn cũng không để cho Ma Nhãn hội chủ tốt hơn, hoặc là mất mặt, hoặc là nhất định phải tiếp một quyền." Ma nhãn hội chủ nhiều năm như vậy không muốn bại lộ quá mạnh thực lực, khẳng định có nỗi khổ tâm, ám tinh hội chủ giờ phút này đang muốn thừa cơ bức ép một cái đối phương. Ma nhãn hội chủ nghe sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp ngươi một quyền. Ta cũng phải nhìn một cái ngươi ám tinh một quyền có thể có gì uy lực. Tốt, không hổ là ma nhãn. Ám tinh hội chủ nết miệng cười lớn, liền ầm vang một quyền đập tới. Nắm đấm của hắn tựa như vô cùng to lớn thiên thể, xuyên thấu hư không trở ngại trong chốc lát liền xuyên qua hơn trăm tỷ dặm xa xôi khoảng cách đã đến ma nhãn hội chủ phụ cận nếu như nói trước đó nén hướng mạnh xuyên một trường truy cầu phạm vi lớn triệt để bao phủ trận pháp khiến cho mạnh xuyên không thể trốn đi đâu được như vậy một quyền này theo đuổi thì là uy lực cực hạn bởi vì lấy ma nhãn hội chủ cảnh giới còn muốn chạy ám tinh hội chủ không cách nào ngăn trở ma nhãn hội chủ đứng tại chỗ khinh thường tránh né nói muốn tiếp một quyền hắn liền muốn chính diện tiếp một quyền này Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy mấy chục tỷ giảm lớn nắm đấm nham thạch màu đen, nắm đấm này uy thế để tâm hắn kinh, mặc kệ là vừa rồi một trưởng, hay là một quyền này, nếu như đụng phải hắn, hắn đều được chôn vùi. Đây chính là ta cùng thất kiếp cảnh tranh lệnh. Mạnh Xuyên trong lòng minh bạch điểm ấy, đồng thời cũng cẩn thận quan sát đến ma nhãn hội chủ. Ma nhãn hội chủ sau cánh tay, giờ phút này dơ lên một bàn tay, trong đó một ngón tay hướng phía trước điểm ra. Đầu ngón tay một chút. Vâng anh. Đầu ngón tay điểm ra Xuất hiện mắt trần có thể thấy một đạo điểm sáng. Điểm sáng này phản phất toàn bộ vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ hết thể lực lượng đều rất giống bắt nguồn từ nó. Nó cùng cái kia nắm đấm nham thạch màu đen đánh vào nhau, ám tinh hội chủ nắm đấm cực kỳ mạnh mẽ, phá hủy một tòa hắc ám hỗn động đều là dễ dàng. Nhưng mà cùng điểm sáng này va chạm lúc, cái này to lớn vô cùng nắm đấm đang trùng kích bên dưới lại bỗng nhiên nổ tung vỡ nát ra, đáng sợ lực trùng kích còn thuận nắm đấm kia truyền lại hướng ám tinh hội chủ toàn thân. Cái này Mạnh xuyên chỉ cảm thấy lấy một điểm sáng quá loa mắt, quá nóng, hắn nhìn bằng mắt thường không rõ, không gian cảm ứng cũng không nhìn thấy, chỉ có thời không lĩnh vực có thể mơ hồ thấy được quá trình. Đầu ngón tay điểm một cái. Ám tinh hội chủ cả một đầu cánh tay đều triệt để trôn vùi, trên thân thể đều xuất hiện vết rách. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, vô số vi tử kết hợp, ám tinh hội chủ thân thể vết rách biến mất, cánh tay vừa dài đi ra, không hư hao chút nào. Đây chính là ám tinh hội chủ đáng sợ. Nhục thân cường hành đến không thể tưởng tượng tình trạng, trừ phi một chiêu đem hắn triệt để chôn vùi, nếu không mượn nhờ vật chất quy tắc đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Không hổ là ma nhãn hội chủ, năm đó nhục thân nhất mạch người mạnh nhất, có thể làm ta nhục thân thụ thương. Ngụy Nga Ám tinh hội chủ thanh âm mầm ầm, đồng thời liếc mắt mạnh xuyên, may mắn tiểu bối, nhìn lần sau ai có thể bảo đảm ngươi. Lập tức Ám tinh hội chủ quay người, vừa cất bước liền đã biến mất rời đi. Mạnh Xuyên đứng tại chỗ. Lần sau Lần sau hy vọng có thể chính diện cùng đối phương đấu một trận. Ma nhãn một chỉ này, ngay cả ám tinh hội chủ nhục thân, đều có thể trôn vùi bộ phận. Một tòa cung điện cổ lão bên trong, một đạo nguy nga như núi thân ảnh ngồi cao tại trên vương tòa, ánh mắt xuyên thấu qua thời không nghiêng nhìn đông thái hạ vực. Thân thể của hắn rất rộng. Cho dù tại nhà mình trong động phủ, thân cao cũng có vặn rạm, thân thể độ rộng càng có 8.000 rạm, nhưng không có chút nào mập cảm giác, càng giống là một ngọn núi. Hắn chính là tổ vũ vương Bạch Điều Quang Chủ, vạn tinh thiên đế trở xuống, nhục thân nhất mạch người mạnh nhất, càng có được vĩnh hằng tồn tại lưu lại vu chi truyền thừa. Ma nhãn thực lực, khôi phục sao. Lúc trước hắn lấy hủy diệt ma nhãn, lục thủ bí pháp lấy sưng. Bây giờ mới chỉ là một chỉ. Tổ Vu vương ẩn ẩn cảm thấy áp lực, mày nhăn lại như đồi núi chập trùng, bất quá hơn 8 vạn năm ẩn nút, cho dù là hôm nay hắn cũng chỉ là động một chỉ, nhất định là thường thế chưa lành. Nếu không lại ẩn nhẫn, cũng sẽ không nhịn hơn 8 vạn năm Thất kiếp cảnh đại năng tuổi thọ mới bao lâu? Đồng dạng cũng liền hơn 10 vạn tuổi thọ mệnh. Không có ai sẽ ẩn nhẫn hơn 8 vạn năm. Cho dù độc lai độc vãng phong lôi hành giả, lại tỉ như không tranh quyền thế dược cung chủ, đều có lộ ra răng nanh thời điểm. Ma nhãn hội chủ nhìn như phong đạm vân khinh một chỉ, trên thực tế lại có chút ảo não. Vẹn vẹn vận dụng năm thành thực lực, thương thế lại phản công. Ma nhãn hội chủ có thể cảm ứng được thể nội từng kia từng kia lực lượng hắc ám đối với nhục thân ăn mọn, cái này từng kia từng kia lực lượng hắc ám Vũ trụ đều không thể ngăn cách, thế giới có sinh mệnh cũng vô pháp ngăn cách, chân thân phân thân tất cả đều nhiễm, hắn năm đó kém chút triệt để bỏ mình, hắn từ bỏ ngoại giới hết thảy, ở quê hương toàn thân tâm áp chế thương thế. hao phí gần 30, 000 năm, mới rốt cục chấn áp thương thế. Tu hành đến nay, hắn đại bộ phận tinh lực đều dùng tới đối phó thương thế, theo càng thêm quen thuộc, cảnh giới dần dần tăng lên, hắn cũng có thể chính diện thi triển càng ngày càng nhiều thực lực. Lần này, thử thi triển năm thành thực lực. Thương thế vẫn còn có chút bất ổn. Năm đó ta quá tự tin. Ma nhãn hội chủ thở dài trong lòng, vẹn vẹn đi nhầm một bước. Ta ơn hội chủ xuất thủ tương trợ. Mạnh xuyên đi lên phía trước, cảm kích nói ra. Không quan tâm ma nhãn hội chủ thanh danh như thế nào, lần này thật là giúp mình. Vừa đến, để cho mình miễn cho bại lộ thời không lệnh trốn chạy thủ đoạn. Thứ hai, để ngoại giới cho là ma nhãn hội chủ cùng Mạnh xuyên giao tình không tầm thường, về sau muốn động Mạnh xuyên đều được cân nhắc một chút phía sau Ma nhãn hội chủ. Ha ha. Ma nhãn hội chủ cười ha hà nói, cũng là trùng hợp. Ta bế quan kết thúc, cảm ứng được ngươi cùng Ám tinh hội chủ chạm mặt. Tò mò nhìn thoáng qua, vừa rồi biết được việc này, cũng liền thuận tiện xuất thủ mà thôi. Trùng hợp. Thuận tiện xuất thủ. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, đối phương phát hiện việc này, nguyện ý xuất thủ. Mạnh xuyên tự nhiên niệm phần nhân tình này, mà lại ta cũng đã nói. Ma nhãn hội chủ cười nhìn lấy Mạnh xuyên, ta rất xem trọng ngươi. Tự nhiên nguyện ý cùng ngươi nhiều kết thiện duyên. Hôm nay là ta giúp ngươi, tương lai có lẽ chính là ngươi giúp ta. Hội chủ xem trọng Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên liền nói. Đừng khiêm nhường. Ma nhãn hội chủ cười nói, thời gian là rất thần kỳ, vài vạn năm về sau, ai biết sẽ là tình hình gì. Đúng, từ hôm nay trở đi, toàn bộ thời không trường hà tất cả thất kiếp cảnh đại năng, đều chú ý đến ngươi. Ngươi về sau làm việc cũng cần càng chú ý. Tất cả thất kiếp cảnh đều chú ý đến ta. Mạnh Xuyên trong lòng hơi động. Toàn bộ vũ trụ liền lớn như vậy, tài nguyên cứ như vậy nhiều, theo thực lực ngươi càng mạnh, cũng sẽ được bách cuốn vào chút phân tranh, ngươi cần cẩn thận." Ma Nhãn hội chủ nói câu, quay người phóng ra chân ngắn nhỏ, một bước liền đã biến mất không thấy. Thực lực càng mạnh, bị ép cuốn vào phân tranh. Mạnh Xuyên nghĩ nghĩ cởi dưới, làm nguyên thần kiếp cảnh, sợ cái gì phân tranh. Lúc này vừa cất bước cũng rời đi Đông Thái hạ vực. 6. An toàn, thời không lệnh, là thương nguyên giới bảo tàng. Giang Châu thành bên ngoài, Mạnh Xuyên đang cùng thê tử Liêu Thất Nguyệt cùng nhau câu cá, đợi cho một cái khác nguyên thần phân thân trở về, hắn triệt để yên tâm, dị bảo thời không lệnh cùng phần kia bắt kiếp cảnh bí bảo trận đồ đều đã đợi cho Thương Nguyên giới bên trong, đây chính là đại thu hoạch. Chính mình còn sống lúc, chính mình lĩnh hội sử dụng. Nếu là mình tuổi thọ lấy hết, liền có thể lưu cho quê quán hậu bối. A Xuyên, thế nào? Liêu Thất Nguyệt dò hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Ta Nguyên thần phân thân từ Cựu Luyện Tháp đi ra, Bây giờ đã trở lại thương nguyên giới. Mạnh xuyên cười nói, từ cửu luyện tháp mới ra lúc đến, còn gặp đánh lén, thậm chí có thất kiếp cảnh đại năng đánh lén ta. Chương 621 xin mời tỉnh táo một chút. Chương 621 xin mời tỉnh táo một chút. Mặc kệ là xin hay là lẽ xì à, cũng là có thể sử dụng thuấn gian di động người. Cho nên, một nhóm ba người là tới vô thanh vô tức, đi cũng vô thanh vô tức, căn bản không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ là, tại về nhà bị gây xứ lở trên đường. Lạ xì ạ một mực dây dưa xỉn, không ngừng la hét, ép hỏi xỉn có phải hay không đối với lạ xì ạ làm cái gì, tại sao muốn giống như thế a chính mình. Xỉn tự nhiên là đối với vị đại tiểu thư này hờ hững lạnh lẽo, mặc cho nó tại bên thai của mình không ngừng ồn ào, nắm tì ở tay, trực tiếp về tới nhà bị sụp lở bên trong. Trên đường đi, xỉn phát hiện trong đế đô xuất hiện rất nhiều luận tượng, rất nhiều kỵ sĩ thành quần kết đội tại từng đầu trên đường phố phi nước đại mà qua, còn có rất nhiều xe ngựa liên tiếp xuất hiện trên đại đạo. Hoặc là hướng hoàng cung phương hướng mà đi, hoặc là tiến về kỵ sĩ doanh, thậm chí còn có rời đi đế đô đám người, làm cho cả đế đô bảy biện ra một loại khẩn trương không khí tới. Các lao bách tính đối với cái này hai mặt nhìn nhau, cũng nghị luận ấm ý, trên mặt tràn ngập lấy bất an, hiển nhiên là đoán được đã xảy ra chuyện gì. Xin biết, cái này nhất định là bởi vì Hoàng đế sự tình mới đưa đến. Nhưng hắn trong lòng sớm đã có số, không có đối với cái này làm nhiều đánh giá, chính là về tới nhà Bì Gisler. Nhà bị bì Gisler bên ngoài nhãn tuyến giống như cũng thiếu không ít, hẳn là bị các đại nhà quý tộc cho triệu hồi đi. Hoàng đế điên rồi sự tình, khẳng định so giám thị một cái nhà bị bì Gisler quan trọng hơn, hiện tại các đại nhà quý tộc khẳng định đều nhu cầu cấp bách nhân thủ làm các loại sự tình, vừa rồi đưa đến một màn này. Dưới tình huống như vậy, xin mang theo tỷ ở cùng một đường ồn ảo Lassie A trở về, gặp được Lassie A cùng Lilith. Lúc này, Lassie A còn tại chiếu cố lén nìm phần, Lilith thì tại trước tiên bên trong nhào vào xin trong ngực Đại tiểu thư, nhìn thấy cùng xin đồng thời trở về Lạc Sĩ ạ, Lạc Sĩ ạ vừa rồi ngừng tay trên đầu làm việc, đứng lên. Thời gian qua đi một tháng, đôi này tựa như song bảo thai chuyển đến lịch bất phàm chủ tớ, cũng coi như là gặp lại. Chỉ là, Lạc Sĩ ạ mới vừa vặn đứng lên, Lạc Sĩ ạ cũng đã vọt tới trước mặt của nàng. Lạc Sĩ ạ liền một mặt nghiêm túc, hai tay đẻ xuống Lạc Sĩ ạ bả vai, ngựa khí lo lắng mở miệng. Người không sao chứ? Lạc Sĩ ạ. Ngay vậy, Lạc Sĩ ạ ngẩ Mà không đợi Lạc Sĩ si A kịp phản ứng, Lạc si lại là lo lắng vạn phần hỏi một câu. Người còn tốt đó chứ? Có hay không bị cái kia hôn đã làm cái gì không nên làm sự tình A? Hắn ép buộc ngươi sao? Ép buộc ngươi đi. Nếu như hắn ép buộc ngươi ngươi liền nháy mắt mấy cái. lặng lẽ nói cho ta biết. Lời nói này, Lạc si chính là lấy vang động trời âm thanh lớn kêu đi ra. Xin, ti ở cùng lì lịt ba người đồng thời tắt tiếng. Lạc Sĩ si A đồng dạng trầm mặc lại chỉ thiếu chút nữa tại trên đầu treo mấy cái dấu chấm hỏi nhưng nhìn nhà mình đại tiểu thư cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng khẩn trương bộ dáng lạ xì ạ có lẽ là đoán được cái gì lườm xìn một chút xìn tranh thủ thời gian bỏ qua một bên ánh mắt hắn cũng không muốn bị vị này tỷ tỷ đại nhân nhìn thấu mình tại đại tiểu thư của nàng trước mặt miệng này đáng tiếc tỷ tỷ đại nhân chính là tỷ tỷ đại nhân cho dù xìn sau khi từ biệt ánh mắt nàng cũng tựa như xem thấu hết thể đồng dạng sắc mặt bình tĩnh lại xin mời tỉnh táo một chút, đại tiểu thư. Lạc sì si ạ lấy hoàn toàn như trước đây, không có gì lạ ngữ khí mở miệng nói chuyện. Không, ta tỉnh táo không được. Lạc sì si ạ dùng sức lắc đầu, giống như muốn tranh thủ thời gian biết rõ ràng hết thảy. Ai có thể nghĩ, Lạc sì si ạ đúng là nói như vậy? Coi như ngài hiện tại lại sốt ruột đều là không làm nên chuyện gì. Lạc sì si ạ thản nhiên nói, dù sao, nên phát sinh sự tình hay là sẽ phát sinh, như là đã trở thành hiện thực, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Một câu. Để lẹ si ạ triệt để tròn vắng. Đừng nói là lẹ si ạ, chính là xín đều kém chút không có đem vừa mới đưa vào trong miệng nước trà cho phun ra ngoài. Tỷ tỷ đại nhân. Tỷ tỷ đại nhân. Ngài xác định ngài câu nói này tại hiện tại dưới trường hợp này xuất hiện, có thể không làm cho nổ lớn sao. Quả nhiên. Xong. Xong. Lẹ si ạ đặt tại lạ si ạ trên bờ vai tay không lực rủ xuống, hai mắt đỡ đẫn nỉ non. Ta lạ si ạ. Ta lạ si ạ. Nàng không thuần khiết ta. Lẹ xì si ạ từ lạ xì ạ trong giọng nói ngộ đến chính là như vậy ý tứ. Khu khu. Xin nhịn không được ho khan hai tiếng, cũng khiếp sợ nhìn về hướng lạ xì ạ. Không có cách nào. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, lạ xì ạ thế mà lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Ta chỉ là miệng này mà thôi, ngươi bây giờ nói lời này lại là cái gì ý tứ. Con tưởng rằng lạ xì ạ sẽ ở lẹ xì si ạ trước mặt giải khai hiểu lầm, để lẹ xì si ạ nhận thức đến chính mình trước đó là đang cố ý treo đùa nàng xin là thật ngộ. Dạng này xỉn căn bản không biết, lạ xì ạ sẽ làm như vậy, cũng là cố ý. Đem đại tiểu thư lưu lại lý do, có rồi. Lạ xì ạ liền muốn biểu thị, mình bây giờ là đứng ở tầng thứ 5. Nguyên bản, nàng liền suy nghĩ, nếu mình không thể rời đi lẹ xì ạ, cũng không thể rời đi xỉn, đó cùng lẹ xì ạ cùng một chỗ lưu tại xỉn bên người chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, lạ xì ạ còn chưa nghĩ ra muốn làm sao thực hành. Nàng hiểu rất rõ nhà mình đại tiểu thư. Biết nhà mình đại tiểu thư là hạng người gì? Trên cơ bản, chính mình cái này đại tiểu thư có thể tính là một cái vô dục vô cầu tồn tại. Nàng không có đặc biệt muốn làm sự tình, tại thoát ly cửu ma tộc phái sát lục giả phái phiệt về sau liền một mực tại toàn thế giới các nơi chẳng có mục đích chu ru, nhìn như là đang tranh nẻ vương quốc truy nã, kỳ thực bất quá là không nghĩ làm sự tình, cho nên khắp nơi lữ hành mà thôi. Nàng không có rất mong muốn đồ vật, hoặc là nói, nàng đồ vật muốn, tại 10 năm trước đã được đến. Cho nên nàng cũng không có cái gì tư dụ Tại xìn trước mặt Lẹ xì ạ biểu hiện ra không ít mất mặt một mặt Nhưng trên thực tế Nữ nhân này là thật rất khó giải quyết một cái đối thủ Nàng vô dục vô cầu Không có chỗ ở cố định Tùy tâm sở dụng Tính tình cũng lơ lửng không cố định Nếu như không phải là bởi vì các loại cơ duyên xào hợp Vậy nàng chắc chắn sẽ không một mực lưu Tại xìn bên người Đã sớm mang theo lẹ xì ạ đi không từ giã Tiếp tục chu du thế giới đi Xìn có thể uy hiếp đại tiểu thư này. Bất quá là vừa vặn bị nó cần, hoặc là nó cũng không đặc biệt bài xích, vừa rồi thu được thành công. Có lẽ, Xin có thể một mực đem lẹt xỉ ạ ăn đến gắt gao, nhưng nếu là một ngày nào đó, lẹt xỉ ạ đột nhiên không từ mà biệt mà nói, vậy hắn cũng là không ngăn cản được. Cho nên, vì khống chế lại lẹt xỉ ạ cái kia tùy tâm sở dụng, lơ lửng không cố định tính tình lạt xỉ ạ không xuống điểm ngoan chiêu, đó là không được. Thế là, xin yên tâm, đại tiểu thư, lạt xỉ ạ giọng nói vô cùng độ bình tĩnh nói. Coi như thân này đã không thuộc về mình nữa, bị người khác chiếm cứ, ta cũng vĩnh viễn là ngài nữa buộc, xin ngài không cần hoài nghi. Lời này, hoàn toàn chính là thực truy xin là cầm thú sự thật. Ha ha ha. Lẹ si cả cười, cười đến có chút giống là xấu rơi đồ chơi. Không phải. Xin thì là tiếp tục tại mộng bức bên trong, cuối cùng thực sự nhịn không được, đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, một bên tỷ ở liền nhìn lại. Ngươi thật ra tay với nàng rồi. Tỷ ở chăm chú nhìn chằm chằm xin. Trong mắt đúng là cũng mơ hồ hiện ra có chút chấn kinh. Không sai, không phải là nhạt, cũng không là ăn dấm, càng không phải là còn lại cái gì, chính là chấn kinh. Bộ dáng kia, đơn giản tựa như là xỉn đối với không nên nhất người xuất thủ xuất thủ một dạng. Ta không có. Xỉn trực tiếp chính là muốn giải thích, nhưng một câu còn chưa nói xong, hắn lại là cứng đờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, ngay cả hắn cũng không dám xác định chính mình có phải hay không xuất thủ. Giờ khắc này, Xin nhớ tới chính là đi qua vô số lần bị lạ xì ạ phục thị lấy rời giường sự tỉnh. Tại cái kia vô số lần trong hồi ức, mỗi lần chính mình tỉnh lại thời điểm, không chỉ có rửa mặt đều đã thần không biết quỷ không hay hoàn thành, liền ý phục đều sẽ bị thay xong. Tăng thêm một vị nào đó nữ buộc thỉnh thoảng tuân gia tới kinh thiên nguồn luận, nói cho xỉn, ở trong giấc ngộng, kỳ thật hắn có đối với đối phương đã làm những gì, xin liền mục. Chẳng lẽ, thật là tại vô số lần rời giường bên trong, mình làm cái gì không nên làm sự tỉnh Nữ bục kia, đang giúp mình thay quần áo thời điểm, có phải hay không lại thuận tiện làm một ít sự tình? Càng nghĩ, xìn càng có loại mắt tối sầm lại, tâm tính sắp hoàn toàn bắn nổ cảm giác. Mà nhìn xem dạng này xìn, tì ở tựa hồ lý giải thành cái nào đó không cách nào phản bác cố định sự thật. Ngay sau đó, tì ở nhìn về phía xìn ánh mắt trở nên không gì sánh được phức tạp. Không nghĩ tới, nhà mình tiểu nam nhân, thế mà thật đúng là đối với nữ bục kia xuất thủ. Lần này, có chút đáng sợ a. Đường đường dũng giả, thế mà cùng ai không tốt, hết lần này tới lần khác cùng nàng kết hợp rồi. Đây quả thực là muốn hù chết toàn bộ mỉ vộ tẹn sợ tất cả mọi người a Không biết tình thế tính nghiêm trọng xin còn tại ôm đầu bờ lần dầu, ngay cả trong ngực một mực nghiêm đầu, một mặt không rõ ràng cho lắm lì lịt đều không để ý tới, trực tiếp đem nó nhét vào tì ở trong ngực, chính là cẩn thận từng ly từng tí tí lên. Cái kia, là si ạ tiểu thư ta có chút chuyện rất trọng yếu muốn hỏi một chút. Xìn yếu ớt lên tiếng. Nhưng... Lạ sỉ ạ không có làm ra phản ứng trước, Lạ Sĩ ạ liền trước một bước chừng mắt về phía sỉn, Ánh mắt kia, bao hàm đi qua không có sắc khí. Ngươi cầm thú dũng giả, thật không nghĩ tới ngươi thật làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Lạ Sĩ ạ gắt gao siết quả đấm, lửa giận đều hóa thành ma lực đang thiêu đốt. Ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Quyết đấu với ngươi. Cái kia phản phất muốn cùng sỉn đánh nhau chết sống ngập trời nộ khí, để sỉn đều có chút lung cuống. Chờ một chút xin tranh thủ thời gian lên tiếng, vẽ mặt thành thật nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta trước đó chỉ là đùa giỡn, ngươi tin không? nói đùa, lassia lửa giận không khỏi trì trệ, cũng không do tự chủ nhìn về hướng là sì si a, xin đông dạng nhìn về hướng là sì si a, ánh mắt rất là hèn mọn, giống như bức thiết muốn biết chân tướng đáng thương người bị hại, liền đợi đến là sì si a một câu trả lời chắc chắn. đỉnh lấy hai cái chủ nhân ánh mắt, lassia biểu lộ vẫn là như vậy bình tĩnh, như vậy bình thản. sau đó tỷ tỷ đại nhân thạch phá thiên kinh lên tiếng nói một câu ta có sử dụng tránh thai ma pháp dược tuyệt sẽ không cho hai vị tạo thành không cần thiết khổ nhiễu không khí trong ngay mắt đông kết tĩnh tiến tĩnh như chết giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều ngưng kết tại nơi đó rốt cuộc không làm được cái khác động tác tới ti ở trợ mặc ly lị trợ mắt xìn khoe mắt bạo khiêu lassie im lặng lặng yên quay đầu nhìn chăm chú hướng về phía xìn ánh mắt kia Giống như đang nhìn chăm chú một người chết. Bạch. Một giây sau, xin cùng lẹ xì sì ạ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lẹ xì sì ạ không nói lời gì sử dụng dịch chuyển không gian ma pháp, đem xin mang đi. Tì ở cùng lì lịch nhìn nhau không nói gì. Lạ xì sì ạ thì phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, tiếp tục bình tĩnh chiếu cố lên lèn y. Cùng lúc đó, đế đô bên ngoài, trong một tòa núi sâu, một trận không muốn người biết kịch chiến triển khai. Xin nhìn xem như quỷ đồng dạng hung thần ác sát xông về phía mình lẹ xì sì ạ Im lặng nhìn thương thiên. Chương 623 lẹ xì si ạ chân chính lai lịch. Khi lẹ xì si ạ thanh âm vang vọng bốn phía, vô cùng rõ ràng bị xỉn cho tiếp thu được thời điểm. Cho dù là xỉn, này sẽ đều nói không ra bất kỳ lời nói tới. Ma vương thân thể. Xin một trận yên lặng, nhìn xem lẹ xì si ạ ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn coi đoán được, lẹ xì ạ cái này ma pháp sinh mệnh khẳng định cùng lẹ xì si ạ từ trong vương cung trộm ra tới ma vương vật phẩm có quan hệ Hắn cũng coi đoán được, lẽ xì ạ có thể là đem chính mình trộm ra tới đồ vật làm tài liệu, sáng tạo ra lạ xì ạ cái này mà pháp sinh mệnh. Như vậy, những đại nhân vật kia đối với lạ xì ạ thái độ, mới có chỗ giải thích. Có thể coi là lạ xìn cũng không nghĩ tới, món kia cùng ma vương có liên quan đồ vật, thế mà chính là ma vương thân thể. Mà lạ xì ạ, chính là dùng ma vương thân thể sáng tạo ra ma pháp sinh mệnh. Điều này có ý vị gì? Người bây giờ nhìn thấy lạ xì ạ, kỳ thật chính là dùng ma vương thân thể. Chỉ là bên trong là 10 năm trước bị ta sáng tạo ra một cái ma pháp sinh mệnh ý thức, mà không phải ma vương bản tôn. Lê ạ si nói rõ với xỉn dạng này một đoạn bí ẩn. Biết là si ạ tồn tại người, lại đồng thời biết năm đó vương cùng sâu trong lòng đất phong ấn ma vương thân thể chuyện này người, liền đều có thể đoán được chuyện này. Chỉ cần đồng thời biết hai chuyện này, muốn đoán được ở trong đó nhân quả, không có chút nào khó. Chỉ ít, đối với những tin tức kia linh thông các tộc đại năng giả mà nói, đoán được điểm ấy, xem thấu điểm ấy. Thật không có chút nào khó. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì khẩn cấp như vậy a? Lẹ si ạ cười khổ nói, bởi vì ngươi đem ma vương cho lên, cho dù chỉ là thân thể. Đây quả thực là có thể đem tất cả người biết chuyện này đều dọa cho chết khủng bố tin tức. Xin chính mình cũng không nhịn được đã run một cái. Không có cách nào. Thật sự là lẹ si ạ thuyết pháp quá kinh khủng. Đây chính là ma vương. Ma tộc khởi nguyên, trung yên biểu tượng, phá hư đại danh tử, trên đời này hết thảy tai nạn bắt đầu. Ngay cả trí cao thần nịt đều không thể làm gì, lực lượng thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đem nỉ vụ tẹn sở chia ra làm ba, hóa thành thần giới, ma giới cùng nhân giới ngoài quy cách tồn tại. Đơn thuần chỉ luận lực lượng, chỉ luận sức chiến đấu, vị này chính là thế giới này người mạnh nhất, không người có thể siêu việt. Nếu không phải vì đối phó vị này thiên địch, trí cao thần nịt sẽ không chịu hoán dũng giả, thần tộc sẽ không sinh ra, nhân tộc cũng là sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Có thể nói, Vị này mới là đưa đến nỉ vụ kẹn sở sở dĩ là hiện tại cái dạng này nguyên nhân gây ra. Không có nàng, thế giới này tuyệt sẽ không là hiện tại cái dạng này, sẽ chỉ là trí cao thần nị một người hậu hoa viên. Kết quả, vị này ngay cả dũng giả đều được trải qua vô số đời tích lũy, thẳng đến ngàn năm trước mới thành công đánh ngã tồn tại, thân thể ấy, lại chính là lạ xì sì ạ bản nhân. Cái này khiến xin làm sao có thể đủ không dung đâu. Thế nhưng là, cái này không có đạo lý A. xin nhịn không được nói Nếu như lạ sỉ ạ thân thể chính là ma vương thân thể, vậy nàng dù gì đều không đến mức một chút lực lượng đều không có a. Cho dù là một phần ngàn vạn đều tốt, lạ sỉ ạ nếu là có được ma vương một chút xíu lực lượng, đều có thể thắng qua trên đời này tuyệt đại đa số người. Nhưng lạ sỉ ạ hết lần này tới lần khác một chút lực lượng đều không có, cái này rất không hợp thói thường. Đối với cái này, lạ sỉ ạ ánh mắt trở nên so trước đó phức tạp hơn. Ta muốn, hẳn là bởi vì ma vương tại chết đi về sau. Nó thể nội ma lực đều tiêu tán ở trong thiên địa quan hệ a. Lẹ xì ạ trầm lặng nói, bởi vì ma lực đều tiêu tán, ma vương lưu lại thân thể mới có thể chỉ là một bộ sắc không, không mang theo nửa điểm lực lượng. Nói cách khác, trừ phi là đem ma vương ma lực một lần nữa thu hồi, nếu không, lạ xì ạ là không thể nào có được lực lượng. Ma vương ma lực. Xin nỉ non một tiếng, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về hướng lẹ xì ạ. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Nếu như là xì a hiện tại dùng thân thể, kỳ thật chính là ma vương thân thể, cái kia. Trước mắt cái này cùng là xì a giống nhau như lúc ma tộc thiếu nữ là chuyện gì xảy ra. Hoặc là, dứt khoát một chút nói, trước mắt cái này cùng ma vương giống nhau như lúc ma tộc thiếu nữ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng tại sao phải có được cùng ma vương giống nhau như lúc diện mạo? Nàng tại sao muốn đem ma vương thân thể từ trong vương cung trọng ra? Nàng! Tại sao lại xuất hiện ở sát lục giả phái việt cái này cựu ma tộc phái bên trong, cùng bệ ý thố bọn người cùng một chỗ, tham gia 10 năm trước vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện. Kết hợp vừa mới câu kia ma vương ma lực đã tiêu tán ở trong thiên địa thuyết pháp, cùng lẹt xì si ạ cái kia gần như đạt được ma pháp chi thần giật dây giống như kỹ năng độc hưu, xỉn trong lòng, một cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi suy đoán xuất hiện. Dù sao, xỉn thế nhưng là nhớ mang máng, ở trong thế giới này, ma pháp khởi nguyên, đồng dạng là ma vương. Ma vương mới là sáng tạo ra ma pháp tồn tại. Lê có thể sử dụng loại kia giống như ma pháp chi thần phụ thể giống như lực lượng, đây cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Tăng thêm nàng đó cùng ma vương giống nhau như đúc tướng mạo. Lê xì xìn sắc mặt biến huyện đến mấy lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hỏi một câu. Chẳng lẽ, ngươi cũng là ma pháp sinh mệnh sao? Dùng ma vương ma lực làm tài liệu, lấy ma vương làm nguyên mẫu ma pháp sinh mệnh. Lời này vừa nói ra, Không khí chung quanh triệt để thay đổi Trở nên một ngạc Cũng trở nên nặng nề đứng lên Lexia không có ngay đầu tiên bên trong đáp lại Nhưng nàng cái kia lộ ra càng ngày càng phức tạp biểu lộ Không thể nghi ngờ nói cho xin đáp án Thật lâu về sau Lexia mở miệng Ngươi biết không Lexia giống như nói một mình giống như mà nói Ngàn năm trước Ma vương mất đi về sau những cái kia không thể nào tiếp thu được ma tộc đầu hàng Cựu ma tộc là thử qua phục sinh ma vương Chuyện này Xin đồng dạng lờ mờ có chút ký ức, nhớ ký tự như là èn sẹt hay là nì èn liền nói cho xin, người cựu ma tộc phái đã từng thử qua phục sinh ma vương, lại thất bại, cho nên mới chuyển hướng sáng tạo thứ hai ma vương, chế tạo ma nhân thứ bảy kế hoạch. Ma vương là không thể nào phục sinh. Lệ xỉ ạ vẫn như cũ trầm lặng nói, nàng phục sinh khả năng đã từ nhân quả luật phương diện bên trên bị trí cao thần nịt cho cắt bỏ, trừ phi trí cao thần bản nhân nguyện ý buông tay, nếu không, ma vương tuyệt đối không thể phục sinh. Dưới tình huống như vậy, Người cựu ma tộc phái mới cảm thấy tuyệt vọng, từ đó liều lĩnh muốn theo đuổi ma vương mới. Bọn hắn làm rất nhiều nếm thử, trong đó liền bao quát đem ma vương tản mát ở trong thiên địa ma lực thu thập lại, dùng sinh thể sáng tạo ma pháp giao phó ma lực đục thể, để gửi lại ma vương lực lượng ma pháp sinh mệnh phục sinh là ma vương, hoặc là trở thành ma vương mới nền. Nói, Lê-x-y-a châm trọc. Nhưng ma vương phục sinh khả năng đều bị cắt đứt, lại ma vương lại là bị thân là thiên địch dũng giả thánh kiếm cho thảo phạt. Thanh kiếm thần thánh lực lượng khẳng định đã trên trình độ lớn nhất tịnh hóa rơi ma vương lực lượng, coi như đem tàn mát ma lực cặn bã thu thập lại, lại thế nào có khả năng để ma vương phục sinh, hoặc là sáng tạo ra ma vương thứ hai đâu. Lesy ạ xoay người, đưa lưng về phía hướng về phía Sỉn. Đương nhiên, cũng có người đánh lấy mô phỏng ra một cái ma vương tàn thứ phẩm đến làm công cụ sử dụng chủ ý, có thể ma vương lực lượng là ngay cả chí cao thần lực lượng đều không thể can thiệp mạnh nhất chí lực, coi như cưỡng chế tính cho nó giao phó hình thái, cho nàng thân thể Lại có thể tạo ra cái gì đồ tốt đến Lexia thanh âm lộ ra càng ngày càng trầm trọng. Thế là Một cái mặc dù có thể linh hoạt vận dụng đủ loại ma pháp Lực lượng cũng tuyệt đối không gọi được là mạnh cỡ nào Chỉ có thể dùng để bịt mắt trốn tìm Hoặc là làm chút mở ra lối riêng cách dùng thất bại phẩm liền ra đời Như vậy Thất bại phẩm hạ chẳng là cái gì đây Hoặc là bị vứt bỏ Hoặc là bị bỏ hoang Chỉ thế thôi Lexia liền bị vứt bỏ cùng bỏ phế Đương nhiên Những cái kia toàn tâm toàn ý muốn phục sinh ma vương hoặc là sáng tạo ma vương mới cổ xưa nhất cựu ma tộc phái đối với chỉ là thất bại phẩm không để vào mắt, người khác lại không nhất định. Lexi A thanh âm bắt đầu trở nên bình tĩnh. Tỷ như sát lục giả phái việt loại này chỉ cần có có thể dùng để giết chóc công cụ liền hài lòng ra hỏa, cho dù là thất bại phẩm, đều sẽ muốn sử dụng một chút. Cứ như vậy, Lexi A bị sát lục giả phái việt tìm cho ra, đem nó từ bị bỏ hoang trong trạng thái một lần nữa khởi động. Tiến tới đem nó vùi đầu vào trên chiến trường. Mà 10 năm trước vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện, chính là Lẹ Sì A bị lần thứ nhất chân chính sử dụng thời điểm. Nhưng, vận mệnh cho tới bây giờ đều là nhìn không thấu. Tại như thế giới tình huống, Lẹ Sì A gặp. Gặp bị phong ấn ở vương cung nơi sâu nhất trong lòng đất ma vương thân thể, tức, tự thân bản nguyên. Khi đó ta cơ hồ là đầu trống rỗng, căn bản không biết nên làm thế nào, cũng căn bản không biết nên làm sao bây giờ, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm. Ta đã là đem bản thể cho mang ra ngoài, xông ra vương cung, đem sát lục giả phái việt cho phản bội. Let's ạ tự dê ước. May mắn, bọn hắn không phải chủ nhân của ta, không phải vậy ta khẳng định chạy không thoát. Dù sao, ma pháp sinh mệnh không cách nào phản bội chủ nhân. Đây là khắc sâu tại trên bản năng đặc tính, như người cần ăn cơm, một khi tuyệt thực liền sẽ chết đói một dạng. Ma pháp sinh mệnh được sáng tạo ra một khắc này, không thể phản bội chủ nhân. Cần phục tùng vô điều kiện chủ nhân bản năng cũng đã triệt để khắc vào trong cơ thể của bọn hắn. Trừ phi chủ nhân bỏ mình, hoặc là bị chuyển nhượng. Bởi vậy, ma pháp sinh mệnh bản năng chính là phục tùng. lê ạ, không thể nghi ngờ là tương đối tốt vận. Lúc trước sáng tạo ta người thật giống như đã tại ta bị bỏ hoang ngủ say trong lúc đó chết mất, lại không có đem ta quyền sở hữu chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào, cho nên ta là tự do, trừ phi chủ ta động nhận chủ. Không phải vậy, ta liền có thể lấy thuần túy ma tộc thân phận. Trên đời này tiếp tục còn sống xuống dưới. Lạ ạ xoay đầu lại, nhìn về phía xìn. Lạ xì ạ chủ nhân thì là ta, trừ phi là ta chết đi, hoặc là đưa nàng chuyển nhượng ra ngoài, nếu không, nàng cũng vĩnh viễn không thể cự tuyệt mệnh lệnh của ta. Đây là ma pháp sinh mệnh thiết tắc, hoặc là nói là vận mệnh của các nàng. Nói nhiều như vậy, kỳ thật, lạ ạ chính là muốn nói. ngươi biết chúng ta trong 10 năm này tụ cùng một chỗ, đến cùng để bao nhiêu người vì đó kiêng kỵ sao. Lạ ạ cười nhạo lấy. Ta tồn tại bản thân chính là ma vương ma lực ngưng tụ thể. Lạ ạ tồn tại bản thân thì là ma vương thân thể. Hai chúng ta đợi tại một hối, nếu là sinh ra cái gì phản ứng hóa học, thì như hợp làm một thể loại hình. Có lẽ ma vương bản tôn là không phục sinh được, nhưng một cái có ma vương bộ phận lực lượng quái vật đột nhiên xuất hiện trên đời này muốn làm gì thì làm, đó cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bởi vì dạng này, vương quốc mới có thể xuất phát từ cố kỵ, không dám truy sát đánh cắp ma vương thân thể lẽ sỉ ạ, thần tộc cùng ma tộc cũng tại lẫn nhau thương lượng cùng kiềm chế qua đi quyết định, không đối với hắn tiến hành ngoại ý muốn tiếp xúc cùng can thiệp, để tránh kích thích đến đôi chủ tớ này, dẫn đến chuyện đáng sợ nào đó phát sinh. Thế nhân liền đều đối với đôi này tựa như song bảo thai giống như chủ tớ kiên kỵ không thôi. Loại kia kiên kỵ, thậm chí so với tử linh ma pháp kiên kỵ càng sâu. Nhưng mà, có cái lăng đầu lăng nào dũng giả cùng chúng ta như vậy tiếp cận còn chưa tính Hiện tại thế mà còn cùng lạ si a sinh ra quan hệ, ngươi cảm thấy chuyện này lớn không lớn? Lạ si a thuyết pháp để xin lần nữa không phản bắt được. Chuyện này lớn sao? Muốn nói lớn nói, nào sẽ rất lớn. Muốn nói nhỏ nói, vậy cũng sẽ rất nhỏ. Chỉ cần sự tình gì đều không có phát sinh, vậy liền bất quá là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng nếu là một khi xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền toái. Dạng này ngươi để cho ta làm sao đem lạ si a tặng cho ngươi a? Lẹ si à thật sâu thở dài một hơi, nói, ta là thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đây chính là lẹ si à trước mắt chân thực tâm tình. Người cái này hỗn đản, rõ ràng đều có cái kia cử thế vô song công chúa điện hạ, làm gì còn muốn để mắt tới nhà ta lạ si à à. Nghĩ đi nghĩ lại, lẹ si à lại là một trận nổi giận. Xin thật muốn kêu an. Hắn thật không biết, mình rốt cuộc có hay không làm ra chút không bằng cầm thú sự tình a? Hắn hiện tại cũng có loại tựa như ảo mộng giống như cảm giác hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng mới tốt. Đột nhiên biết dạng này bí ẩn, cho dù là xin đều có chút cảm thấy, có phải hay không chơi thoát. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới nghĩ lui, xin dứt khoát không nghĩ. Dù sao sự tình đều đã dạng này, yêu làm gì liền làm gì đi. Xin buông tay mặc kệ. Không sai, hắn tử bỏ suy nghĩ. Trời có mắt rồi, hắn chỉ là thèm cái nữ buộc mà thôi. Ai biết kéo ra như thế một đống lớn không thể tưởng tượng nổi bí ẩn đến A. Đôi tỷ muội này giống như chủ tớ rõ ràng đều là ma vương một bộ phận. Không hợp thói thường. Quá bất hợp lý. Càng kỳ quái hơn chính là, chính mình cái này dũng giả còn giống như đem ma vương cho lên, ít nhất là đem thân thể chiếm dáng vẻ, vậy thì càng không hợp thói thường. Như vậy không hợp thói thường trạng thái, xin biểu thị, chính mình thật không muốn lại nhiều làm suy nghĩ. Không phải vậy, không biết phải chết bao nhiêu tế bào não. Lẹ xì ạ đồng dạng hiện ra mở mịt trạng thái, cũng không biết làm như thế nào đi phản ứng mới tốt nữa. Ngay sau đó, Lexi A chỉ có thể than ra một hơi. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lexi A lẩm bẩm một câu. Nếu là nữ thần kia biết chuyện này, biết mình ký thác hết thảy, tân tân khổ khổ triệu hoán mà đến dũng giả thế mà bị nhà ta là xì si A cho hái được, đoán chừng lại được báo nổi đi. Câu nói này, xỉn không có nghe được. Không phải hắn cái kia được để thăng qua thính lực không được, mà là đầu óc của hắn đã loạn, cự tuyệt đón thêm thu hết thầy lượng tin tức quá lớn sự tình. Ta trở về. Xin liên triệt để từ bỏ, ném một câu nói như vậy về sau, xoay người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết, cái này từ bỏ suy nghĩ trạng thái, đến tuột cùng có thể duy trì bao lâu. Dù sao, Lexi ạ là cảm thấy, hắn khẳng định không có cách nào xem như không biết chuyện này. Lexi ạ chính mình cũng cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới, ta sẽ có tự mình lựa chọn đem những này sự tình nói ra được một ngày. Rõ ràng chính mình ghét nhất nhất lên sự tình chính là những thứ này. Tâm ta cũng luận a. Lê xì á đầu, liếc bầu trời một cái, cảm thụ được thể nội lưu động ma lực, nhẹ giọng nỉ non. Chúng ta đến cùng nên đi nơi nào đâu. Nói cho ta biết đi. Cơ lạ tỷ sệ. Những lời này, liền đáp lấy gió cùng một trôi đi xa. Đáng tiếc, không có đổi lấy bất kỳ đáp lại. Chương 624 quần cuộn sóng ngầm đế đô. Bạch. Nhà bị Gisler một cái sân nhà bên trong, xìn thân ảnh tại một trận lấp lóe bên trong xuất hiện. Ai? Vốt vốt mi tâm của mình. Xin một bên tiêu hóa lấy vừa mới lấy được lượng tin tức, một bên thật sự có chủng khổ não cảm giác. Biết được lẹt xì si ạ cùng lạ xì ạ chân chính lai lịch về sau, hắn đã hiểu, vì cái gì các đại thế lực các đại nhân vật muốn đối với các nàng như vậy chú ý, lại mỗi lần đều biểu hiện ra kỳ kỳ quái quái thái độ. Khó trách nạ xì si một mực không phải rất tán thành ta gần gũi quá đôi chủ tớ này dáng vẻ. Bởi vì đôi chủ tớ này tồn tại thực sự quá đặc thù, cũng quá trọng yếu. Một cái không tốt, nếu là thật sự xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Cái kia đại khái sẽ tạo thành cực lớn doanh động. Xin mặc dù sớm biết đôi chủ tớ này lai lịch bất phàm, lại còn cùng ma vương có trình độ nào đó quan hệ, nhưng không có nghĩ đến, quan hệ này, đúng là sâu như vậy. Đương nhiên, Xin cũng không phải sợ, chỉ là cảm giác mình giống như thật bị quân tiến vào một khó lường vòng xoay lớn. Cái này nếu là không hảo hảo chú ý cẩn thận một chút, cho dù là chính mình, cũng có thể bị quấy đến phấn thân toái của ta. Xem ra, chờ lần này chuyện về sau phải cùng đôi chủ tớ này hảo hảo tâm sự mới được. xin là nghĩ như vậy. về phần hiện tại, hắn không muốn phân tâm đi quản phức tạp như vậy sự tình. dù sao chính mình sự tình còn nhiều, rất nhiều, còn có nhỉ ẻn bên kia bí ẩn không có giải khai, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, lại chậm chậm từng cái từng cái giải quyết đi. hiện tại, hay là trước đem mò dạ sự tình giải quyết lại nói. xin liền phát huy ra chính mình cường đại nhất năng lực tiếp nhận, để cho mình đem sự tình thứ tự trước sau cho làm rõ, không có quá mức phiền não. Sau đó, xin mới buông xuống tất cả tâm sự, một lần nữa về đến trong phòng. Nhìn thấy xin trở về, chúng nữ phản ứng ngược lại là lạ thường tỉnh táo. Lý lịt là từ đầu đến cuối đều không có lý giải đến xảy ra chuyện gì. Một trận nghiêng đầu, trận đầu nhập xin trong ngực, tại xin trên ngực cọ lấy, một bộ không buồn không lo bộ dáng. Tì ở tựa hồ cũng đã điều chỉnh tốt tâm tính, không có lại đối với cái này nói thêm cái gì, chỉ là nhằm vào hiện trạng, cùng xin bao nhiêu thảo luận một chút. Như là đã bị xin tìm được. Tỷ ở ngược lại không chuẩn bị lại đơn độc hành động. Nàng biết, muốn tìm về sừng của mình, còn phải một lần nữa kế hoạch một chút mới được. Xin đông dạng không có gấp. Hắn cảm thấy, tỷ ở sừng tám thành là ở trong tay mọ dạ. Mà đế đô phát sinh chuyện lớn như vậy, mọ dạ khẳng định đã đang đuổi trở về.